chuyến 402, vớt ư thủy chiến trương 402, vớt ư thủy chiến lực phạm cả kinh trận mắt mắt mồm. Ngơ ngác nhìn cái kia hai cái màu trắng bạc to lớn, lưu lại, nhắm bảo, ra tốc, lại lần nữa va chạm. Dưm đầm, một lần lại một lần, còn lại trại tường, ở một lần lại một lần đánh trúng ở mâm sụp đổ, to lớn đường kẻ đá dồn dập chìm vào trong sông, bắn lên cao mấy trượng bằng nước. Lưu dụ lại có mới từng mấy. Lữ cư cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì thuyền? Có thể va sụp hai trượng dày đá, tự thân còn không mất một sợi tóc, nhất định là sắt thép. Sát thép chế tạo loại cỡ lớn ba thuyền. Lưu trụ bên kia công nghệ đã có thể làm ra như vậy khổng lồ sắt thép chiến thuyền. Ra sao thợ rèn có thể đánh làm ra như vậy khổng lồ sắt thép bàn? Lữ cư kiếp sợ sau khi tỉ mỉ nhìn kỹ, có một nửa trên thuyền lớn đều phản xạ màu trắng bạc ánh kim loại, có một nửa loại cỡ lớn chiến thuyền do sắt thép chế tạo. Nếu thật sự như vậy, trận chiến này còn đánh như thế nào? Sắt thép chiến thuyền, đau thương bất nhập, lửa đốt không cháy, đánh như thế nào? Tiếp nguyên nhảy rút cả chiến. Cái kia càng là lưu trụ quân cường hạng. Trận chiến này còn đánh như thế nào? Lữ cư càng nghĩ càng tuyệt vọng, hướng phụ thân nói, phụ thân Chỉ đi, Lữ Phạm sắc mặt trắng bệch, môi run lấp gặp mấy lần muốn là đấu, rồi lại không cam lòng liền như thế lui lại. Dễ dàng sụp đổ, chưa chiến trước tiên trốn. Nay tám chữ gặp Vĩnh Cửu giam ở bọn họ phụ tử trên đầu, vĩnh Viễn đều chủ không tới, sẽ bị sử quan biết tiến vào xét xử, đồng thời gặp ghi lại việc quan trọng, bởi vì đây là vĩ đại tiến nguyên hoàng đế đối với giang đông trận chiến đầu tiên. Xét xử trên gặp biết, đại đế đem người ra lือ giang, đông đến đàn độ, thủ tướng Lữ Phạm, Lữ tử chạy mất dép. Câu nói đầu tiên có thể đem bọn họ phụ tử đóng ở lịch sử sỉ nhục của trên. Lữ Phạm không cam lòng, cắn răng quát lên, "Ta những nam Lữ thị, cũng là địa phương vọng tộc, đời đời có thuần khiết nhân hậu chi danh, có thể tuyệt hậu, không thể đem đời đời thanh danh bị hủy bởi nơi này." Rút kiếm gào hét, "Hôm nay, có thể chết không thể trốn." Quay đầu đối đầu nhi tử vẻ mặt kinh ngạc, khẽ cắn răng, chỉ tay phía đông, "Người, lập tức đi thuyền ra biển, mai danh nhận tích sống qua ngày." Nói cho hậu thế, "Ta Lữ Phạm, thế sống chết bảo vệ nữ nam Lữ thị tuyệt tiết, không thẹn với liệt tổ Liêu tông." Cư càng kinh hãi, thân." Lữ lên, "Nhanh." Lữ Cơ cắn răng, "Phải đi cùng đi, muốn chết." cũng giữ lữ phạm sắc mặt biến huyễn, mấy lần sau trọng trọng bắt đầu, "Được, người ta cha con liền mở mang lưu dụ thủy chiến khả năng." Lại cười lạnh nói, "Nếu có thể may mắn thắng hắn một lần phân, người ta cha con chắc chắn danh chấn thiên hạ." Thiên hạ này vẫn chưa có người nào thắng quá lưu dụ. Thật thắng, đâu chỉ là danh chấn thiên hạ, càng có thể ghi vào sử sách, vì là thế nhân thán phục thậm chí sùng bái. Bọn họ có thể trở thành duy nhất có thể đánh bại lưu dụ người. Đây là vinh diệu bậc nào? Mặc dù chiến bại, chết ở lưu dụ trong tay cũng tốt hơn chạy mất dép. Nên chết càng thảm, đánh giá càng cao. Nghĩ tới đây, Lữ Cư cắn răng xin chiến, "Phụ thân, hài nhi vậy thì chỉnh bị bộ binh, với bến tàu trên trận giết lưu dự quân." Lữ Phạm đảo ngược bảo kiếm, "Giao cho nhi tử trong tay, đi thôi, chú ý quan sát vi phụ hiệu lệnh." Lữ Cư rơi xuống Liêu Bắc Tháp, triệu tập bộ binh, dọc theo thủy trại bên bờ tổ chức hàng phòng thủ. Thủy trại vừa phá, cái kia cũng chỉ có thể tử thủ bờ sông, ở quân địch từ trên thuyền chuyển đến trên bờ lúc tấn công, cũng coi như khác loại bán độ nghi kích. Lữ Cư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng văn cũng hiểu cục lượng, ở bên trong rất có tiếng tăm. Nhìn phía sau Lít Nha tinh bộ binh cùng với đạt được nhiều đến không hết quân giới, trong lòng Tuân ra một luồng hào khí, giơ kiếm hô to, lưu dụ tuy mạnh, có thể rằng đông binh sĩ cũng không phải gà đất chó sành. Để bọn họ mở mang chúng ta giang đông binh sĩ lợi hại. Thương binh dựa trước. Đến, nọ binh cùng công binh chiếm cứ chỗ cao, tháp lên, nóc nhà, nơi nào cao chạm nơi nào, thấy quân địch liền xạ kích. Chúng ta cung nọ mũi tên nhiều chính là không muốn kẻo kiệt. Đánh thắng một trận đều có phong thưởng. Chúng sĩ tốt cũng cùng theo lên hô ứng. Tiếng hô quát liên tiếp, khí si khí tùy theo tăng gọn. Lưu dụ nghe được thủy trại bên trong tiếng hô quát, cười cười Lữ Phạm phụ tự quả nhiên không phải hời hợt hạ người, có chút năng lực. Ta vốn cho là bọn họ gặp chạy mất ép, hoặc là hỏng. Nay không chỉ không loạn, còn có thể cổ vũ sĩ khí chuẩn bị chiến đấu. Nhân tài a, hắn tự nhiên biết rõ Lữ Phạm Lữ cư hai trà con họ sự tích. Lữ Phạm là Đông Ngô lão thần, sớm nhất tùy tùng Tôn Sách đám kia người một trong, vẫn làm được đại tư mã, công địa vị cao tôn. Lữ cư càng một đời trải qua to nhỏ hơn trăm lần chiến đấu, đối với sơ biệt, mang tộc nhiều lần chiến đấu chưa từng bại trận. Đối với Ngụy quốc mấy lần chiến đấu, cũng toàn bộ thắng lợi. Thậm chí ở Đông Ngô nội loạn bị ép rút quân tình huống còn đánh bại tướng Ngụy Tạo Chân, chỉ tiếp công đấu thất bại, bị Văn Âm, Tôn Hiến Mây Cùng tự sát thân vong. Tuy nói đối mặt kẻ địch cũng không tính là quá mạnh, nhưng có thể vẫn thắng lợi, cũng là có bản lĩnh thật sự. Đáng tiếc bị diệt tăng tộc, hạ chàng thế thảm. Cam Linh nghe được này, không phục, ổn quyền xin chiến, vậy hạ, thần xin mượi chém phản tặc phụ tự thủ cấp. Lưu Vũ cười nói, được, lưu lại tiến vào thủy trại, ngươi vì đường tiền phong. Hào, liên tục ba trạm, lật đổ trại tường. Lui về sau vài bước, lại tụ lực, ra tốc vào thủy trại bên trong và tiến vào ngừng to nhỏ thuyền bến tàu trên. Lưu dụ lại xuất hiện, dầu pháo chuẩn bị, máy bắn đá chuẩn bị, không khác biệt sạc kích. Thuyền lớn chậm rãi khởi động, điều chỉnh vị trí. Bị hắn mệnh danh là thiết giáp hạm thuyền lớn chết đối với thủy trại, hạ neo cố định. Trên thuyền một loạt hàng máy bắn đá mặc lên đối trọng, tiến vào công kích trạng thái, lắp đặt trên dầu pháo. Thường viên một thiêu đốt dầu pháo sẽ qua trên không, bay vào thủy trại. Nên ở dày đặt ngừng to nhỏ trên chiến thuyền. Đao chất sắt ngoài bựn, bên trong chứa đường dầu tung tóe ra, ngọn lửa tùy theo vụ vụ thiêu đốt. Một biên tiếp đối một biên. 20 chiếc chỉ lắp đặt máy bắn đá chuyên trách viễn trình xạ kích thiết giáp hạng hỏa lực mở ra hết, không muốn sống địa phóng dầu tháo. Cái gọi là dầu tháo chính là chứa đầy dầu giống ruột thành pháo, cũng là lượng lớn lung, lâm thời lắp dầu, hoặc phong kín, hoặc thêm một cái vải châm lửa làm nóng. 20 chiếc truyền xếp hàng ngang, quay về đan đồ thủy chạy đánh mạnh. Đại hỏa cháy đùng đùng. Bên trong to nhỏ truyền không một may mắn thoát khỏi. Một kết cấu trại tường, yến trúc cũng bị làm nóng. Từng nóng ngọn lửa càng đến bến tàu một bên chuẩn bị chiến đấu binh lính không cách nào đặt chân, lui lại lui nữa, còn phải phân một nhóm nhân thủ tích cực dập lửa. Phong ngửa đại hỏa đốt tới trên bờ nơi đóng Quân. Trên bờ nơi đóng Quân nếu như nổi lửa, trận chiến này càng không có cách nào đánh. Lữ cư đối mặt bao phủ toàn bộ thủy trại lửa cháy bừng bừng, sắc mặt tái nhận, toàn thân run căm cập. Còn không rút kiếm đây, làm sao liền, liền thành bộ dáng này. Này cùng theo dự đoán tử đấu hoàn toàn khác nhau, muốn liều mạng cũng không tìm tới kẻ địch. Chính mình cũng có máy bắn đá, có thể mặc dù ở trên cao nhìn xuống, cũng với không tới như vậy xa kẻ địch, chỉ có thể bị động chịu đòn. Trận chiến này, đánh cho đức. Chương 403, một bước sai chương 403 một bữa sai lưu dụ liền như vậy đứng ở trên thuyền, lặng lặng mà nhìn Ngũ Kỵ đang đồ thủy chạy biến thành biển lửa. Lượng lớn dầu mỡ trôi nổi ở trên mặt nước đồng thời thiêu đốt. Lửa lớn rừng rực thôn vẻ đan đồ thủy chạy bên trong tất cả có thể đốt đồ vật, cho đến không có gì có thể thiêu. Lửa cháy bừng bừng biến khói xanh. Từng cái từng cái to nhỏ chiến thuyền biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại dải xác hài cốt. Lữ Phạm đứng ở liễu vọng pháp trên, biểu hiện lại ra, toàn thân run trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, Chơ mắt nhìn Ngũ Kỵ khổ tâm kinh doanh nhiều năm thủy trại biến thành phế tích, nhưng hoàn toàn không có thể ra sức. Tỷ mị chuẩn bị phòng ngự phương pháp, toàn bộ không có phát huy được tác dụng. Sớm biết như vậy, còn không bằng chủ động tấn công. Chủ động tấn công, hay là còn có một tia phần thắng. Lữ Phạm khóc không ra nước mắt, lưỡi cư càng tuyệt vọng, hắn mấy lần nỗ lực chỉ vì thuộc hạ dập lửa, có thể lưu dụ đập tới dồi pháo, so với bọn họ dội nước còn nhiều, một thùng nước dội xuống đi, ngược lại sẽ kích phát càng thêm mảnh liệt ngọn lửa. Trong doanh trại cũng chuẩn bị cắt đất, có thể này điểm cắt đất càng lạ như muối bỏ biển. Một tầng lại một tầng dầu, phố đến so với cắt đất còn hơn. Can bản không lấn được. Nay một hơi đập tới mấy vạn cân mới chứ. Quả thực. Xa xỉ. Chưa từng thấy như vậy đầu pháp. Sớm biết như vậy. Sớm biết như vậy cũng không biện pháp tốt. Trận chiến này, căn bản là không có cách nào đánh. Cận chiến đánh không lại. Viễn công với không tới. Tấn công càng sắc bén vô cùng. liền ngay cả chiến thuyền, đều con mẹ nó sắt thép chế tạo. Một chút biện pháp cũng không. Chỉ có thể ở trên đất bằng liều mạng. Bởi vì bọn họ công phá thủy trại sau khi, Trung Phi muốn lên mở. Nghĩ tới đây, liền làm mấy cái hít sâu, sắp xếp ra trong lòng tuyệt vọng, vung tay vô to, nhị lăng môn, chuẩn bị chiến đấu xem trước như thế Từ thủ bến tàu, Trác Quân lên bờ lúc đánh mạnh. Trác Quân cũng là người, ai một thương một mũi tên cũng sẽ chết. Ngày hôm nay, ta, Lữ Cư, ngay ở bến tàu trên, cùng các ngươi cùng phấn khởi chiến đấu đến cùng. Quân tâm hoảng sợ các binh sĩ nghe được Lữ Cư tiếng hô, lại tìm về người Tây Phúc, cùng kêu lên hô quát, giết tạm. Liêu Vọng Tháp trên Lữ Phạm, trông thấy tình cảnh này, lão lệ tung hành. Nhi tử có danh tướng phong độ, nhưng phải qua đời ở đó. Một bước sai, từng bước sai a nếu sớm sớm nhờ vả làm sao đến mức này? Nếu không xuất sĩ Dương Bưu, làm sao đến mức này? Nếu không lựa chọn tử thủ thủy trại, làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Một chiêu không cẩn thận cả bàn đều thua. Một trận đã thua. Lưu Dụ phái ra cái kia hai cái có thể và sụp trại tường thuyền lớn lúc, cũng đã thua. Thực lực người ta trên lệch cách xa. Lưu Dụ thấy thủy trại bên trong đại hỏa dập tắt, lập đầu, tấn công. Cam Linh rút đao hô to, tấn công. Trống trận tùy theo ầm ầm vang lên. Tấn công tiếng hô quát liên tiếp, chấn động đến mức nước sông phát sinh từng tầng từng sóng. Nhanh nhất nhỏ mũi tên cung bình thường vào thủy trại. Trên thuyền, binh sĩ cầm trong tay tấm khiên cùng đơn đao đầy dày đặc mưa tên tới gần bến tàu, đón như rừng trường thương liền giết đi vào. Thuyền lớn theo sát phía sau. Tốc độ hơi chậm, nhưng ra tốc nhanh, gạt ra nước sông, ào ào nào địa lái vào đi. Lực cư hô to, máy bắn đá. Xe bắn tên. Sạc click, ào ào nào, máy bắn đá phát động, nhắm vào tới gần thủy trại thuyền lớn đập xuống. Dầu pháo nện ở trên bông thuyền, đúng đến chia 5 x 7. Sau một khắc, mấy chi cột nâng cây lau nhà song song đem dầu pháo mảnh vỡ bao quát dầu đầy mạnh trong sông. Thân thép bông tàu khôi phục sạch sẽ. Ơn, cái này cũng là lưu dự phát minh nhỏ lấy làm gương 2000 năm sau ma thuật cây trội thiết kế lý niệm, chuyên vị thanh khiết bong tàu sử dụng, có thể đến lý bồn ô, dầu thậm chí quy mô nhỏ ngọn lửa. Đang đánh chúng trước, hắn ngay ở chuẩn bị tấn công Giang Đông. Cùng Cam Ninh, Chu Thái, Hoàng Trung mọi người cẩn thận đắn đo thủy chiến mỗi cái chi tiết, có thể cải tiến cải tiến, có thể bù đắp bù đắp, cố gắng làm được tập toàn thẩm mỹ. Tuy rằng không thể thật sự làm được hoàn mỹ, nhưng này sao nhiều chi tiết tích lũy cùng nhau, đối với Giang Đông những lãnh sĩ tộc các lão gia hình thành chính là nghiền ép cấp bậcưu thế. Bao quát hai cái toàn kim loại ba thuyền, còn có giáp thuyền. Từ phương Bắc mang tới loại cỡ lớn trên thuyền ngoại hình nhìn cùng cùng thời đại gần như có thể bên trong nhưng hoàn toàn khác nhau toàn kim loại long cốt phân đoạn thức nước mặt qug hiệu suất cao tinh vi động lực chuyển đạt kết cấu toàn tấm thép bao trùm vòng tàu cùng thân thuyền cương một kết cấu hỗ hợp toàn thể cấu tạo tùy tiện bên nào lấy ra đều là vượt thời đại như vậy thì lớn có hơn 80 điều ở Lạc Dương kiến tạo thông qua đại vận hà mở ra trường ra trên vì lẽ đó đối mặt thủy chạy bên trong phóng dầuu Tháo trên thuyền thủy quân không hề để ý trái lại dẫn vấn nhìn lâu như vậy Cuối cùng cũng coi như có thể để cho Giang Đông nhà quê môn mở mang người phương Bắc chi thuyền. Tuy rằng cũng có binh sĩ chúng tên bên trong tháo, nhưng này điểm thương hại, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Cam Ninh thấy, khoe miệng nhếch đến sau gáy, khà khà, bậy hạng, chúng ta này thuyền, quá siêu trước, hàng duy đã kích đá Giang Đông những người này, lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Ha ha ha ha ha ha ha. Trị ti đánh, chúng ta đều thua không được. Lưu dụ lạnh nhạt nói, cuối cùng vẫn là muốn ở trên đất bằng quyết ra thắng bại, cẩn thận một chút. Lại liếc Cam Ninh một ánh mắt, xung thông lúc, nhất định phải toàn thắng. Ráng ở trần, liền lăn đi quét bom đầu. Cam Ninh cụm cụt một tiếng khép lại mặt giáp, đem mình trang bị đến tợ răng, toàn thân đều giấu ở cao nặng hợp kim chế tạo khôi giáp bên trong, giọng ôm mồm nói, "Tuân mệnh, bệ hạ." Trong lịch sử không ghi chép, nhưng diễn nghĩa bên trong, luôn có chút mãnh nam yêu thích ở trên chiến trường ở trận chiến đấu lấy đó vũ dũng. Lưu dụ nhưng minh lệnh cấm chỉ loại hành vi này, trái lại cho mình bộ hạ trồng lên một tầng lại một tầng khôi giáp, vì đặt đến giảm nặng nhưng sức phòng ngự không hạng mục đích, buộc nguyên cả ngày thí nghiệm tân hợp kim vương pháp phối chế. Qua nhiều năm như thế, Sở Vương sắt thép phòng thí nghiệm thí nghiệm số liệu đã chưa đầy 7 cái nhà kho lớn. Vật liệu họ mã, chính là như vậy, hiểu đều hiểu. Ngoại trừ áo giáp, còn ra vẻ bị lượng lớn tấm khiên, từ hổ bí quân một người cao cựu thuần, đến mềm mại khéo léo khiên cánh tay đều có trang bị, hầu như nhân thủ một thuẫn. Bao quát mang gai nhọn cùng móc tấn công tính tấm khiên, cũng chính là tục gọi câu nạn. Bởi vì hắn cho rằng, ở trong thực chiến, tấm kiên mới là giá cả so với cao nhất mà đối chiến lược tăng lên to lớn nhất trang bị, có thể cực lớn hạ thấp thương vong. Liền ngay cả chính hắn, võ nghệ mạnh đến tình trạng này, cũng thường xuyên mang theo một mặt cựu thuần ở bên người xuống phòng tập sứ. Theo chiến thuyền tới gần, công kích càng ngày càng dày đặc. Lưu dụ vây tay, lấy ra tấm khiên che ở trước người, tay phải nắm lấy chém sát kiếm, chậm giọng quát lên, chuẩn bị, chiến đấu. chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Từng tiếng hô quát bên trong, cả thuyền tướng sĩ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thuyền lớn chặt chẽ vững vàng chứa ở bến tàu trên. Chô ba chạm, thân thuyền lõm xuống một tầng lớn. Bến đầu trên cũng lõm xuống một tầng lớn, đá vụ nổ tung, đánh vào trên thuyền rung động đùng, đùng đánh vào quân coi giữ trên người, Gân xương gãy tiếng lên liên hồi. Lưu Vũ hét cao một tiếng, giết, Cam Linh không chút do dự mà lao ra mép thuyền, lấy tấm khiên hộ thần, đập ầm ầm ở quân coi giữ bên trong, rơi xuống đất múa đao quét ngang. Sau đó là Điệp Y, cuối cùng là Lưu dụ. Chương 404, giết tặc chương 404, giết tặc Lưu dụ khép lại mặt giáp. Tay trái nhấc lên to lớn tấm khiên, tay phải nắm chém sạc kiếm, thả người nhảy xuống mép thuyền. Đang ở giữa không trung, thứ thấy phía dưới đứng lên đến từng chiếc trường thường cây giáo, đông nhân quân gia tấm khiên. Một người cao cửu tuấn gạo quét mà xuống. Rang rơi xuống đất, trong nháy mắt đập ngã một đám lớn đặt chân địa phương trong nháy mắt thanh không. rơi xuống đất, vung kiếm, chặt đứt bảy, 8 cây đâm tới cây giáo, nhặt lên tấm khiên, hổ gầm một tiếng, cùng trống giết địch. Cam linh mấy người lập tức dựa vào, tạo thành hình mũi quan trận, giết đi bảo. Đinh Dương, CC, Cứ mạng, mấy người hợp thể, trong nháy mắt buộc phát ra sức chiến đấu nghiền ép trận trường, một cái đột kích liền xông ra một đạo to lớn chỗ hồng. Càng nhiều binh lính nhảy truyền mà xuống, kết trận đi theo. Lại một cái thuyền lớn va vàouyến đầu, hổ bí doanh rơi xuống đất, kết trận hô quát về phía trước mạnh, đẩy dày đặc mưa tên thậm chí xe bắn tên. Từng bước từng bước về phía trước tối tôi dường như một mặt vách tường sắt thép để xuống đầu tiếp theo là cầm phán doanh lại là ham trận doanh Cươi thuyền lớn lớnuyền nhỏ tới gần đổ bộ kết trận đẩy mạnh trận hình nghiêm mật nhất địa hình mà phân to nhỏ các cấp sĩ quan cũng nhân địch tỉnh mà phân chức trách nghiêm mật mà linh hoạt đoàn kết mà chủ động cao tố chất trung thấp cấp sĩ quan ở trên chiến trường tác dụng so với chủ tướng một điểm không kém lưu dụ này mới chi làm chinh bắt chiến tinhệ có như không có chủ tướng trị huy cũng như cũng có siêu cao sức chiến đấu phương thức ngấn luyện chiến đấu chỉ huy hệ thống hoàn toàn khác nhau Từng trận tiếng hô quát bên trong, trận hình từng bước về phía trước đẩy mạnh. Lưu Vũ dẫn lư bô cam linh mọi người càng đốc suất, tấm khiên, trọng giáp hộ thân, ra sức về phía trước, một đao một kiếm địa chầm giết, đối mặt nhìn không tới đầu quân địch, từng bước từng bước địa giảm. Từ bến tàu trên vẫn đẩy lên trong thành. Đan đổ viện là cái xây dựng ở bờ trường Giang trên huyện thành, ba mặt tường đây, một mặt lâm thủy, bến tàu chính là đan đồ bắc thành tường. Từ bến tàu, có thể trực tiếp giết vào thành bên trong. Giết tới Lúc, dụ trên người đã dính đầy máu tươi. Hầu như không thấy rõ giáp trụ trên Hoa Văn cùng màu sắc, chỉ có chém xà kiếm vẫn như cũ sáng như tuyết, không dính một giọt máu. Lữ cư dẫn bộ khúc bên chiến bên lùi, một mực tối lui đến hẻm nhà, nhìn như hổ như sói cô độc, lồm lớp lo sợ, hầu như đứng không vững, tay phải nhưng gắt gao nắm chặt phụ thân giao cho hắn bảo kiếm. Tha chết, cũng không rơi vào nhữ nam lữ thị một phòng. Lữ cư quay đầu lại nhìn lướt qua từ lâu hỏng hẻm nhà, giơ lên trường kiếm, nội giận gầm lên một tiếng, giết ạ, âm thanh đã càng một tiếng, lên một bước. Chân tay ném liên tiếp đòn kích. Cì cì, chi tứ nhất liền tinh chuẩn trúng đích lư cư cái trán, sắc bén mũi kích xuyên thấu mũ giáp, đinh tiến vào mi tâm. Lư cư ngửa mặt ra xuống, hai mắt trợn tròn, bay về xanh thẳng bầu trời không, một chút mất đi thần thái. Lư cư bộ khúc môn bi vẫn dị thường, không màng sống chết điệu đánh về phía Lưu dụ, nhưng rất nhanh liền bị tiêu diệt, không giữ lại ai. Huyền nha bên trong chỉ còn dư lại nơm nớp lo sợ người hầu, hầu gái. Lưu dụ tiến lên một bước hỏi, "Lư Phạm Lư cư phụ tử ở đâu?" Một người làm run lập cấp chỉ chỉ đã chết đi lư cư, "Lớn, đại công tử ở chỗ này, tướng quân ở" Ở trên tháp quan sát, Lữ Phạm dựa lan can co quắp ngồi ở tháp trên, hai mắt vô thần. Tần mắt nhìn hai vạn tinh nhuệ bị Lưu Dụ đại quân giống như ăn cháo từ bến tàu giết tới mượn nhà, lại mắt thấy nhi tử chết trận, triệt để tuyệt vọng. Mắt thấy đạp dưới bộ khúc cũng đã chết trận, run run rẩy rẩy đỡ hàng rào đứng lên đến, lão lệ tung hành. Nô lên dư lực nhảy ra hàng rào, triển khai hai tay tự do hạ xuống. Cẩm Phạm doanh mấy trăm tên sĩ tốt nhìn bình bố vào trên đất quân địch tướng lĩnh, từng người trầm mặc. Tuy là kẻ địch, động tác này nhưng cũng làm người nội lòng Tô Tính. Nan Độ thủy trại đổi chủ, Lưu Dụ nhận được tin tức cũng tỏ dài hai tiếng, tự chống khởi binh tới này, đánh chết địch tướng vô số, đầu hàng người, chạy trốn người, người chết trận đông đảo, khả năng đi mà không đi, cam nguyện chịu chết, hít thở. Phu tử cùng chàng chịu chết người, chỉ cái này đồng loạn. Truyền trấn mệnh lệnh, hậu tăng chi, xuân thu thế chi, lấy điện nói chu điện. Lưu dụi bắt đan đồ thủy trại, thanh lý thủy trại, một lần nữa bố trí canh phòng. Cũng hạ lệnh cam linh, ngươi lập tức xuất lĩnh đội tàu đường cũng trở về, tiếp ứng Chu thái tường đem mã cũng trở tới đây. Lại nói, dọc theo con đường này tất nhiên sẽ gặp phải dọc theo đường Tạc Quân thủy quân ngăn chặn, không nên khinh khí, thuyền bọc thép mở đường, mạnh mẽ bà, lũ phải bọn họ không dám ở trên sông cùng chúng ta chạm mặt. Cam Linh hưng phấn bật đầu. Lần này, rốt cuộc có cơ hội một mình xuất linh thủy quân đồng thời cùng Giang Đông nhà quê môn mạnh mẽ ba vào. Thật đáng người trong thiên hạ biết được ta Cam Linh uy danh. Cam Linh xuất linh thủy quân cũng to nhỏ truyền rời đi đan độ thủy trại, đi ngược dòng nước, tốc độ tự nhiên không bằng xuôi dòng mà xuống, nhưng không chịu nổi kết cấu tốt đẹp, bố trí mỹ, nhiều viên phiên, lại có phụ trợ, ngày liên tục. Thật sự cần nghỉ ngơi. Tàu xuôi theo tuyển cố định, tự nhiên có thể nghỉ ngơi, thuyền nhỏ vây quanh thuyền lớn, đem thuyền lớn làm biến đầu. Mới ra phát không lâu, liền gặp phải mấy trăm điều thuyền nhỏ xô dòng mà xuống. Cam Linh một nhìn, đại hỉ, là thời lựa. Truyền lệnh, lệ, thuyền bọc kép tập kết, ngăn trở bọn họ. Đập cái chuẩn bị, đập nát bọn họ. Phong thái truyền chiến thuật diễn luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có thể phát huy được tác dụng. Theo tiếng trống cùng với đủ loại chỉ huy kỳ múa, đội tàu biến động hình, thuyền bọc kép sắp xếp thành tự hình, đem thuyền gỗ cùng thuyền nhỏ che ở bên trong. Quả nhiên, tới gần sau, nhỏ nổi lửa, ra tốc nhằm phía đội đầu ầm ầm, tiếng va chạm liên tiếp. Thuyền nhỏ nổ tung, trên thuyền dầu mỡ vật liệu gỗ trút xuống, cháy dữ dội. Nhưng mà, thuyền lớn vẫn không lúc nhích, tùy ý đại hỏa thiêu đốt. Trên thuyền đánh nhịp càng không chút lưu tình điệu đánh về những người mang theo binh sĩ bên trong thuyền nhỏ. Những thuyền nhỏ kia là chuyên vị tiếp ứng điều khiển truyền lự truyền viên. Nhưng lúc này, bị cam ninh Chỉ Huy đánh nhịp đạp xuống. Còn lại thuyền thay thế, thất kinh điệu rời xa. Có thể những người châm lửa sau khi nhảy xuống nước chờ đợi tiếp ứng binh lính nhưng hoàn hồn, có lửa, có đánh nhịp, có cung nỏ, bên trên không chạm trời, bên dưới không chạm đất phản ứng chiến hữu của chính mình lại cách đến xa như vậy, chỉ có thể tuyệt vọng địa xôi dòng mà xuống. Cam Linh thấy thế, cười ha ha. Đội tàu tiếp tục đi ngược dòng nước, lưu lại mạn trang tàn tạ. Chu Nhiên thu được bộ hạ báo lại, cả kinh trận mắt quát mồm. Không sợ hỏa sắt thép cư thuyền. Này, chuyện này làm sao phá? To lớn hơn nữa thuyền, đối mặt đau thương bất nhập thuyền bọc thép cũng không thể ra sức a. Sau đó thu được đan đồ thủy chạy bị công phá, lư phạm lư cư phụ tử song song chết trận tức, cả cả kinh hồn phi phế tán. Lưu Vũ lên bờ. Lưu Vũ không chỉ chiếm thủy trại, trả lại ngã Này, này nhưng như thế nào ứng đối? Chương 405, Lưu Bị chi quyết đoán chương 405, Lưu Bị chi quyết vắng Chu Nhiên kinh tâm động vách lại tay chân luống cuống. Cam Linh cười ha ha nên ngang rời đi. Đi một chút xa, lại gặp được một nhánh quy mô nhỏ chuẩn lửa, thậm chí không có thay đổi đội ngũ, mấy cái thuyền bọc thép lên đón, lao thẳng xung thẳng, đập cái loạn ở dưới, không tới một phút liền hết thảy số tan. Đây là mặt Lăng đội đầu, từ thịnh thu được lựa phạm cầu viện tin sau tự tiện chủ trương phái ra. Hắn cũng không cam lòng làm người đứng xem. Chủ lực xuất chiến, hắn không dám. Nhưng phái một ít thuyền nhỏ xuôi dòng mã xuống phóng hỏa. Cái kia không phải tiện tay liền có thể làm. Có thể đội tàu mới ra thủy chạy, liền thấy đi ngược dòng nước lưu dụ quân chủ lực, còn chưa kịp phát hiệu lệnh, hơn trăm chiếc loại nhỏ thuyền lựa liền toán chìm rang. Này, đây chính là lưu dụ thực lực chân chính. Đều cho rằng lưu dụ không quen thủy chiến. Này nơi nào có nửa điểm không quen thủy chiến cái bóng? Thực lực rất mạnh mẽ. Xem thuyền tạo đội hình, càng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa, dĩ nhiên có thuyền bộ kép, không sợ lựa đốt. Ngày sức chiến đấu. Giang Đông uy rồi. Lục chiến trên lệnh đại, thủy chiến chinh lệch càng to lớn hơn. Lúc chiến kém chính là tướng lĩnh. Binh sĩ cùng với huấn luyện các loại, thủy chiến là toàn vị trí trên lệnh, trang bị kém đâu chỉ một cấp bậc. Bộ binh kỵ binh còn có hy vọng thu nhỏ lại chiến lệnh. "Này thủy quân, Từ Thịnh thực sự không tưởng tượng ra được ra sao tay nghề mới có thể chế tạo ra khổng lồ như vậy?" Tiên Cố, "Linh hoạt thuyền một thép." Từ Thịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể đóng chặt cửa trại, "Phi báo Lưu Bị." Lưu Bị ngay xong, người cũng đã tê dần. "Vậy này thủy trại còn có cái gì dùng?" Hơn nữa, Lưu Dụ đội tàu từ Hạ Du trở về, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là mùi thất bại, hoặc là đánh thắng trận. Đang đổ lữa Phạm Phụ Tử có thể đánh bại Lưu Dụ. Vì lẽ đó, này chi đội tàu trở về, tất nhiên là vận chuyển càng nhiều binh lực cùng vật tư, để Liễu Vũ lên mở. Hiện tại, chỉ ngóng trong tử nghĩa có thể ở trung nguyên khu vực làm hơi lớn động tĩnh, bức bách Liễu Vũ giúp quân. Bàng Không, Giang Đồng Thật song đợi, có thể nghĩ tới nghi lui, cũng bố đối sách, đội vàng tìm Cố Ung. Cố Ung chính đang trong nhà trong phủ đại khách, tướng Liễu bị giới thiệu, chúa công, đây là Ngô Phiên Ngô Trọng Tượng. Ngô Phiên hướng Liễu bị hành lễ, Ngô Phiên bái kiến sứ quân. Liễu bị vội lễ. Ngô trực tiếp những nơi hỏi, nhưng lại đang đổ đến tin tức xấu. Lưu bị kinh hãi. Tiên sinh và thực có biết trước khả năng. Lại lần đầu, từ văn hướng đến báo, Lưu Dụ thủy quân rất nhiều thuyền đi ngược dòng nước, trực tiếp hướng Tây mà đi, làm như vẻ lư dương vận chuyển chiến mã sĩ tốt quân dưới, có thể thấy được đàn độ tất nhiên đã bị đánh hạ. Lại thở dài một tiếng, hiện nay, bị thực tại không biết nên làm sao là tốt. Cố Ung hơi biến sắc mặt, không phải phải thuyền lựa bọc đánh Lưu Dụ thủy quân đường lui sao? Lưu bị sắc mặt càng có coi, từ văn hướng nói, Lưu Dụ trong quân có thuyền thép, cùng thuyền gỗ như thế linh hoạt, nhưng cứng rắn vô cùng, không sợ lửa đốt, ở trên sông đấu đá lu tung, to nhỏ thuyền, tình cơ gặp liền tăng nữa, còn có được cái Cường nọ công kích, ta cô truyền, không đỡ nổi một đòn. Không đỡ nổi một đòn bốn chữ đi ra, cô ung ánh mắt lóe lên một tia kinh sợ. Nếu như không phải kẻ địch quá mạnh, không có tướng lĩnh gặp dùng bốn chữ này để hình dung chính mình bộ hạ. Dùng bốn chữ này, giải thích tình huống thực tế khả năng càng biết bát. Vu Phiên nghe được này, sắc mặt cũng thay đổi. Bốn định thừa dịp Giang Đông thế cuộc biến hóa lúc tìm cái Minh chủ, này còn chưa mở miệng, tìm Minh chủ cũng sắp xong đời. Lưu bị thấy hai người sắc mặt, cũng biết lời này quá thương xí khí, càng một cái nói, có điều, Thái Sử Tử nghĩa nếu có thể thành công bước lui lưu dụ, Giang Đông cũng còn có cơ hội cũng hướng về Vũ Phiên giới thiệu, nhà ta chúa công bí mật điều động thái sĩ từ lĩnh 1000 tinh kỵ lên phía Bắc Trung Nguyên, hay là có thể bước lui lưu dụ. Nếu có thể thành công, nhà ta chúa công có thể phong dự Trương Vương hay không? Vũ Phiên nghe vậy, tự đáy lòng mà dơ ngón tay cái lên, sứu cô thật. Quả quyết. Vốn định thổi phồng dũng cảm, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng dụ trở lại. Nhưng sự thực là thật dũng cảm. Đây là cùng lưu dụ hô đâm dao. Vấn đề là lưu dụ có thể ra ngươi mấy chục đao mấy trăm đao, có thể lưu dụ mấy đao? Coi như lần này thành công bước lui lưu dụ, lần sau đây Lưu Dụ đến rồi không được mạnh mẽ thanh toán. Này quyết sách, thật sự dũng cảm. Nhưng mình vẫn là quên đi, không cùng bọn họ chịu chết. Bởi vậy nói tiếp, như thế xem ra, Giang Đông thật muốn loạn cả lên, không được, ta trước tiên cần phải gián xếp thật ra tiểu, vì là ra tiểu tìm kỹ đường lui. Nói xong, ôm quyền có người, sứ quân, nguyên hắn, nào đó trước tiên cáo tử, quay đầu lại tái tụ. Lưu bị ruôi ruôi tay, nhưng một câu giữ lại lời nói đều không nói ra được. Lưu Dụ không đánh tới lúc, Giang Đông nhìn còn xem chuyện như vậy thậm chí rất có vài phần văn nghệ ở trang Đông phục Hưng khí tức, nô quận, trang âm đất gai nghiêm nghiêm tân văn hóa cùng tinh tế trung tâm. Ngài Lưu Vũ dõng nhiên binh lâm Nan Đồ, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng thai tứ thế chiếm lĩnh Nan Đồ, này trang đông dõng nhiên liền thành lão đà lão đạo phá thuyền, lúc nào cũng có thể diệt. Vào lúc này, làm sao mời cháu nhân tài? Chỉ cần cùng Lưu dụ không có thâm kỷu đại hận, cũng không muốn chuyến này một chuyến nước đụ, hoặc là trực tiếp ra biển, hoặc là liền nằm phảng Lưu Vũ nhất, coi như bị mất toàn bộ gia sản lưu lạc vì là bình dân, cũng tốt hơn bị Lưu Vũ chém chết hoặc là đánh vào tù li doanh. Đương nhiên cũng có người chính là kìm nén một hơi, thả chết cũng không muốn thỏa hiệp, người như vậy thậm chí còn không khuất. Chỉ có thể nói, người có chí riêng. Bu Phiên không muốn liều mạng. Lưu Bị cũng không tốt mạnh mẽ giữ lại. Cô Ung thở dài, "Chúa công, bu trọng thường ổn định nương nhờ vào, ai biết ai, tin tức này làm đến không kéo." Lưu Bị mất mát buông tay xuống, thế sự khó cơ cầu, theo hắn đi thôi. Lại nắm lấy cô Ung bàn tay hỏi, "Nguyên Thán, ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ?" Cô Ung đối mặt ở độ tuổi này so với mình còn đã em dễ, cũng không thể làm sao, chỉ có thể đăm chiêu đối sách. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Đơn giản liền cái kia mấy cái, hoặc là cố thủ mặt lăng, chờ Lưu Dụ đến, đánh một trận, thắng bại đều nhận. Hoặc là trực tiếp lưu lại, tiếp tục đi về phía nam đi, quá giao châu như cũng có tạm lớn địa vực có thể đặt chân. Nếu như không muốn nhận bệnh, cũng không muốn liền như thế lưu lại, vậy thì chiếm đoạt những người khác, hoặc là bị những người khác chiếm đoạt. Lưu bị theo bản năng nheo mắt lại, chiếm đoạt những người khác. Cố ung gật đầu, vừa bắt Lưu Dụ đại quân nguy cấp, lòng người bàng hoàng, Chúa công chiêu hàn bọn họ, có cơ hội trực tiếp thủ, từ chối, lấy thống chiến đại cục làm tiền trực tiếp chiếm đoạt, như toàn phụ tử. Lại nói và nô phụ tử vốn cũng há thận, ở Giang Đông không có bao nhiêu căn cơ, chúa công lược ra vẻ, lại lấy tôn thất danh nghĩa mê hoặc, bọn họ rất khó không đầu hàng. Lưu bị suy tư chốc lát, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn sắc, trọng trọng gật đầu, vậy thì thử một lần. Coi như cuối cùng không địch lại lưu dụ khó thoát, cũng phải mang theo nhiều nhân mã nam trốn. Chạy trốn tới bờ ngoại, như cũng là chúa tệ một phương. Bằng không, chỉ có thể bị trở thành man di trong miệng môn ăn. Lại hướng cô ông nói, ngươi tức khắc đi đến Thạch Thành hội tử, đem đan đồ việc báo cho, lấy này quên bọn họ đầu hàng. Ta thì lại lĩnh binh chiếm Linh Đan Dương các huyện, chuẩn bị chiến làm tên triệu tập binh mã, thu thập lương thảo, thuyết phục bắt tính, tốc chiến tốc thắng. Ở Dương Mưu nhận được tin tức trước hoàn thành về thực chất chiếm lĩnh. Chương 406, Đan Dương Vương Lưu bị chương 406, Đan Dương Vương Lưu bị cô úng phục mệnh thẳng đến thạch thành. Lưu bị thì lại lĩnh binh giết hướng về gần nhất hộ thủ huyện. Hộ thủ huyện huyện lệnh cái gì cũng không biết đây, liền bị Lưu bị trói lại. Tiếp theo là Cú Dung huyện, Đan Dương huyện, Lận Dương, huyện. Dương, huyện Dương chị, sau đó di chuyển đến Uyển Lăng huyện, Đan Đan Dương huyện liên lạc bên Thạch Thành huyện. Lâm Lưu bị dẫn Trương Phi cùng với gần bạn binh mã đến Thạch Thành huyện sau, vốn là bị Lưu dụ dọa cho phát sợ toàn nhu từ bỏ chống lại, nương nhờ vào Lưu bị, giao ra bộ phận binh mã cùng quân giới. Lưu bị thì lại hảo luôn động viên, còn để toàn nhu tọa trấn Thạch Thành thủy trại, thống lĩnh thủy trại bên trong thủy quân. Trả lại toàn nhu nhiều phân phối mấy cái loại cớ lớn chiến thuyền cùng 2000 thủy quân. Nay qua lại lôi kéo mấy lần, toàn nhu phụ tử cũng hạ bị Lưu bị bị tính sao làm? Lấy sức một người đối kháng Lưu Vũ, có thể hy vọng Dương hắn? Lưu bị bắt Đan Dương quận dầu nhất thứ bờ sông mấy huyện, thừa thẳng sông lên, đồng thời cùng Trư Phi, hạ tê mọi người chi binh, một người một đường phân biệt chiếm lính cái khác huyện thành, bao Quát xa sam nhất hâm huyện. Cũng lúc này tự linh Đan Dương Vương, chính thức gọi cô. Lúc này, Dương Mưu chính đang vì là Lưu Dụ tấn công Mã Sức đầu mẹ chán. Dương Mưu bạn bạn không nghĩ đến, Lưu Dụ sẽ chọn trực tiếp tấn công Lô quận Đan Đồ huyện. Từ Đan Đồ huyện đến Lô quận, địa binh cũng là như vậy hại, ba nhật lộ trình, trung gian cũng không quan hệ hiểm địa có thể thủ, thậm chí không có một cái ra dáng dòng sông ngăn cản, có thể xem tụng là một đường đường bằng Nói cách khác, Đan Đồ một mất, Dương Vũ trực tiếp bại lộ ở lưu trữ dưới móng sắt. Lưu Vũ tấn công, Dương Vũ liền thời gian phản ứng đều không có. Dương Vũ có thể nào không sợ? Bốn định, Lưu Vũ tấn công dự trương hoặc là đàn dương, hắn đều có thời gian chuẩn bị chiến đấu. Kết quả, Lưu Dụ trực tiếp đánh Đan Đồ. Này trên chỗ nào nói lý đi? Lúc này, có người đi báo, Lưu bị chiếm đoạt Đan Dương quận các huyện, thu tính cũng toàn nhu phụ tử binh mã, càng tự phong Đan Dương vương. Dương Vũ sốt ruột, Lưu cầu phân ăn bảo. A một trận, lại lên, đưa Dương vương ấn đến mặt làng lại xin hắn tham dự vây quét Lưu Dụ. Nói với hắn, nếu có thể tụ gian đông lực lượng đánh bại Lưu Dụ, đừng nói đang rường, chính là đem dự trường quận lại cho hắn đều không thành vấn đề. Hắn không đến, Lưu Dụ chiếm lô quận, cái kế tiếp chính là hắn. Hiện tại, hợp thì lại sinh, phân thì lại chết, để hắn suy nghĩ kỹ càng. Nhanh, càng nhanh càng tốt. Vừa dứt lời, thân vệ chạy vào, "Tướng quốc, đại sự không ổn, Ngụy Đế binh mã đã giết tới vô tích." Dương Bưu hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh cả người. "Vô tích. Vô tích cũng làm mất đi. Thân vệ, tạm thời không có, vô tích thủ tướng Trần Vũ Suất quân chủ động tấn công, ở lá nhỏ bờ sông Mai phủ, cùng Ngụy đế Liêu chết một kích, chiến đến chỉ còn hơn 100 người rút về vô tích, hiện tại chính đang theo thành mã thủ. Dương Dưu nghe vậy lại hỉ, tin tức tốt. Lập tức ngợi khen Trần Vũ, phong hắn vị là trấn đông tướng quân, lại cho phép hắn thủy cơ ứng biến quyền lực, có thể tùy ý chiêu mộ binh mã, trên không mức cao nhất, vô tích trong thành tất cả vật tư tiền lương đều quy hắn điều phối. Chỉ cần có thể bảo vệ vô tích, chuyện gì cũng dễ nói, thủ đến càng lâu càng tốt. Ha ha, ha, ha trời không tuyệt đường người, Giang đông quả nhiên có chân học Vô ở Nô, quận trị Nô, Bắc, Hai địa cách nhau không đủ trăm dặm, xem như là nô huyện một đạo bình phong. Nếu là vô tích cũng mất rồi, cái kia lưu dụ đao thật liền ra đến Dương Bưu trên cổ. Nhưng Dương Bưu tỉnh táo lại, lại bắt đầu cân nhắc rời đô sự tỉnh. Trần Vũ lại có thể đánh, có thể thủ vô tích bao lâu? Vì lẽ đó, nhất định phải đi nhanh lên. Lúc này Triệu Tập Thân tín thương nghị về này, chúng tập cái thứ nhất phản đối, tướng Quốc, nô huyện Chu Vi có mười mấy vạn đại quân, hà tất sợ hãi lưu dụ như hổ. Nếu ta nói, không bằng học Trần Vũ như vậy chủ động tấn công, xuất đại quân đi đến vô tích, cùng Trần Vũ liên thủ tổng kích lưu dụ. Vương Doan cũng theo gật đầu, tướng quốc, lưu dụ quân cường đại đến hầu như không có khuyết điểm, liền ngay cả thủy chiến khả năng cũng thiên hạ vô song. Từ thủ, một con đường chết. Chạy trốn, cũng không chạy nổi hắn kỵ binh. Tất cả thần cơ diệu toán ở hắn sức chiến đấu tuyệt đối trước mặt đều là trò mèo Trái lại không bằng cứng đối cứng địa liều mạng một hồi, cái tia trái lại có chút cơ hội, dù sao lưu dụ binh ít, liền dựa vào cái tia 4, 5 vạn tinh nhuệ giành chính quyền. Lại nói. Hơn nữa Lưu Huyền Đức điều động Tâm Phúc Linh Kỵ binh tiến hướng về Trung Nguyên Phúc Điện, Lưu Vũ nhận được tin tức, bất luận làm sao đều muốn Vân Tâm thậm chí Tri Minh, ta quân nếu có thể ở chính diện trên chiến trường cho Lưu Vũ biết nhất định tương vong, hắn tất nhiên lui lại. Vương Doãn trước tiên lệnh Thanh Châu Mộc, sau đầu hàng Viên Diệu. Viên Diệu bại vong trước liền chạy đến Từ Châu, tràn chọc đến nô quận, ở nô quận triều đình nhậm chức, loạn một cái cũng là lao thần. Vương Doãn bốn là cùng Dương Gia thân cận, loạn khăn bằng lúc, chính là Dương Tư phạt Vì đó, Dương Biu rất tiến nhiệm Lúc này, nghe Vương lời nói, không khỏi mà độc lòng, nhưng mà đúng vào lúc này, lại có thân vệ xông tới, tướng quốc, đại sự không ổn, Trần Vũ hắn, hắn mở thành đầu hàng. Dương Mưu vẻ mặt ngưng trệ ở trên mặt. Không phải còn suất quân chủ động tấn công ngăn chặn Liêu Dụ sao? Làm sao trong nháy mắt liền mở thành đầu hàng? Thân vệ cả giận nói, "Tướng quốc, cầu tác Trần Vũ nói, chủ động tấn công Liều Mạc ngăn chặn Liêu Dụ chính là báo đáp tướng quốc dân an huệ, mở thành đầu hàng là cảm niệm Liêu Dụ yêu quý tấm ý, ở lá nhỏ Hà Liều Mạc một trận chiến, đã trả hết nợ tướng quốc để bạt tấn huệ." Dương Mưu vậy giận dữ, cầu tác tức giận mắng bên trong, một cái đàm kẹt ở trong cổ họng, phun cùng ra, không mất trời, xếp đến khuôn mặt giữ tận ngũ quan vật bèo lảo đảo lảo đảo. Dương Tu mọi người vội vàng đập lương vật khí, thật vất vả mới đem Dương Bưu cứu trở về. Dương Bưu mau mau thương nghị đối sách. Làm sao bây giờ? Vẫn là dựa theo vừa nãy kế hoạch chủ động liều mạng đánh một trận. Lưu Dụ ngồi cao chủ vị, Trần Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính hành đại lễ, thần Trần Vũ, khấu Lần đầu拜 đương nhiên phải hành đại lễ. Lưu Vũ Vũ, thỏa mãn đầu, từ liệt quả nhiên chấm khởi binh tới nay, ít có dám cùng chấm đại quân chống lại người, ngươi nhưng dám lĩnh 5000 binh mã chính diện ngăn chặn, cũng vẫn khởi chiến đấu đến chỉ còn hơn trăm người, can đảm, vũ lực, võ nghệ, thống xoáy đều tận bất phàm, lần này cho ngươi xin bảo, chấm lại trường một tay vậy. Trần Vũ trong lịch sử tồn tại cảm không tính mạnh, bởi vì nên chết quá sớm. Lúc đầu là Tôn Sách, Tôn quyền thân mẹ, sau đó ở hợp Phỉ trong trận chiến ấy trở thành chướng mắt bác làm nền, cũng coi như cứu Tôn quyền một mạng. Tr Liêu tập kích lúc, từ mọi người đều bị tán, chỉ có Trần Vũ ra sức ứng chiến, chết trận sa trường, sau bị Tôn quyền hầu táng. Nói tóm lại tồn tại cảm không mạnh nhưng dám đánh giám nhiều xét xử còn nói hắn có thể đối xử tử tế sĩ tốt ở quê hương rất có danh vọng có thể thấy được không phải thuần túy kẻ lỗ mãng chí ít cũng có thể là một người trung tâm đội cận vệ trường Vvõ nghệ mà ở lá nhỏ Hà bên kia từng trải qua sát thực dũng dũngánnh không bằng địa bi so với chú Thái cũng kém một điểm nhưng cũng chỉ thiếu một chút mạnh hơn tượngkh khâm một đoạn có một thân quái lực hơn nữa cái tên này sẽ đến sự tình trước tiên phấn khởi chiến đấu biểu diễn giá trị chạy trốn sau lại một chiêu hàng liền không chút do dự mà đầu hàng chơi chút ít thông minh nhưng không khiến người ta cháhét Uy tới đây, giơ tay, đứng lên đi, ở lại chấm bên người, trước tiên làm một tên thân bệ, quay đầu lại lại thu xếp ngươi đến thích hợp trong quân đội. Trần Vũ vui mừng khôn xiết, thuộc hạ Trần Vũ, khấu tạ bệ hạ thành nhân. Lưu Vũ khẽ gật đầu, vô tích vừa dưới, phía trước chính là Ngô huyện, Trần Vũ, ngươi lâu ở Ngô quận triều đình năm trước, có thể có phá địch kế sách. Chương 407, thuộc hạ một giới võ tướng chương 407, thuộc hạ một giới tướng Trần Vũ cũng cùng kính kính trả lời, vậy hạ, thuộc hạ một giới võ tướng, không thông kế lược. Nhưng thuộc hạ biết được hạ uy danh, biết được hạ Lấy vậy hạ khả năng, lấy đường đường chi quân đệ tới, liền có thể thắng lợi, không cần bất kỳ kế lược. Vũ Hồ Dương miu dưới chướng nhiều giá áo túi cơm, lý luận xung hàng người, không đáng sợ. Chỉ có Phan Chương chờ lắc lắc mấy người vẫn tính Vũ Dũng. Lưu Vũ khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy thì xuất phát, thẳng đến Mô huyện, đánh chính là một cái tốc chiến tốc thắng. Vũ khí lệnh thời đại, tin tức truyền bá tốc độ chậm. Nếu như có thể tinh chuẩn nắm lấy mỗi một lần trên lệnh thời gian, đồng thời mỗi lần đều có thể tốc chiến tốc thắng, trên lý thuyết chỉ cần một nhánh hơn vạn người quy mô tinh liền có thể quét ngang thiên hạ. Đương nhiên, trên thực tế không thể Bởi vì hiện thực phi thường phức tạp, nhưng ở cục bộ trong chiến dịch, nhưng không khó làm được. Lại như lần này, hắn lợi dụng trường giang chi tiện lợi tập kích Nan Đồ, đánh giang đông mọi người một cái không ứng phó kịp, tốc chiến tốc thắng bắt Nan Đồ, đồng thời lập tức lên bờ tấn công ven đường của huyện. Vào lúc này Lưu Bị, Tô Tiên, toàn đô chờ thủ tướng còn không nhận được tin tức đây. Chờ tin tức truyền đến những người này trong hai, Lưu Vũ đã một đường quét ngang đến vô Tích. Chờ Lưu Bị những người kia điều binh đến trợ giúp Ngô quận, Ngô từ lâu lo bảo. Ân, nên đi. Lúc này, Lý Điển đến báo, hạ, chiến mã quân giới, lương thảo đã đến." Chín mã tới trước, còn lại vật tư quần quận không bị mắt đến. Lưu Vũ cười ha ha, "Được, tới kịp lúc." Phất tay, truyền lệnh tác quân, lính về chính mình chiến mã, tính dưỡng một ngày, ngày mai tập kích lô huyện. Lại nói, truyền lệnh tam linh, chiêu binh 3000, từ đan độ ra biển, đi vòng chết nước ra biển khẩu, phong tỏa hội kê quân vùng duyên hải gia huyện, đem có thể sẽ lẫn trốn ra biển mọi người buồn trở lại. Cười lạnh nói, "Giang Đông của cải, nhất định phải ở lại Giang Đông, muốn đi có thể, lưu lại vàng bạc tiền lương." Thân doanh cùng khấu doanh trang bị chiến mã, sức chiến đấu téo đầy, để chiến mã hiu một ngày. Chỉ một ngày sau, liền chạy vội ngô huyện. Dương Vũ vẫn như cũng do dự, do dự hơn nửa ngày, cuối cùng quyết định lưu lại, đi tiền đường, đi hội kê. Sự nghiệp của chúng ta xa xa không đến chung kết thời gian, nhưng lưu lại cũng không dễ dàng, bởi vì nơi này còn có Triệu Liên đây, còn có thiên Tử đây. Tuy nói là tiểu triều Đình, có thể nhiều năng như vậy tích lũy đồ vật cũng không biết, các nhà môn con con dấu, công văn loại hình liền có thể trang mấy chục xe. Thiên tử tòa giá cũng đến chú ý hơn nữa cái này tiên tử là giả, Dương Vũ còn phải mười phần cẩn thận địa bố trí, phòng ngừa bị người ngoài nhìn thấu càng có những năm này thích góp của cải, bên nào đều không lớn ném. Đang bị bọn đến khí thế ngất trời lúc, thám báo chạy vội đến báo, khí lên đế "Kỷ Liên Quát, Ngụy Đế Kỵ binh đã tới 10 giặm ở ngoài." Dương Du nghe vậy, đánh run cầm cập, "Kỵ, Kỵ binh? Lưu dụ Kỵ binh lúc nào đến? Lẽ nào, nhanh như vậy đã đem Kỵ binh từ Lư Giang vận đến đang đổ lại đưa đến vô tích. Trời muốn giết ta Dương Du sao?" Vừa vội nói, nhanh. Mạo trở lại thành. Phong tọa cùng thành, chuẩn bị tự thủ. Không có cô có lệnh, không được tự tiện vận dụng một binh một tốt. Người trái lệnh chém. Dương Miu nhìn biên mỗi cũng nhìn lưu dụ lập nghiệp, biết được binh quyền tầm quan trọng, vì lẽ đó ở nô quận trước sau vững bảng kiểm soát quân quyền, trưởng binh quyền hầu như tất cả đều là hắn thân tín, phần lớn là từ Lạc Dương tùy tùng mà đến, lệ thuộc, môn khách, thậm chí người làm ở trong quân nhóm trước. Vàng không, Dương Bưu che che giấu giấu nhiều năm như vậy trước sau không cho tiểu thiên tử lộ diện, sớm đã có người làm sự tình. Cũng bởi vậy, Dương Bưu ra lệnh một tiếng, hơn 100.000 đại quân lập tức thu về nô quận, đóng kín công thành, muốn chết thủ chuẩn bị. Nô quận vốn là quận thành, là vùng duyên hải lại thành, Dương Biu tới đây sau, lại tiến hành xây dựng thêm, quy mô là trước kia hai lần nhiều. Thành hào cũng có 12, 13 triệu lộng. Trong thành lương thảo súc túc, cũng không thiếu nước, thủ 1 năm rưỡi đến 2 năm không thành vấn đề. Chạy trốn quá Lưu Vũ Kỵ binh, vào lúc này chạy tương đương với chịu chết. Thời khắc này, Dương Vũ vô cùng hối hận, hối hận không có sớm một chút lưu lại. Nếu như nhận được tin tức liền lui lại, hiện tại đã đến tiền đường. Dương Vũ hối hận đến đập thẳng bắp đùi, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể lại phái người đưa tin thúc dục lưu bị, Tôn Kiên, Chu Nhiên mọi người hồi biên. Tôn Kiên xa như vậy, có thể chạy tới hay không không biết, nhưng Lưu bị cùng Chu Nhân, lẽ ra có thể tới rồi. Ân lô quận chúa ít có thể chống được Lưu Bị cùng Chu Nhân tới rồi. Chỉ là, Dương Vũ trong lòng cũng thấp vọng, không xác định Lưu Bị, Chu Nhân có thể hay không xuất binh cứu viện. Xuất binh cứu viện không phải là nói một chút mà thôi, là muốn đao thật súng thật địa đánh trận liều mạng. Bọn họ không xuất binh, Dương Vũ cũng không thể làm sao, chỉ có thể lấy môi hở răng lệnh đạo lý tới nói phục hai người. Lưu Bị cùng Chu Nhiên xác thực thu được Dương Vũ cầu cứu tin. Chu Nhân không chút do dự mà khởi binh, nhưng chỉ linh tinh binh từ thủy trại xuất phát, thuyền lớn ra biển, muốn nhiều đường biển từ Tùng Giang lên bờ lại đi ngôn Đi được xa, nhưng tổn thời gian đáng Đối với lương thảo yêu cầu cũng cấp, có thể một đường thông suốt thẳng tới ngôi huyện ở ngoài Tùng giang trên. Lưu Bị nhưng rơi vào trong hai cái khó này, nô huyện khẳng định không thủ được, binh mãi nhiều hơn nữa cũng không thủ được, chúng ta cứu viện cũng là chịu chết, có thể không đi, có sai lầm đẳng nghĩa. Cố Ung cũng đầu lớn, gia quân tuy rằng chỉnh hợp đan dương toàn bộ lực lượng, binh lực có tăng trưởng, nhưng lĩnh binh đại tướng không nhiều, không đi tuyệt vời, thật là không đi. Nói đến đây, thăm dò hỏi, nếu không, phái binh, nhưng không, cố hết sức, nói không chắc, chưa kịp đến chúng ta đến ngôi huyện, nô huyện liền phá đây. Lưu Bị nghe nói như thế, lại hỉ, được, cứ làm như thế. Cô tự mình lính binh cứu viện, rực đức đi theo, coi trọng như vậy, ai cũng chọn không ra tật xấu, đi tây con đường, đến Cô Trương huyện tìm hiểu thế cục tiếp tục tiến lên. Cũng chỉ có thể như vậy. Trục chặt huyện ở Đan Dương quận phía đông nhất, cùng nô quận rắc giới, sát bên huyện Ô Trình, ở Cố Trương huyện tìm hiểu tin tức, sát thực toàn tiện, tiến vào có thể công lui có thể thủ, nắm giữ chủ động. Lưu bị lúc này tụ tập binh mã xuất phát, từ mặt Lăng huyện hướng nam, một ngày hơn 10 dặm, không nhanh không chậm địa hành quân. Chu Nhiên bên kia đúng là nhanh, xối dòng mà xuống, rất nhanh đuổi theo một nhánh đội đầu, nhưng không thấy rõ cờ hiệu cũng không biết, đó là Cam Linh xuôi nam đội tàu. Cam Ninh ở chủ hạm Cẩm Phàm Hào trên đón rõ mà đứng, nhìn càng ngày càng rộng rãi mặt sông, hào hùng một phát, bộ hạ đến báo, ra uy, phía sau theo một nhánh đội tàu, như là Giang Thừa huyện chủ nhân. Cam Ninh con ngươi đảo một vòng, "Chu Nhiên. Hắn cũng ra biển. Cửa đều không có. "Chiến lệnh, chuẩn bị chặn lại, không cho để cho chạy dù cho một cái cá nhỏ." Không lô đội tàu bắt đầu giảm tốc độ, biến hướng quay đầu, đầu thuyền nhắm vào xuôi dòng mà xuống Chu Nhân quân. Khoảng cách càng ngày càng gần. Cam Linh hạ lệnh, va chạm đập cái cùng xe bắn tên tự do công kích. Cẩm Phan Doanh chuẩn bị nhảy rút, những người còn lại vây quanh bọn họ tại hạ du kiếm lâu, diện sạch những ngày phản tặc. Hỗ quát bên trong, hai con đội tàu tàn nhẫn mà đụng vào nhau, tính liệt đánh chúng, người ngã ngửa đổ. Nhưng Cam Ninh chỉ huy thuyền bọc kép không mất một sợi tóc. Chu nhân tuyền lớn nhưng trong nháy mắt nước ra, nước vào, lượn nghiêng, chậm rãi chìm xuống. Chiến đấu, đột vào liền phân ra được thắng bại. Chương 408, Thái sử tử chúng mai phục chương 408, Thái sử tử chúng mai phục Cam Linh thấy mình đội tàu thắng lợi, cười ha, ha chi chỉ huy thuyền nhỏ bắt lấy rơi xuống nước quân địch. Bộ hạ mặt mày hớn hở địa đến máu, gia úy hỏi rõ ràng, là Giang Thừa thủy chạy người, Chu Nhiên tự mình liên quân, có điều không phải chạy trốn, là muốn đi đường biển đi đường vòng Tùng Giang đi cứu viện Ngô viện Dương Dưu. Cam Linh nghe vậy, con người lại xoay một cái. Đúng vậy, vậy còn có điều Tùng Giang đây. Như có người từ Tùng Giang chạy trốn. Vung tay lên, các anh em, lập tức xuất phát, thẳng đến Tùng Giang ra biển khẩu, trước tiên Phong Tùng Giang lại nói. Tùng Giang kém xa Trường Giang, chết nước ra biển khẩu rộng rãi. Ba, thuyền xoay ngang, liền có thể phong tỏa mà sông trên lớn một lần nữa xuất phát, bộ hạ đem Chu Nhiên bắt được Cam Ninh trước mặt. Cam Linh nhìn chăm chú Chu Nhiên, thấy Chu Nhiên lơm lớp lo sợ dáng vẻ, không nhịn được bĩu môi, nhà ai thanh niên. Mao không trưởng tề liền đi ra lĩnh minh. Chu Nhiên vội vã trả lời, hiện nay thái phó Chu chỉ là, là ta cậu. Cam Ninh bình tỉnh, Chu ra à, ngươi cậu thật cam lòng dưới vốn gốc, cho ngươi này thằng nhóc như lớn như vậy một cái chức vị. Không thèm để ý Chu Nhiên, vung vung tay, áp xuống, nhốt lại, sau đó giao cho bệ hạ xử trí. Chu Lục Cố Trương, Giang Đông tứ đại gia tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, năng lượng to lớn. Tứ đại gia tộc trực tiếp khống chế Ngô quận thậm chí hơn một nửa cái Giang Đông tất cả, hơn nữa là giàu nhất thứ hơn một nửa cái Giang Đông. Nay tứ gia ở Giang Đông sức ảnh hưởng, so với Kinh Châu cái kia mấy nhà ở Kinh Châu sức ảnh hưởng còn mạnh hơn. Càng đi nam, địa phương dòng họ thế lực càng mạnh. Đặc biệt là cách Chu Giang, hoàng quyền sức ảnh hưởng càng yếu hơn. Chu Chỉ tuy rằng không phải Nô quận Chu thị chủ mạch con cháu, nhưng năng lực xuất chúng, vì lẽ đó Dương Bưu càng muốn lôi kéo Chu Chỉ, mà không phải Chu Hoàn. Chu Chỉ không có dòng dõi, vì lẽ đó đem cháu ngoại thu làm con nuôi, cũng đổi tên là Chu Nhiên, càng cho Chu Nhiên dành như vậy cái rèn luyện cơ hội. Theo chu chỉ, Chu Nhiên hoàn toàn có năng lực lấy tuổi đời 20 khống chế một huyện khu vực. Dù sao hắn chu chỉ cũng là còn trẻ thời gian liền vì là còn lại. Kết quả, Chu Nhiên mới ra đời, tránh thoát lưu dụ, không tránh thoát cam Ninh, trực tiếp bị cam Ninh bắt sống. Chu Nhiên bị giam giữ lên, trong lòng khủng hoảng lại hối hận. Sớm biết cam Ninh cũng phải ra biển, nói cái gì cũng không đi thủy lộ, đàng hoàng đi đường bộ thật tốt. Thái sử từ dẫn 1000 kỵ binh tiến vào kiểu Giang quận cảnh nội. Dựa theo Lưu Bị căn dặn, hướng từ châu phương hướng mà đi. Có thể thấy được, Lưu Bị muốn hắn tiêu giết hương chấn mệnh lệnh, hắn bất luận làm sao cũng không hạ thủ được. Tiểu Lương thời điểm, tàn nhẫn quyết tâm đoạt một nhóm lương thực, còn ném cái quay đầu lại gấp ba trả lại hứa hẹn. Nhiệm vụ này, khác nhau xa so với hắn tưởng tượng địa càng gian nan. Đến sông Hoài một bên, tìm Tiêu cùng Bến Đỏ qua sông. Dọc theo Hoài Hà Nam ngạn tìm hai, ba nhật, ở Trung Ly huyện tìm tới một nơi bến đỏ, có hai cái thuyền lớn có thể độ hắn này một ngàn nhân mã qua sông. Áp chế chủ tàu qua sông, lật đổ trên người mã, liền nghe thấy xèo một tiếng tiếng hưởng. Động nhiên nghiêng người lại tránh. Lại hậu chi hậu giác phát hiện dị thường. Mũi tên này, thật giống cũng không phải là chạy muốn hại, chỗ hiểm, mà đến, cản xem cảnh báo. Nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác, hướng về mũi tên phóng tới phương hướng quát hỏi, "Vị nào?" Thái sử từ bên này có lễ. Sau một khắc, từng nhóm một bạch mã giáp bạc kỵ binh chậm rãi lộ diện, hiện hình nửa vòng tròn tráng đem bọn họ vây quanh, số lượng có tới hơn 5000. Lưu Dụ đã sớm chuẩn bị. Hoặc là nói, tính tới chính mình muốn từ nơi này qua sông, sớm phái một nhánh tinh nhuệ kỵ binh chắn ở đây. Chỉ là, này chi màu trắng tinh kỵ binh, vì sao chưa từng nghe nói? Thống binh tướng lĩnh là ai? Như tướng lĩnh là hạ người vô danh, còn có cơ hội giết ra khỏi chủng đây. Nghĩ tới đây, lại lần nữa chắc tay, xin hỏi Tôn Tính đại danh. Đầu linh tướng linh tay phải nắm màu chắc tay, thường sơn Triệu Tử Long, xin đợi đã lâu. Triệu Vân Triệu Tử Long, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải ở trường ăn sao? Đây chính là lưu dụ dưới trướng số một số hai dung tướng, có người nói thương pháp đã tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, chỉ luận ký xảo, còn ở lư bố bên trên. Muốn toàn quân bị diệt. Thái sử từ nhắm mắt lại. Một lát sau, chậm rãi mở, dù ngựa về phía trước xuất trận, đi tới Triệu Vân đối diện, hóa ra là Triệu Tử Long tướng quân, đại danh đã lâu. Lại trầm giọng nói: Tại Hạ Đông Lai Thái Sử Từ, phục mệnh tới đây, có bao nhiêu quẻ rối, có thể quân lệnh tại người, không thể không chiến. Hiện nay, Thái Sử Tử không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu trước khi chết thoải mái tranh tài một phen, không biết tướng quân có thể hay không chỉ giáo. Triệu Vân không tỏ do ý kiến, xem ngươi một đường làm việc, rất có kết cấu, cũng không làm sát kẻ vô tội, lại là Đông Lai người, vì sao chạy đi Giang Đông? Chẳng lẽ không lọt mắt bệ hạ? Thái Sử Từ lắc đầu, năm đó, Dương Bưu mang theo thiên tử xôi nam, mẹ già cảm niệm hán thất ân tình, mệnh nào đó đi theo xuôi nam. Đêm quận, nào đó mới hiểu được Dương Bưu cũng không phải trung tình hạ người, thiên tử lại chậm chạp không lộ diện, trong này rất có quỷ dị, có lòng mang mẹ già về Đông Lai, có thể mẹ già tuổi già yếu đối, không chịu nổi đường dài bốn ba, chỉ có thể ở lại Giang đồng tĩnh dưỡng. Cho đến 2 năm trước, trong túi ngựa ngủng, không tiền vì là mẹ già mua thuốc, bất đắc dĩ đầu lưu về nước. Nếu sớm biết Dương Bưu mọi người bộ mặt thật, tại hạ bất luận làm sao cũng sẽ không xuôi nam. Triệu Vân Ngật đầu, Dương thị thường có thanh danh, danh vọng cực cao, lại đánh tiên tử cờ hiệu, sát thực lửa biển quá nhiều người. Suy nghĩ một chút, vậy hạ có chỉ, người có thể đổi hàng. Thái sử tử ngạc nhiên, bệ hạ có chỉ. Triệu Vân gật đầu, người nhất cử nhất động, đều ở bệ hạ nắm trong bàn tay, nếu không có người một đường làm việc khá là quý cụ, vừa nay đã là vạn tiến cùng phát. Thái sử tử ngay vậy, nhất thời mồ hôi lạnh chẳng chề. Triệu Vân lại nói, bệ hạ niệm tình người một thân võ nghệ không tầm thường, còn hiểu có lược, làm người lại trí hiếu, cho người một cơ hội, như trực tiếp đầu hàng, có thể miễn vào cu ly doanh. Thái sử tử sắc mặt biến huyễn, bệ hạ càng biết thế gian có thái sử tử nhân vật này Triệu Vân bật đầu, vậy hạ thức người thuật thiên hạ vô song, năm đó tất nhiên cũng mộ binh quá ngươi, chỉ là không biết ngươi vì sao không đi, nếu sớm sớm nương nhờ vào bệ hạ, làm sao đến mức này. Thái tử từ nghe vậy, sắc mặt lại biến. Năm đó, có một khoảng thời gian, quả thật có rất nhiều người ở bên người tuyên dạng lưu dụ chỗ tốt. Có thể chính mình lúc đó một lòng đền đáp triều đình, lại không nỡ mẹ dạ, liền chỉ làm cái gì cũng không biết. Nguyên lai, like, dĩ nhiên bỏ qua lớn như vậy một phần cơ duyên. Nếu sớm sớm nhờ và lưu dụ, địa vị bây giờ, nên không so với Triệu Tử lòng kém bao nhiêu chứ? Thái Sử từ thở dài một tiếng, chỉ tiếc, hiện nay người ta tất cả đều bị chủ, ta mẹ già càng ở Lưu Bị còn trị, thực sự không thể đầu hàng. Xuống hổ, tại hạ cũng không phải lâm trận đầu hàng người. Mặc dù đầu hàng bị hạ, cũng khó tránh khỏi có sai lầm trung nghĩa. Có thể giết, có thể bắt, không thể chưa chiến mà hàng vậy. Vũ Nghị Trương thương, ánh mắt từ từ sắc bén, Triệu tướng quân, xin mời từ triều. Có thể chết ở Triệu tướng quân thương. Mưu dưới, vinh hạnh vậy. Tại hạ cũng không phải người tầm thường. Chương 409, Thái cùng Triệu chương 409. Thái sử cùng Triệu Thái Sử từ nói xong, ung vậy trường đường, dù ngựa nhằm phía Triệu Vân. Triệu Vân thấy Thái Sử từ nói như vậy, cũng không tiếp tục nói nữa, cũng nắm mâu xuất trận, nên chiến Thái Sử tử. Hai mã rời thân, thương mang lấp loé, lên ken con con, giày đập tiếng va chạm vang lên lên. Tiếng va chạm kết thúc, quay đầu ngựa lại, lại lần nữa va chạm nhau, rời thân tái xuất chiêu, hiệp thứ hai. Liên súng bảy, tám cái tập đở sau, đều không bị thương. Triệu Vân sắc mặt như thường. Thái Sử từ Thái Dương cũng đã thấy mồ hôi hột, chưa hết quân lực, cũng đã cảm nhận được Triệu Vân mang đến mạnh mẽ cảm giác đột Tôi giáo dùng tương chiêu, tự mâu tự thường, thay đổi khó lượng. Quả nhân kỹ xảo đã tới hóa cảnh. Trận chiến này không có phần thắng chút nào, nhưng không thể không chiến. Thái Sử Từ hít sâu một hơi, lại lần nữa rục ngựa về phía trước, nhưng không ra tốc. Đến Triệu Vân hữu trước chết, lìm lại chiến mã, đao thương đâm mạnh. Triệu Vân cũng lìm lại chiến mã, vung bảy cây giáo lên chiến, vậy một cái bén lên hóa giải Thái Sử Từ chiêu thức, trở tay đâm liên tục ba mâu, làm cho Thái Sử Từ chật vật trong đỡ. Thái Sử Từ bất chấp cơ công, lại bị Triệu Vân dung hóa giải. Hai người kỵ với lập tức, bước bất động đều nhờ eo lực cùng nửa người trên công phu đối chiến, không hợp lực lượng, chỉ bác kỹ xảo. Trong giây lát đó, ánh sáng lấp loé, tiếng ba chạm mật như giọt mưa. Hai bên nhân mã nhìn ra đều ngây người. Đây mới là triệu tướng quân tài nghệ thật sự. Thương pháp này, vô cùng kỳ diệu. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đối diện cũng không yếu, dĩ nhiên có thể cùng triệu tướng quân quá nhiều như vậy chiêu. Vậy hạ dưới trướng dũng tướng Như Mây, cũng không mấy cái có thể giang triệu tướng quân nhiều như vậy chiêu. Thán phục bên trong, chỉ nghe hai tiếng tiêu khẽ, Triệu Vân cây giáo vận chuyển như phi, chuyển động liên tục dữ cú tọc mà dày đặc ba chạm đánh vào thái sử tử trên cả thương, đánh bay thái sử tử trường thương. Tây giáo đưa tới, đến ở thái sử tử nơi cổ họng. Triệu Vân lạnh nhạt nói, xuống ngựa đầu hàng, ta cho ngươi khỏi chết. Thái sử tử nhắm mắt lại, thái sử tử, tùy ý xử trí. Ý tứ là không đầu hàng, nhưng mặc ngươi xử trí, muốn giết muốn thịt tùy thiện, muốn thả cũng được. Triệu Vân cười cười, phất tay, nắm lên đến. Mấy cái thân vệ vọt tới thái sử tử bên người, chói vô, nhấc về trong trận. Thái sử từ bộ hạ vừa giận vừa sợ, cũng không dám tiến lên. Triệu Vân lạnh nhạt nói, người đầu hàng không giết. Những kỳ binh này là Lưu Bị phò đoàn, Phó ý nghe vậy gào thét, "Các anh em, cùng vị đế cho săn liều mạng, 5.000 bạch mã dương cùng cái tên." Trong giây lát đó, Thiến Như Vũ Hạo, "Beo beo beo, cc, lại một vòng qua đi." Thái sử Từ mang tới kỳ binh, toàn bộ ngã vào trong vũ máu, không một may mắn thoát khỏi. Thái sử Từ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Triệu Vân vất tay, quét tước chiến trường về Như Nam. Triệu Vân trước vẫn ở Trường An, nhưng ở Lưu dụ quyết định xuôi nam tấn công Giang Đông trước, liền hoế người đem Triệu Vân từ Trường An điều đến Như Nam, tọa trấn Như Nam, phòng bị Lưu Biểu thậm chí Tào Tháo. Hiện tại Nhữ Nam là tiễn tuyến, hơn nữa là trung nguyên môn hộ, một khi có sai lầm, toàn bộ trung nguyên đều sẽ bại lộ ở kẻ địch kỵ binh đồ đao bên dưới. Sau đó tấn công Kinh Châu thậm chí Ích Châu lúc, Triệu Vân sẽ lấy chủ lực thân phận tham dự trong đó. Lâm Nhất thống thiên hạ trước, để Triệu Vân tham dự mấy trận trọng lượng cấp chiến đấu, nhiều soạt điểm trên công, tổng ở lại đại hậu phương không phải một chuyện. Lưu dụ lĩnh thân vệ doanh cùng lư bố đăng khấu doanh chạy tới, ở ngoài thành phóng ngửa cấp tốc chạy, không ngừng quát, liên tục, cả kinh trên tường thành các binh sĩ đêm không thể chợp mắt kinh hoàng Bất an. Lưu Vũ cũng không đội công thành, chỉ phái binh sĩ gọi hàng Người đầu hàng miễn tử mở thành có công loại hình lời nói. Chờ bộ binh chạy tới, bốn phía dựng trại đóng quân, đem lôi viện vào quanh bày nút. Lúc này mới phát động đại chiêu, để các binh sĩ cùng kêu lên hô to, trong hoàng cung chính là giả thiên tử. Thật thiên tử ở Trường An hưởng phúc đây. Dương Vũ phủ giả thiên tử đùa bỡn quyền miu che đậy thiên hạ tội ác tẩy trời. Giết Dương Vũ người, có công. Thứ Dương Vũ người, cùng với cùng tội. Trong vòng một ngày, ra khỏi thành đầu hàng người miễn tử, không biết chuyện người càng vô tội. Sau một ngày công thành, trong thành tất cả mọi người bất luận chi tình không biết chuyện, hết thảy lấy phản tập luận sử. Một lần lại một lần, vang dội tiếng la chấn động đến mức tường thành đều ở dị giáo run rẩy. Các binh sĩ, đảng quan quân bao quát những người nương nhờ vào Dương Nưu văn võ đám quan viên, càng trận mắt há mồm. Nô quận triều đình cung phụng chính là cái giả thiên tử. Nếu thật sự như vậy, cái kia trong thành có một cái toán một cái, tất cả đều là hàng thật đúng giá phản tặng. Thật thiên tử ở, dù cho là cái khối lỗi, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, cùng đại nghĩa rình rẳng, coi như viết ở trên sách sử, hậu nhân cũng có thể hiểu được. Có thể cung phụng cái giả thiên tử, không chỉ chọc người gây nhạo, càng gặp thân bại liệt, khiến liệt liệt tông cùng với tự sau đệ bọn xấu hổ. Bởi vậy, nô viện trong nháy mắt vỡ tổ. Chu Chỉ, Chu Hoàn, Lục Tích, Trương Chiêu thậm chí Phan Chương mọi người như ông vỡ tổ địa vọt vào tướng quốc phủ, lớn tiếng quát hỏi: Dương Văn Thiên, thiên tử ở đâu? Dương Vũ, Dương Tu, trùng tập, Vương Doãn mọi người tụ hội một đường, bầu không khí tĩnh mịch. Này mấy cái đều là người biết chuyện. Nghe bên ngoài mơ hồ tiếng kêu gạo, Dương Tu ngồi không yên: "Phụ thân, làm sao bây giờ?" Dương Vũ nhắm mắt lại, không biết xử trí như thế nào. Vương Doãn nhưng cười gằn nói: "Việc đã đến nước này, không bằng hoặc là không làm, dù Chu Chỉ mọi người đi bảo, một hơi đều giết." Sau đó tại bên trong ngôi huyện đến một hồi từ đầu đến bôi đại can quét, đem công phục tụng tướng quốc người toàn bộ thanh trừ. Tướng quốc, ngài triệt để nắm giữ trong thành này hơn trăm ngàn binh mã sau khi, bất luận tự thủ, vẫn là phá vòng vây, đều rất nhiều cơ hội. Binh mã mới là tất cả cơ sở. Nếu có thể đánh bại Lưu dụ, ngài nói là thật thiên tử, ai dám phản đối? Ngược lại, ngài chính là thật thiên tử ở tay, Lưu dụ nói giả, đại gia cũng chỉ có thể cho rằng là giả. Tướng quốc, thiên hạ này, trung uy muốn lấy đào kiếm nói chuyện. Nếu không mau chóng lấy thủ đoạn, chờ những người này náo lên, vậy cũng toán sống xuôi. Dương Dưu nghe vậy, Đột nhiên mở mắt, nhìn tròng trọc vào Vương Doãn. Vương Doãn ánh mắt kiên nghị, cùng Dương Mưu đối diện, không có một chút nào lấp loé. Dương Mưu nắm chặt Vương Doãn tay, "Thử sư, chuyện này do ngươi phụ trách, làm sao?" Vương Doãn không chút do dự mà gật đầu, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Dương Mưu lúc này phân phối tinh binh cho Vương Doãn. Vương Doãn lĩnh binh phủ, ra ngoài, cười ha hả dẫn Chu Chỉ mọi người đi vào. đem Chu Chỉ mọi người chém thành thịt vụ. Sau đó, cầm danh sách, khắp thành lùng bắt giang đông các con em của đại gia tộc cùng với lệ thuộc, bất luận quan văn vẫn là võ quan, trực tiếp mang đi, bí mật xử tử. Lô huyện nội bộ trên giới sợ hãi. Vương Doãn thì lại không chút do dự mà giao ra binh phủ, hướng về Dương Vũ phục mệnh, tướng quốc, hiện nay, lô huyện nội bộ đã không ẩn tại phần tử phản loạn, trên giới một lòng, có thể chuẩn bị chiến đấu. Dương Vũ nhìn chằm chằm Vương Doãn, trong lòng cũng mơ hồ có chút sợ hãi. Nhận thức Vương Doãn lâu như vậy, lần thứ nhất kiến thức Vương Doãn tàn nhẫn. Vậy cũng là hơn một vài người, không tới một ngày liền giết xong xuôi, không kiêng dè chút nào cùng chân trời. Càng không nói cái gì tình cảm. Trước còn từng đồng thời khắc phú lưu thương đồng liêu, cũng là nói giết liền giết, che ở trước mặt ra quyển cũng không chút lưu tình nhưng, hiệu quả không sai, hơn nữa không tham quyền, trực tiếp giao ra binh phủ, hoàn toàn không có chia sẻ bình quyền dấu hiệu. Thử sư chân tâm phức vậy, Dương Bưu hơi cảm thấy an ủi, phất tay, truyền lệnh quân quân, chuẩn bị chiến đấu. Từ hôm nay trở đi, toàn quân trên giới, một ngày ba bữa, quả no, mỗi bữa có thịt. Đẩy lùi quân địch, người người có thưởng, vàng bạc, thổ địa, mỹ nhân, quan tước, muốn cái gì có cái đó. Chương 410, dễ như trở bàn tay chương 410, dễ như trở bàn tay Vương Doãn thủ đoạn lôi đình, giúp Dương Bưu ổn định trận tuyến. Trong thành còn lại hơn 100.000 binh sĩ, trên dưới một lòng cũng không ai dám sang bảy, nguyên bản hoảng loạn cuồng tâm cũng tạm thời ổn định lại. Dương Bưu lần thứ nhất cảm nhận được quân Lâm Thiên Tử tư vị, một tiếng hiệu lệnh không có không làm theo, hơn 10 vạn đại quân toàn nghe hắn một người nói, không, có bất kỳ là cản, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trước đây, còn phải xem chu trì chờ bản địa hào tộc thái độ. Hiện tại, liền ngay cả chủng tập đối với hắn cũng biến thành một mực cung kính. Cho tới Dương Bưu khí sắc đều tốt rất nhiều, đợt một chút là cất tiếng cười to, phản phất đánh thắng trận lớn, mà không phải bị trọng binh lại liên kế, tướng quốc, uy nói hiện nay trên dưới một lòng nhưng cũng phải sớm tính toán, phá vòng đai hoặc là tử thủ đến cùng. Như tử thủ đến cùng, cái kia liền muốn khống chế trong thành tất cả lương thực, nguồn nước, củi lửa cùng với cái khác vật tư, phòng ngừa lãng phí, làm tính toán lâu dài. Như muốn phá vòng đai, cũng phải mưu tính thật phá vòng đai phương hướng, 10 bạn đại quân cùng xuất hiện muốn thành, xung loạn lưu dụ chợ địa, lại thừa dịp loạn phá vòng đai, đi đường bộ hoặc là đi thủy lộ. Đi đường bộ phải chuẩn bị từ sớm chiến mã cùng tinh nhuệ thân tín bộ đội. Đi thủy lộ thì lại phải chuẩn bị từ sớm thuyền, thanh thủy, lương khô các vật tư. Dương Mưu sắc mặt hơi trầm xuống, phá vòng vây. Cô cần phải phá vòng đây. Vương Doãn không ý kị tí nào, tướng quốc, tốt nhất vẫn là sớm làm dự định, hải ngoại cũng có thể đặt chân, cách ra lưu dụ phương mang, ở ngoài biển nghỉ ngơi lấy sức, đợi đến thực lực lớn mạnh lúc lại dết trở về cũng là một cái đường ngay, liều mạng lưu dụ, cuối cùng rơi vào cái bỏ mình độc diệt, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt." Lại Nghiêm túc nói, "Đế tổ còn trẻ." "Đế tổ chính là Dương Tu." Dương Vũ nghe vậy, nhíu mày, hồi lâu, than nhẹ một tiếng, "Cô làm sao không muốn phá bằng đây, có thể ở lưu dụ vây công bên dưới, muốn phá bằng khó khăn cỡ nào?" Từ hắn khởi binh đến hiện tại, Có mấy người có thể đột phá hắn chúng đây. Cái này cũng là sự thực. Bị Lưu dụ nhìn chằm chằm, bất luận dã chiến vẫn là thành chiến, hay hoặc là thủy chiến, liền không ai có thể tránh được Lưu dụ vây đuổi chà đường. Trương Hiến đám người kia, tại bên trong Thái Hành Sơn trùng quanh tán loạn, kết quả không cũng là bị Lưu dụ bắt gà con như thế bắt được chém tận giết tuyệt. Vương Doanh Nghiêm tức nói, tướng quốc, có thể, trong thành có 10 vạn đại quân, thêm vào bách tính, 4 lần với Lưu dụ, một dũng mãnh ra, chế tạo hỗn loạn phi thường đáng sợ, chính là Lưu Vũ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, ngài thật muốn phá vòng đây. Liên chuyển một câu nói, Ngụy Trang thành Bạch tính bình thường, làm sao đều có thể lừa dối quaải. Nếu có thể cẩn thận nhưu tính, nhiều thiết vài đạo bình phong hoặc là mồi nhử, lấy loạn lưu dụ tầm mắt, phá vòng vây dễ như trở bàn tay. Dương Mưu ánh mắt trầm rãi sáng lên, dễ như trở bàn tay. Vương Doãn trọng trọng gật đầu, dễ như trở bàn tay. Lại chỉ chỉ chính mình, thuộc hạ phá vòng vây kinh nghiệm phong phú đây. Dương Mưu nghe vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Vương Doãn cũng thật là có thể phá vòng vây, phương đánh trận, đến mùi thất bại, nhưng thành công phá vây rồi. Ở Trương An, cũng cũng dung chảy mất. Ở Ký Châu Viên bản sơ toàn quân bị diện, chỉ Vương Doãn cùng số ít người thành công phá vòng vây, một đường chạy trốn tới Giang Đông. Đúng là kinh nghiệm phong phú. Lúc này lôi kéo Vương Doãn cẩn thận thương lượng phá vòng vây công việc. Cuối cùng, lại giao cho Vương Doãn một viên hộ phủ, từ sự, hiện nay, câu người đáng tin tưởng nhất không nhiều, lại khó có thể khống chế toàn cục. Hiện tại, cô đem trấn thủ Bắc thành năm vạn đại quân giao cho trong tay người, người cần phải bảo vệ Côn Bắc, đợi đến phá vòng vây ngày, lại theo cô cùng phá vòng vây. Vương Doán nhưng lúc đầu, thủ cộng thành không thành vấn đề, nhưng phá vòng vây. Tướng quốc, phá vòng vây việc, biết được người càng ít càng tốt, bao quát thuộc hạ Ngài thiết lập sẵn phá vòng vây kế hoạch, đến thời điểm truyền đạt quân lệnh mệnh thuộc hạ mở cửa thành xung kích lưu dự trận địa liền có thể, cái khác không cần cùng thuộc hạ nhiều lời. Dư Mưu nghe vậy, trong lòng càng thấy thoải mái, vẫn là vương tử sư sẽ đến sự tình. Nhưng giả mù Sa Mưa nói, ngươi cùng cô cùng phá vòng đây. Vương Doan lắc đầu, tướng quốc, lần này phá vòng đây, ngài bất luận đi đâu, đều chỉ có thể phụng dưỡng của thọ, thuộc hạ tuổi tác cũng không nhỏ, giàn vật bất động, không thể lại hầu hạ tướng xung lưu dự đại Doanh là thuộc hạ là làm một chuyện cuối cùng, đến lúc đó, thuộc hạ thì sẽ tìm nhất sơn lâm Cư, chết giả lâm dưới. Không nữa ra đời sự. Dương Mưu nghe được này, trái lại càng yên tâm. Hắn vốn là không muốn mang Vương Doãn, tuy rằng Vương Doãn trung tâm, nhưng nhiều mang một người liền thêm một phần bại lộ nguy hiểm. Hiện tại, Vương doán công bằng lóa lộ nội tâm chân thực ý nghĩ, càng làm cho hắn yên tâm. Bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy. Phá vòng vây sau khi, nói tốt nghe chính là ngủ đồng, nói khó nghe điểm chính là chờ chết. Như thế già đầu, sắp thực dần bật bất động. Liên thở dài một tiếng, chúng ta đều giả rồi. Vương Doãn điên lặng rơi lệ. Dương Mưu vô bố mu bàn tay, thử sư, chờ ta quân lệnh. Vương trọng trọng gật đầu cấm hộ phù đến tựa thành phía bắc, tiếp quản trấn thủ cửa thành phía bắc năm vạn đại quân. Nói là năm vạn đại quân, kỳ thực liền 3 vạn quân chính quy thêm 2 vạn dân phu. Trấn thủ năm dặm trường bắc thành tường, chỉ có thể nói đủ. Vương Doãn nghiêm mặt dò xét một vòng, lại triệu tập giáo úy cùng với trở lên sĩ quan phát biểu, biểu diễn hộ phù, từ giờ trở đi, ta mệnh lệnh, chính là tướng quốc mệnh lệnh, người trái lệnh, giết không tha. Vương Doãn giúp Dương Bưu càn quét trong thành to nhỏ sĩ tộc hào tộc, giết đầu quận, danh, danh hiệu, đến ngày thứ 2 cùng đông, Lô viện trên dưới bắt đầu thổi lửa nấu cơm, chuẩn bị bữa sáng. Vương Doãn leo lên đầu tường, phất tay, thả xuống cầu treo. Thủ tướng ngập nhiên, tướng quân. Vương Doãn lạnh nhạt nói, đây là tướng quốcưu kế, người dám cãi lời? Thủ tướng đánh run mình, vội vàng hạ lệnh, thả xuống cầu treo. Vương Doãn lại phất tay, mở cửa thành ra. Thủ tướng mồ hôi lạnh tràn trề, cũng không dám cãi lời, "Phải." Cổng thanh kẹt kẹt điểm mở ra. Sau đó, âm âm mầm tiếng lên, phản một đạo ép sắt mặt đất mà lên lăn lôi, từ Bắc thành ở ngoài bộ tới, nhanh như trước bình thường vào trong thành, như một thanh lưỡi dao sắc đâm vào ngô bên trái tim. Tiếp theo là một loạt hàng đen tươi trọng giáp bộ binh. Hổ Bí doanh vào thành, lập tức quay đầu sông lên tường thành, khống chế cổng thành, Vương Doãn không làm bất kỳ phản kháng, tùy ý hổ Bí doanh sĩ tốt trói lại. Dương Bưu đang cùng Nhi Tử Thương nghị phá vòng vây việc. Chợt nghe tiếng ầm ầm, không nhịn được cau mày, đây là chỗ nào động tính. Như vậy ồn ào. Dương Tu hơi biến sắc mặt, phụ thân, thật giống là. Kỳ Bình, vẫn là quy mô lớn Kỳ Bình, hẳn là lưu dụ ở ngoài thành phóng chạy băng băng giéo Dương ai. Dương Biu sắc mặt cũng thay đổi, hai ngày trước không như thế nào. Hai cha con đồng thời đứng dậy. Lúc này, tâm Phúc Thất Kinh Địa đi xuống tới, chủ nhân, Ngụy Đế Kỵ binh xuống tới. Đã vào thành. Dương Bưu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sám, rõ ràng tất cả, từ trong hàm giang phun ra hai chữ, Vương Doãn. Ánh mắt hung ác, sự thù hận thấp đốt, như Vương Doãn ở trước mắt, nhất định sẽ nào tới đem Vương Doãn xin gặp. Chu Vi giết tiếng la nổi lên một phía. Lôi viện hồng. Nhưng âm mầm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Giang giác, Lưu Vũ nhất đao nát lớn, pháo ngựa mà bảo, đến hậu viện, ngăn cản vừa muốn chạy trốn Dương Bưu phụ tử, cười gằn, Dương Tướng Quốc Đi chỗ nào à? Chương 411, đùa ngươi chơi nghi chương 411, đùa ngươi chơi nghi Dương Dưu trông thấy Lưu Vũ to to, vĩ đại, thô bạo mà đang đằng đằng sát khí bóng người, hai chân mềm nhũn, rơi xuống trong đất. Dương Tu đỡ phụ thần, cũng lơm lớm lo sợ, nhưng cắn răng chống đối với Lưu Vũ trợn mắt nhìn. Lý Điển, Trần Vũ mọi người thành thạo giải quyết đi tướng quốc bên trong phủ hộ vệ gia đình cùng bộ khu. Bên ngoài tiếng la hét liên tiếp, tướng quốc bên trong phủ nhưng dị thường yên tĩnh. Lưu Vũ tung người xuống ngựa, tay sau lưng khách, ngồi xuống. Lý Điển đem Dương Dưu hai cha con kéo dài tới bên trong đại sảnh Lưu Vũ thuận miệng hỏi: "Dương Diu, ngươi có biết tội của ngươi không?" Dương Diu nhắm mắt không đáp. Lưu Dụ cười gần, "Xem ra ngươi là chế tạo, dù cho chỉ là giả tạo một đạo thánh chỉ, đều là tội chết. Gan to bằng trời, dám giả tạo tiết tử, tùy tiện tìm một hài đồng nói dối tiết tử, lấy chiêu này giao đánh lửa, tư thiết triều đình, giả tạo thánh chỉ, đối kháng triều đình, như vậy các loại đại nghịch bất đạo, tội lui chung chết. Đừng nói giết ngươi, chính là giết ngươi toàn ra cũng không quá đáng." Hoàng nông Dương thị, tự ngươi mà kết thúc. Phương lý điện lắc đầu, kéo ra ngoài, chán thủ Ánh mắt rơi vào Dương Tu trên mặt, cùng nhau kéo ra ngoài chém. Dương Tu nghe vậy, cất tiếng cười to, lưu dụ điên môi, không để ý tới. Dương Tu thấy cười to không có đưa tới lưu dụ tiếp lời, chỉ có thể chủ động mở miệng, "Ha ha ha ha, Lưu Bưu Cửu, ngươi hôm nay giết đến Dương thị cả nhà, có thể giết đến sĩ tộc cả nhà. Nói cho ngươi, Sắt Nhân Giả, Nhân Hàng sát Chi, ngươi làm sao đối phó sĩ tộc, sớm muộn có một ngày, sĩ tộc hội làm sao đối với ngươi? Thiên hạ của ngươi, nhất định khó có thể lâu dài." Lưu dụ nghe được này, lộ ra nụ cười sẵn lạ, "Ngươi chính là nói phá thiên, cũng sống không tới vào lúc ấy." lớn dậy, đi tới Dương Tu trước mặt, nhìn chăm chú Dương Tu con mắt, còn có, ta đối phó sĩ tộc. Tuân thị có phải hay không sĩ tộc? Chân thị có phải là sĩ tộc? Lại cười nói, liền ngay cả viên thuật đều có thể đi cu li giành mạng sống, tang hùng, Đạc Kiêm, chính Huyền càng ở ta dưới tay làm quan, chức quan còn không thấp. Có thể thấy được, các ngươi tuyên dương ta đối với sĩ tộc đổi tận giết tuyệt một chuyện cũng không chính xác. Vì lẽ đó, Dương Tu, ngươi có muốn hay không mạng sống? Dương Tu sững suốt, ngươi, ngươi đồng ý tha ta một mạng. Lưu Vũ đầu, chỉ chỉ Dương Ưu, rồi hắn, ta tạm tha ngươi không chết. Dương Tu sắc mặt biến huyễn, ánh mắt dãy rủa. Lưu Vũ nhưng cười ha ha, Dương Tu a Dương Tu, người di nhiên độc lòng. Xem ra ngươi Dương thị tiêu bảng những thứ đó, chỉ đến như thế, lễ nghĩa liêm sĩ trùng hiếu, phụ tử các ngươi là như thế không? dính, ha ha ha ha ha. Chớ ngu, ta làm sao có khả năng buông tha ngươi. Phất tay, kéo ra ngoài, mau chòng chém. Dương Tu nghe vậy, mới biết bị Lưu Vũ lừa bẫm, thẹn quá thành giận, liều mạng dãy rủa, Lưu Vũ, người vô liêm sỉ, ngươi không chết tử tế được. Ngươi cái phản xuất thân quyền hạ người. Tiếng máu im mà đi. Một lát sau, Lý điện phục mệnh, chúa công, hai cha con đã trầm thủ. Lúc này, có thân binh đi vào báo tin, bệnh hạ đã công phá Ngụy Thiên tử và cùng bắt sống phản tặc trùng tập cũng Ngụy Tiễn tử. Lưu Dụ phất tay một cái, trùng tập, trực tiếp chém. Ngụy Tiễn tử, mang vào, ta nhìn nhìn. Thân bệ áp một thanh niên đi vào, ngược lại cũng phải mạnh, chính là sắc mặt trắng bệnh, run lực cập, vừa nhìn chính là nhiều năm không thấy ánh mặt trời cũng không gặp người loại kia. Dáng dấp càng cùng lưu hiệp không có nửa điểm tương tự địa phương, không ra nhà lão lưu loại. Lưu Vũ phất tay một cái, cho hắn tìm cái nhà dàn xếp lại đi, đừng chết đói ở bên ngoài một bên lại có thân vệ đi bảo, "Bệ hạ, bắt được Sa Kỷ tướng quân Quân Doãn." Lưu dụ lộ ra đủ cười, đứng dậy, "Đi, nên tiếp chúng ta đại công thần." Tới cửa, Phương Vương Doãn ngoắc ngoắc tay, "Vương tự sư, thật nhiều năm không gặp." Vương Doãn lão lệ tuần hành, chớp mắt một cái 18 năm bệ hạ. Lần trước gặp mặt, vẫn là ở Sóc Phương. Sau lần đó, chỉ có thư tín bằng lai. Liên thư tín bằng lai cũng biết, liên như vậy mấy lần then chốt mật báo tin tức, Nghiệp Thành liền mật báo tức một lần. thời gian dài, mật báo tin tức có như vậy 4 5 lần. Đều đưa đến rất then chốt tác dụng yêu dụ cũng không đi đến, năm đó chuyện cưới tự làm như thế trong đó gian, thật nổi lên tác dụng lớn. Nếu không thì, đại nghiệp thành cùng nô huyện vẫn đúng là muốn hao chút sự tình. Hiện tại, dễ như ăn bánh liền bắt. Nam Dũng bước đoán, vui mừng gật đầu, Ái Khanh công lao cao ngất, cực khổ rồi, vậy thì về Lạc Dương đi, về Lạc Dương hảo hảo tính dưỡng một phen, tính dưỡng được rồi, chấm tự có trọng dụng. Vương Dũng cảm kích đến lệ rơi đầy mặt, tầng tầng gật đầu. Vương Dũng rời đi, liền không những người khác chuyện gì, cái nào còn có cái gì hảo tổng, đã bị Vương Doán giết cái không còn một mống. Còn lại tất cả đều là binh lính bình thường cung bất tính, xử lý lên rất đơn giản. Hợp nhất, đánh vào cu li doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng phát tiền. Một truyền lại một truyền kiến nguyên thông bảo, chính thông qua thông tế cử cùng đại vận hạ vận đến Giang Hoài khu vực, bất cứ lúc nào có thể đưa lên đến Giang Đông. Kiến nguyên thông bảo mở đường, sẽ không có không vững vàng dân sinh. Phối hợp đại cơ kiến, là an dân thân khí. Đến trên công trường, cơ quản, tiền lương mở ra, coi như lại xảo quyệt dã nhân đều muốn ngoan ngoãn làm việc lĩnh tiền. Ở trên công trường náo nửa năm, một cái so với một cái nghe lời, lưu dụ bắt nô lệ. Lúc này truyền chiếu Tri Nô huyện Triều Đình vì là Ngụy Triều Đình, Bạch Trần Dương Bưu năm đó các loại hành vi, cũng tuyên bố Dương Bưu phong thượng tất cả quan chức, tôi thất, tất bị tất cả đều là giả tạo, bắt đầu từ hôm nay mất đi hiệu lực. Còn dám lấy Dương Bưu phong làm bề người, coi là phản tặc. Cố Vân biệt truyền chiếu cho Lưu Bị, Tô Kiến, muốn hai người bọn họ tức khắc đến Nô huyện đầu hàng nhận tội, tiếp thu sự phạt. Lưu Bị mới vừa tiến vào huyện thành, còn không ăn cơm, liền có lính liên lạc xuống tới, chúa công, đại sự không ổn. Lưu Bị vội đứng lên đến, nhưng là nguận. Thất bại. Lính liên lạc đội vàng gật đầu, Nô ngày thủ. Giương nhu phụ tử, chúng tập bị chạm thủ, hơn trăm ngàn binh mã hàng hàng chết chết chào chào, nô huyện triệt để quy Ngụy đế. Sao nhanh như vậy? Vậy cũng là nô huyện. Giang Đông đệ nhất tự thành, còn có hơn 10 triệu rộng thành hào. Lưu Dụ làm thế nào đến? Nhưng rất nhanh phản ứng lại, mau bỏ đi. Về mặt Lăng. Trở về mặt Lăng, đội vàng hướng về Cô ung hỏi kế. Cô ung cũng lòng vẫn còn sợ hãi, Vạn Hạnh, cố thị rất sớm chuyển đi ra, không phải vậy. Lại nói, chúa công, tức khác hướng Tây đi, nhờ bà tổ tiên, hoặc là Lưu Biểu, nếu không thì thảo thảo cũng được, nếu như không muốn lại ăn nhờ ở đậu. Vậy thì trực tiếp hướng Nam, đi Giao Châu, chiếm Giao Châu lại đi về phía Nam thăm dò, lưu dụ một chốc đánh không tới Giao Châu. Lưu bị năm chiêu nửa đêm. Sau khi trời sáng mới lấy chắc chủ ý, đi tìm Tôn Kiên. Lại thở dài, cô tự nhiên biết rõ đi Giao Châu lại hướng Nam ổn thỏa nhất, có thể chúng ta dễ, cái đều ở Hán thổ trên, như thế vừa đi, chết rồi muốn trở về cũng khó khăn, hậu thế muốn trở về cũng khó. Vì lẽ đó, không bằng thử một lần, liên hợp Tôn Kiên thậm chí Lưu Biểu mọi người tiếp tục đối kháng Lưu Vũ. Mắt thấy Lưu Vũ cũng không còn trẻ nữa, mà vẫn như cũ không con nối doi, không hẳn không có cơ hội lại nâng đầu tây vọng, huống hồ còn có Ích Châu, một đích châu phú thứ, mà lãnh địa cũng lớn, hảo hảo khai pha có thể tự thành một quốc gia, có núi cao sông lớn hiểm quan vì là bình phòng, là so với Giang Đông càng khó khăn đánh hạ hiểm địa. Lưu Vũ có thể làm ra thuyền bọc thép vượt qua đại giang, đánh chúng ta một cái không lường phó kịp. Nhưng hắn cũng không thể tạo cái xe thiết giáp vượt qua mênh mông núi lớn cùng hiểm quan chứ. Chỉ tiếc, bị Tào Mạnh Đức đoạn trước tiên. Như cô sớm một chút vào thuộc chiếm cứ Ích Châu, thật là tốt biết bao. Chiếm cứ Ích Châu, có ít nhất 50 năm cơ nghiệp có thể kéo dài. 50 năm sau nói không chắc tiên liền thay đổi đây. Đáng tiếc a. Chương 412, tàu lượn siêu tốc chương 412, tàu lượn siêu tốc cô ung mọi người tâm tình phức tạp. Đối mặt như vậy trọng đại lựa chọn, bọn họ cũng không có chủ ý lưu bị nói tiếp tục đánh, bọn họ cũng chỉ có thể bội tiếp. Đến hiện tại, đã cũng không lui lại chỗ trống. Nhiều nhất lặng lẽ lưu hai cái đường lui. Lúc này, lại có thân binh chạy vào, "Chúa công, đô quận truyền đến thánh chỉ." Lại nói, "Cộng hai phân. Lưu bị đoạt lấy, cẩn thận xem. Một phần là cho người trong tiến hạng, một phần lại cho hắn. Xem xong phần thứ nhất, sắc mặt biến, thiên tử là giả. Làm sao có khả năng Cố ứng nhưng tỏ dài, điểm ấy sớm có người hoài nghi, dù sao Dương Diêu đem tiên tử giấu đi quá kín, ngoại trừ chính hắn, cái khác văn võ đại thần ai cũng thấy không được, này không hợp lý, chính là soán quyền, cũng có thể tình cờ để tiểu tiên tử lộ diện lấy động viên lòng người. Liên một mặt cũng không lộ, khẳng định có quỷ. Trước thì có suy đoán, thậm chí có người dự định thâm nhập hoàng cung tìm tòi hư thực, chỉ là bị Dương Diêu trấn áp. Bây giờ nhìn lại, là thật sự không sai rồi. Lưu dụ đã công pháng huyện, không cần thiết đáp loại này hoang. Lưu bị nhất thời hồn bay phách đã như thế, cô cái này đàn dương dương nhưng là, cố ứng bất đắc dĩ. Vào lúc này, vương vị không vương vị có ích lợi gì? Lưu bị hoàn hồn, trọng trọng gật đầu, "Đúng, vương vị không trọng yếu." "Vương vị không trọng yếu." "Vương vị không trọng yếu." Liên tiếp nhắc tới vài lần, tâm đều đang nhỏ máu. Đây là hắn đời này vinh quang đỉnh cao, kết quả mới mấy ngày liền không còn. Vương miện đều không mang nhặt đây, nhưng tiếp tục đẩy Đan Dương vương danh hiệu làm việc nhị, cũng không phải chuyện như vậy. Ngụy đế phong băng tước, có cái gì có thể quan binh? Còn không bằng tự lập làm nước đây. Nếu là vừa bắt đầu liền không tiếp thu Dương miu sắc phong chiếu thư, cái kia ngược lại cũng không thành vấn đề nhưng hắn lời đầu tiên lập thành vương, lại tiếp nhận rồi Dương Bưu Sắt Phong, này tước vị thì có điểm có coi. Nói đến chỗ nào, này đều không quan binh, coi như không biết tên sơn tặc thủ phỉ, cũng không muốn tiếp thu giả tiên tử Sắt Phong. Lưu bị hồi tưởng những ngày qua trải qua các loại, không nhịn được thở dài liên tục, lên lên xuống xuống, đến nhanh như vậy, như thế trong thời gian ngắn trải qua người khác cả đời đều khó mà với tới tất cả, cuối cùng lại lấy như vậy treo tức phương thức toàn bộ trở về nguyên điểm. Chính mình chính là cái ngoan cười. Bất việc gì đó đây. Được rồi Đan Dương quận, nhưng mắt thái sử tử. Chẳng lẽ chính mình trong số mệnh không có cái kia đại phú quý? Mình nhất định có thể lại lần nữa đang đỉnh. Nghĩ tới đây, khí sâu một hơi, truyền lệnh vào quân, lập tức hướng về dự trường quận phương hướng xuất phát, tới trước ý viện Đạt Trần. Nghĩ đến thủy quân, thủy quân không thể ném, Nguyên Hán, người đi thủy trại tìm Tư Thịnh, mang đi sở hữu thuyền cùng thủy quân đi banh trại, tìm Bổng Kiên, liền nói ta muốn cùng hắn hợp binh một nơi đối kháng lưu dụ. Đem chuyện nơi đây hết thể nói cho hắn. Nói với hắn, ta có thể ở dưới hắn, nghe hắn chỉ huy, nhưng không chúa công. Đây là Lưu Bị có khả năng nghĩ đến tòa lớn nhất ngựa bộ. Trong lịch sử, Lưu Bị cũng vẫn như vậy, nương nhờ vào đến phương nào đều như vậy, nương nhờ vào nhưng không bái nhận chức công, muốn đi bất cứ lúc nào liền đi, tục gọi tạm chú. Lưu Bị tạm chú quá chứ hầu thật không phải sối, là đế vương số 1. Lưu Vũ ở Ngô huyện ở nửa tháng, nhìn Ngô huyện đi tới quý đạo, lúc này mới tiếp tục xuất binh, tấn công Ngô quận các huyện. Do quyền, Mũ Biển, Tô Trình, Dư Hàng, Tiền Đường, Phú Xuân. Biết được Lưu Bị chạy trốn tin tức, chia binh tiếp quản các huyện. Lời đi qua, trông chừng mà hàng, hoặc là chạy trốn, không một dám chống lại. Chết nước hai bờ sông Hào Tộc. Sĩ si tộc môn nghĩ ra hại, kết quả bị Cam ninh ôm cây lợi thỏ, bắt được thất thất bắt bát, mang theo vàng bạc tài bảo bao quát lương thảo cũng không tránh được Cam ninh xuất hiện ở hải khẩu bày xuống lưới lớn. Lưu dụ đại quân nơi đi qua, sĩ si tộc cùng hào tộc một mảnh tiêu rên. Mất đi thổ địa cùng nô bộc, bọn họ cũng làm mất đi cơ bản nhất sinh tồn năng lực, chỉ có thể quá người bình thường sinh hoạt, thậm chí còn không bằng người bình thường. Bạch Tính bình thường quá quen rồi cuộc sống khổ, không bị ảnh hưởng. Bọn họ cơm ngon áo đẹp quen rồi, coi như có tiền, cũng không chịu nổi mấy năm tiêu xài, chẳng mấy chốc sẽ biến thành người nghèo, đến lúc đó thắng ngày trải qua chỉ có thể so với người bình thường còn thảm. Lãnh quan cũng đến nhìn Lưu dụ có cần hay không bọn họ. Bọn họ giẫ vạng thông qua thủ địa, nô bộ cùng với giáo dục chờ tài nguyên, ép xuống trác bất tính, trên lửa gạt triều đình. Hiện tại, Lưu dụ chỉ có điều là dùng thủ đoạn giống nhau tới đối phó bọn họ mà thôi, đem bọn họ trong tay chỗ tốt phân cho bất tính. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Ở nông canh xã hội, điểm ấy đơn giản thay đổi, đủ để bảo đảm xã hội kết cấu mấy trăm năm vững vàng phát triển. Tiểu mới sĩ tộc của khởi. Đó là chuyện sau này tư bản chủ nghĩa hoặc là cái gì khác quan hệ xã hội xuất hiện cũng đều là tất nhiên, nhưng đều cùng Lưu dụ không có bất cứ quan hệ gì. Lưu dụ liền ung dung như vậy chiếm lĩnh chết nước hai bờ sông giàu nhất thứ của huyện, đặc biệt là lương thảo cùng nhân cầu. Từ các đại hào tộc trong nhà tìm ra đến nô bộc, gia đình, hộ vệ có tới 37, 38 vạn người nhiều. Nay còn không toán những người mất đi hộ tịch sau trên danh nghĩa hào tộc danh nghĩa ẩn hộ. Ẩn hộ mà, tương tự với tá điền, nhưng không có hộ tịch, đối với triều đình mà nói liền không người như vậy, nhưng nên chồng chọn chồng chọn, nên sinh con sính con. Những này ẩn hộ, gộp lại số lượng chỉ có thể càng nhiều. Giang Đông ẩn hộ nhiều nhất, bởi vì triều đình không quản được nơi này, các đại hào tộc thực sự là liệu mạng thu thần ẩn hộ, ẩn hộ càng nhiều, thực lực càng mạnh mà. Động một chút là mấy trăm ngàn mẫu thậm chí nhiều hơn thổ địa, tự nhiên cần đối ứng với nhau ẩn hộ đến chồng chọi. Nếu không thì, những người hào tộc tại sao tùy tùy tiện tiện liền giúp đỡ quân việt môn chiêu binh mãi mã? Đó là chân chính có tiền có lương có người. Nói giúp đỡ, ra lệnh một tiếng liền có thể kéo một nhánh quân đội. Nhưng theo Lưu Vũ đến, những chỗ này xem như là đội muối rồi tiền. Chỉ là, thống trị không dễ a." Lưu Vũ thở dài, ngôn ngữ cùng phong tục là cái vấn đề lớn. Không có mấy chục năm cơ sở công tác sửa lại có đến đây. Lưu dụ suy nghĩ một chút, hướng Diêm thượng nói, "Nghĩ chỉ, thông báo ngô quận, hội kê, đàn dương các cấp quan phủ, có thể thích hợp tăng mạnh cơ sở quản lý công tác cường độ, lấy sửa lại địa phương năng ngưỡng, bạo lực trở bầu không khí, tăng nhanh đẩy mạnh các hạng chính sách chứng thực. Nói đơn giản, tại đây mấy cái quận bên trong công tác, có thể thích hợp trên cường độ, không cần xem ở phương bắc như vậy khách khí. Lại nói đơn giản một chút, mang tới binh mã đi cơ sở, cương phục liền làm. Đương nhiên, thánh chỉ mà, muốn nói đến khách khí một chút, có thể hay không linh lỗ, liền nhìn xuống một bên người phát huy có thể linh ngộ liên tiếp tục làm, không thể linh ngộ, cho người khác dọn phòng. Hết cách rồi, chỗ này thật sự, rất nhiều người là thật sự nghe không hiểu tiếng người, rất nhiều người là mới vừa từ hội kê thập vạn đại sơn bên trong dọn ra dã nhân, chỉ nhận nắm đấm đạo kiếm, không tiếp thu cái khác. Diêm tượng nghĩ chỉ, truyền đạt các quận huyện. Lưu Vũ thì lại thu thập lưu bị, Tôn Kiên mọi người tin tức. Thu được Triệu Vân đưa tới tin tức, biết được bắt sống thái sử tử, cười ha ha. Đây là cái nhân tài, võ nghệ tuyệt đỉnh, nếu có thể thu phục, cũng là một trợ lực. Lại biết được lưu bị đi đến dự Trương Nương vào Tôn Kiên, hai người hợp binh một nơi tích cực chuẩn bị chiến đấu, người gàn, hai người này tập hợp một hồi, cũng coi như thú vị. lại xuống kiến, chuyên lệnh các quân, lập tức chuẩn bị, 3 ngày sau xuất phát, thẳng đến Đan Dương quận, chuẩn bị tấn công dự trên quận. Chương 413, lại lần nữa di chuyển chương 413, lại lần nữa di chuyển Lưu Bị ngồi trên giới tịch, cùng Tôn Kiên nâng gốc nói chuyện vui vẻ, bầu không khí rất náo nhiệt. Tôn Kiên mới chậm rãi mở miệng, "Huyền Đức, ngươi nương nhở vào cho ta, này bạn không vấn đề, có thể ngươi mang theo năm, 6 bạn đại quân, người ăn mã chi tiêu, lãng phí khả lớn, lấy một lực lượng e sợ khó mà chống đỡ được." có thể có biện pháp khác giảm bất lương thảo áp lực. Lưu bị đáp lễ, "Văn Đài Minh, việc này thay đổi ngươi." Tôn Kiên chắc tay, "Xin mời chỉ giáo." Lưu bị chỉ chỉ phía Tây, hướng về Lưu Kinh Châu Mã Lương. Người ta ở dự trương tương đương với giúp hắn chịu được Lưu dụ chủ lực, hắn tất nhiên không muốn người ta bị Lưu dụ đánh bại, vì lẽ đó, chỉ cần số lượng hợp lý, hắn tất nhiên gặp đáp ứng. Hơn nữa Kinh Châu phủ thứ, lương thực rất nhiều, không thiếu chúng ta điểm ấy. "Thật sự không được, lấy cái khác vật tư đổi lương." Lại bảo đảm nói, ngược lại không thể để cho Văn Đại huynh thiệt lớn. Tôn Kiên nghe xong, nhưng không hài lòng lắm. Lúc này, Tôn Quyền mở miệng, "Uyên Đức công sao không thủ một chỗ tự cấp tự túc? Lưu Bị cũng là làm qua đan dương vương nam nhân, gọi công cũng không không thích hợp." Trên thực tế, tại đây 10, 20 năm bên trong, công sứ quân Tôn Thượng thậm chí đại nhân chờ Tôn Sưng đã thoát ly buôn có, cố định thân phận hạn chế, bắt đầu diễn biến tràn lan, đối với thân phận cao người đều có thể trực tiếp sử dụng, dân gian đặc biệt là như vậy. Chỉ có quý tộc bên trong giao lưu với nhau còn duy trì nhất định chú ý, nhưng bất luận làm sao, Tôn là cũng không có vấn đề gì. Lưu Bị nhưng hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn nghe rõ ràng ý tứ của những người này. Đây là muốn hắn trấn thủ một chỗ mà đối kháng Lưu dụ. Không cần nghĩ, nơi một chỗ nhất định là kế bên tiền tuyến huyện thành. Nói cách khác, chính là muốn đem hắn làm bia đỡ đạn, để hắn chống lại Lưu dụ đợt công kích thứ nhất. Lưu bị trong lòng thầm vận, nhưng vui vẻ truy hỏi, có thể có thích hợp địa phương. Tôn Quẩn cười nói, ra phụ thống trị bành trạch lúc, từng với bà trên nước Du nơi mới xây một huyện, tên là bà Tây huyện, tuy rằng thành tiểu, có thể địa vực nhưng rộng lớn, chính là rất có khả năng địa phương, có thể đóng quân 10 vạn binh mã, làm sao? Lưu bị lòng xuống. Cái kia bà Tây nói là huyện thành kỳ thực chính là Tôn Kiên kiến tạo một cái quân trấn, có thể đóng quân 10 vạn binh mã, nhưng rất khó nuôi hoạt 10 vạn binh mã. Hơn nữa cùng Đan Dương quận giáp giới, Lưu Dụ đánh tới, đứng núi chịu sáo. Hắn nếu như nguyện ý cùng Lưu Dụ đối kháng chính diện, tội gì bỏ xuống Đan Dương quận chạy đến nơi này ăn nhờ ở đậu? Nơi này không phải chỗ ở lâu. Lưu bị khuôn mặt hơi trầm xuống, dự bị cùng thuộc hạ thương nghỉ một, 2. Kết thúc tiệc rượu, trở về nơi ở, nhưng trầm giọng nói, "Đi, đi Kinh Châu. Nơi này không thể ở lâu." Tôn kiên không dung người chi lượng. Ở lâu tất sinh mâu thuẫn, phản không vì làm ý. Cô ung kính hãi, đi lưu biểu nơi đó, muốn qua sông, binh mã dế bản, Bạch Tính đây. Lưu bị lắc đầu, Bạch Tính, ở lại chỗ này, chỉ mang binh mã quá thứ, cũng thật lấy tin với Lưu biểu. Lời này rất có đạo lý. Mang theo binh mã cùng Bạch Tính đi người khác, này vừa nhìn chính là không cam lòng người dưới chủ, bất cứ lúc nào có tu hú chiếm tổ chim khách nguy hiểm. Có thể như quả chỉ có binh mã, không có Bạch Tính cơ sở, uy hiếp liền không lớn như vậy. Bạch Tính tầm quan trọng, những người này không phải không biết, cũng không phải không trọng thị, chỉ là ở cần coi trọng thời điểm mới coi trọng, không cần coi trọng thời điểm chính là chuyện vặt. Thậm chí có thể nói như vậy, những người đang nắm quyền này, một cái so với một cái biết bạch tính tầm quan trọng. Lưu bị hiện tại bỏ qua từ là Dương, Đan Dương mang tới bạch tính tương đương với bỏ qua to lớn nhất thẻ đánh bạc, Lưu biểu khẳng định tình nguyện tiếp nhận. Dù sao Lưu bị dưới tay mình là chân thật, là không thể tốt hơn tay chân. Có binh có bất tính, đó là ẩn tại uy hiếp, nhưng chỉ có binh, vậy thì là thuần túy tay chân. Lưu bị quyết đoán lực, không thể bảo là không mạnh. Hấp thụ lần trước giao hấn, liền ngay cả hạ cũng tán thành, kinh châu đất rộng của nhiều, hàng phòng thủ lại trưởng, trước chỉ phòng thủ tương phản một đường còn sức. Hiện tại lại đối mặt Lưu Giang thậm chí trưởng Giang hàng phòng thủ, liền giật gấu ba bay, chúng ta nhờ bà Hán, hắn tất nhiên vui vẻ tiếp nhận. Lưu bị càng có tự tin, lập tức xuất phát, đi Kinh Châu. Cũng lúc này tìm tới Tôn Kiên, Văn Đại Minh, bị luôn mãi Tân nhắc, vẫn là quyết định đi Kinh Châu nhờ bà Đồng Tông Lưu canh thằng, trước có bao nhiêu cái rối, hơn trăm ngàn bách tính ở lại nơi này quyền làm chủ trương, cũng thỉnh cầu Văn Đại Minh chuẩn bị chút thuyền, đưa nào đó qua sông. Tôn Sách lúc này nổi giận, nói mà không tin cũng là tôi, còn dám muốn qua sông. Lúc này Chư vị không chút biến sắc địa về phía trước gì nữa bước, tay phải nắm giá cao từ sóc phương mua bạo đao, khi mắt, khe mắt bên trong lộ ra từng tia từng kia vẻ mặt hung tàn. Từ khi Tịnh Châu một trận chiến, Chư Phi tính khí liền thay đổi, càng ngày càng trầm mặc, tính khí cũng càng ngày càng tối tăm, liền ngay cả võ nghệ phong cách cũng từ từ trở nên hung tàn, chỉ có hiếp mắt động tác càng ngày càng giống quân vũ. Tôn Tiên Cả Kinh, kéo đại nhi tử, có cường địch ở bên ngoài, thực sự không thích hợp cùng Lưu Bị lên xung đột. Thật nổi lên xung đột, không hẳn đánh thắng được Chư Hắn cùng Lưu Bị ba huynh đệ đồng thời tham dự Tịnh Châu Bắc phạt chiến, biết được Trương Phi trần thực sức chiến đấu. Như thế gần, coi như đánh chết Lưu Bị nhỏ người này, cũng đến trả giá thật nhiều hy sinh, thậm chí bao gồm bọn họ phụ tử mấy cái. Tôn Quyền sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lưu Bị. Lão gia hỏa, dĩ nhiên muốn chạy, muốn ăn nhờ ở đâu, lại không muốn bị khinh bị, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Lăn tốt nhất, đỡ phải phiền lòng. Tôn Kiến tâm tình mâu thuẫn nhất. Hắn cùng Lưu Bị là chiến hữu cũ, tuy rằng không nhiều lắm giao tình, có thể dù sao cũng là cùng đối kháng quá lưu dụ. Trong nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy, Vô định đối lại tiền Nguyên, tiếp tục cùng đối kháng lưu dụ, thành tựu một đoạn giải thoại. Thật là đến một khối mới phát hiện, rất nhiều chuyện không dễ xử lý, rất nhiều mâu thuẫn căn bản là không có cách điều hòa. Như Lưu bị đồng ý chân tâm lương nhà bảo, thật là tốt biết bao. Tôn Tiên tỏ giải, "Huyền Đức, ngươi ta cũng coi như chiến hữu, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi phải đi, cái kia liền đi đi, vành trạch trong hồ có thể lớn, Tử Thịnh cũng ở đó, dùng bao nhiêu thuyền ngươi cứ mở miệng, chỉ cần còn trở về liền có thể." Lưu bị ôm quyền hành lễ, đa tạm văn đại minh. Lưu bị trước tiên phái người đưa tin cho Lưu biểu, được Lưu biểu hồi phục cung này liền dẫn tinh nhuệ nhất ba bạn kỵ bộ binh chạy tới bành trạch bên hồ, đi thuyền xuôi theo giang mà lên, tiến vào giang hạ địa giới. Gặp phải giang hạ thái thú Hoàng Tổ đội tàu, ở Hoàng Tổ đội tàu hộ tống cùng giám thị dưới, tiến vào xa tiễn huyện. Hoàng Tổ nhi tử Hoàng Sạ tự mình tiếp đón Lưu Bị, Huyền Đức công, dựa theo nhà ta chúa công yêu cầu, ngài muốn từ bỏ thủy quân, đi bộ hướng bắc hành quân, đến giang hạ phương bắc Tân Tức huyện đóng quân, để phòng bị cựu giang cùng nữ nam quân nói, nhiên, chúa rất hào phóng, Tức, huyện, huyện, Bị vậy, vừa mừng vừa King sợ đến mức là vị trí này phi thường trọng yếu, ở vào sông Hoài cùng Hán thủy nơi giao giới, là Giang Hạ cùng Như Nam, Cửu Giang nơi giao giới. Đóng giữ nơi này, muốn trực diện Như Nam cùng Cửu Giang hai cổ quân địch, nhưng cùng lúc khống chế bốn huyện, đãi ngộ lại vô cùng tốt. Này bốn huyện ở sát bên, hơn nữa tương đương giàu có, tự cấp tự túc nuôi số 3, bốn bạn binh mã không tính khó. Nhiệm vụ rất nặng, nhưng đãi ngộ không sai, chỉ là không biết có thể hay không gánh bắt được lưu dụ hai đường binh mã công kích. Lưu bị trong lúc nhất thời lại có chút buồn dầu. Hoàng nói tiếp, đến địa phương sau, Viên Đức Công còn phải làm màu chóng đi đến Tương Dương bái kiến chúa công, để tránh khỏi thất lễ, cũng là một phen thử thách, tân tức bốn huyện nhưng là hoàn thị địa bàn. Lời này lại để cho Lưu bị hãi hùng cái bỉa. Chương 414, Tôn thị quyết sách chương 414, Tôn thị quyết sách Lưu bị tại địa phương tiền nhiệm trước nhiều năm sau khi, mới biết được địa phương hào tộc đáng sợ. Hắn vừa tới Mạt Lăng huyện nhỏ cái kia mấy năm, bị trong huyện cái kia mấy cái gia tộc nhỏ chơi bùa hầu như muốn nâng đao chém người, muốn học Lưu dụ như vậy rất cái thoải mái. Cuối cùng vẫn là các loại thủ đoạn đem hết lại tăng thêm vũ lực uy hiếp, mới đứng chân. Một cái trong huyện thậm chí không tính là hào tộc địa chủ đều như vậy khó chơi, kinh châu to lớn nhất mấy cái gia tộc một trong hoàng gia có thể là quả đúng. Hoàng gia một hơi nhường ra bốn huyện khu vực, tất nhiên có cái khác nhu tính, hoặc là mặt khác được rồi chỗ tốt, tuyệt đối không thể là đại công vô tư vì dân bị nước. Địa phương thị tộc chưa từng có như vậy quan thuộc. Hoàng tổ, hoàng xạ phụ tử, cũng là kinh châu hoàng thị tộc nhân. Lưu Bị nghe rõ ràng, hoàng xạ đây là ở điểm chính mình đây. Bởi vậy vội vã chắc tay, Lưu Bị rõ ràng, hoàng công đại ân đại đức, Lưu Bị ghi nhớ trong lòng, ngày sau ắt sẽ có báo đáp lớn, phàm là có sai phái. Không có không đến. Lưu Bị đem mình từ mặt Lăng mang đến truyền giao cho Ngả Sạn, dẫn binh mã đi bộ lên Bắc, đến Tân Tức huyện. Đem bốn huyện gián xếp thật sau khi, lại mang theo trường phi thẳng đến Tư Dương, bài kiến Lưu Biểu. Thấy già lọm khom Lưu Biểu, thật một phen khóc ròng ròng. Lưu Biểu thì lại chỉnh tề tiếp đón Lưu Bị, vì là Lưu Bị giới thiệu Kinh Châu các người của đại gia tộc mới cùng với ba cái nhi tử: Lưu Kỳ, Lưu Tông, Lưu Tu. Lưu Kỳ đã sắp 40 tuổi. Lưu Tông cũng đã thành niên. Lưu Tu đúng là còn nhỏ, bất mãn 10 tuổi. Lưu Bị cái này ngoại lai tôn thật đến thôi chầm xuống tịch hồi lâu tương dương tăng thêm mấy phần mà bát. Lưu Bị ở tạm biệt thự, càng nên đón rất nhiều phang khách, Kinh Châu có máu mặt người, hầu như đều đi bái phòng. Lưu Bị tốt xấu cũng là trước đây thần tử, còn khoát tôn thất gia, ở Giang Đông thậm chí ngắn ngùi địa làm qua một quãng thời gian đan dương vương, hiện tại tuy rằng chán nạn, có thể trong tay cũng nắm giữ 3, 4 bạn tinh binh, không thể khinh thường. Hơn nữa, Lưu Biểu hiện tại lão thành bộ dáng này, bất cứ lúc nào đều có khả năng tắt thở. Lưu Kỳ yếu không thể tả, mà không có mâu tộc chống đỡ. Lưu Tông mâu tộc hung hăng, nhưng đợi hồi cũng không có kế thừa Lưu Biểu anh minh không giống cái có thể chống đỡ lưu dụ chủ nhân. Lưu bị đến, để bản địa sĩ tộc cùng thị tộc nhìn thấy mặt khắc một khả năng nhỏ nhoi. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng kinh châu vấn đề không phải một sớm một chiều hình thành, mà là đã kéo dài nhiều năm, đại gia có thể nghĩ biện pháp đều muộn quá, sẽ chờ cơ hội thích hợp. Lưu dụ từ hội kê xuất binh, dọc theo chiếc nước hướng phía tây bắc hành quân, thẳng tắp đến Đan Dương quận y huyện. Lưu bị tây thiên tức thì ở đây trú mình. Đến y huyện, tham báo, bệ hạ, Lưu bị rời đi dự chuẩn quận, đi tới kinh châu, nhờ bà Lưu biểu, bộ phòng ti tham bào báo. Nói Lưu Biểu đem Lưu bị thu xếp ở Giang Hạ quận xa nhất ở phương Bắc Tân Tức huyện, gồm Tân Tức huyện bên cạnh ba huyện cũng cùng nhau giao cho Lưu bị quản lý. Lưu Dụ mở ra bản đồ, nhìn thấy Tân Tức huyện vị trí, không nhịn được gật đầu, vị trí này rất trọng yếu, Lưu Biểu có đảm lực a, dám đem trọng yếu như vậy tiền tuyến trận địa giao cho Lưu bị. Khép lại bản đồ, trước tiên mặc kệ hắn, đi tới Kinh Châu, hắn liền đi không được. Trước tiên đánh dự trường, đem Giang Đông khu vực toàn bộ ăn, lại đánh giao Châu. Chiến để quét sạch hậu loạn, tuyệt bọn họ đường lui, đem bọn họ bao quanh vây lại quay đầu đánh Kinh Châu cùng Ních Châu. Bọn họ sớm một chút chạy, còn có thể đi ra ngoài. Hiện tại, muốn chạy cũng chạy không được. Lúc này tiếp tục xuất phát, thẳng đến dự Trương quận. Đồng thời truyền lệnh Chu thái Tường Khâm, từ Lư Giang xuất phát, dò hỏi Bành Trạch Hồ quân tình, phong tỏa Bành Trạch Hồ đến Trường Giang lối vào, không cho thả Tôn Kiên tùy quân tiến vào Trường Giang, một cái truyền nhỏ cũng không được. Lại cho Trương Liêu, quan vũ truyền lệnh, mệnh lệnh hắn hai người lĩnh binh xuôi nam, áp sát Bành Trạch, Hồ, Bành Trạch Bắc, bị Tôn quân tiếp tục mạnh, vượt qua các loại khó đi con đường, tiến vào dự cảnh Nội. Đến căn một tòa tên là bà Tây huyện, huyện nhỏ, thẳng đến Bành Trạch huyện. Dự Trương quận trị vị trí Nam Sương huyện, có thể tôn kiên lập nghiệp khu vực ở Bành Trạch huyện, người một nhà thống trị Bành Trạch huyện gần 20 năm, đem Bành Trạch huyện chế tạo hơn xa Nam Sương huyện, chiếm diện tích lớn, tường thành lại cao lại dày, thành hào càng không cần phải nói, chỗ này nước nhiều, thành hào muốn nhiều rộng liền có thể rộng bao nhiêu. Sát bên Bành Trạch Hồ Mã, Bành Trạch Hồ hiện tại cũng gọi là Bành Lễ Trạch, là cái ngang qua Trường Giang, lớn, ở, Giang, Nội, ở, trương, Nội, Trường Giang ở chính giữa. Nói cho đúng Bành Trạch Hồ chính là trường gian một phần. Ở Bành Trạch Hồ phía tây chính là Đại Danh đỉnh đỉnh Sài Tang, là trường gian trung thượng du trọng yếu cứ điểm, không, có một trong. Tôn Tiên toàn gia thu được lưu dụ tấn công tới tin tức, vội v thương nghị đối sách. Khi thực, ở Lưu bị sau khi rời đi, bọn họ liền thương nghị vô số lần. Trung quy phải đối mặt lưu dụ. Hiện tại, chỉ có điều là quyết định có muốn hay không chấp hành. Đến vào lúc này, Liền lỗ Túc cũng không dám mở miệng, để Tôn ra mọi người tự mình quyết sách. Tôn Tiên tìm tòi cổ đính đao trên càng ngày càng dầu nhuận ra cá mập, tham nhẹ một tiếng, đi thôi, đối mặt lưu dụ chạy trốn không mất mặt, mang theo chủ lực đi đánh giao châu, tiếp theo sau đó đi về phía nam, đi được càng xa càng tốt, đời này cũng không muốn cùng Lưu Dụ giao thiệp với. Lại thở dài một tiếng, mới đến phong dự Trương Vương, kết quả Lưu Dụ nói cho ta, cho ta sắp phong thiên tử là giả. Muốn định trầm dãi Mưu đồ hội quê, giao châu, mang theo hai, ba quận của cải cùng Bạch Tính Nam Viên, kết quả chúng ta liền dự trường quận đều không chiếm xong, Lưu Dụ liền đánh tới. Lưu Dụ đây là hoàn toàn không cho chúng ta đường sống, á vốn muốn cùng Lưu bị liên thủ, cùng Lưu Vũ tranh tài một phen, có thể trời lại không triều ý người. Hiện nay, chỉ có đi rồi. Vị phụ Lưu lại ngăn chặn Lưu Vũ. Tôn Sách lúc này phản đối, "Phụ thân, ngài cùng nhị để bọn họ đi." Hải Nhi Lưu lại ngăn cản Lưu Vũ. Tôn Uyển cũng đứng dậy, "Phụ thân, để lại ca hộ tối ngài, mẫu thân, tam đệ, tiểu muội bọn họ cùng đi." Hải Nhi đần hộc. Tôn Kiên bung bu tay, "Vị phụ cái tuổi này, không chịu nổi quá nhiều giàn vặn, giao châu khu vừa cầm ức năm bước, con muôi khắp nơi, trực khí bộc phát, vi phụ sợ là sẽ phải chết ở đường đường. Đã như vậy, còn không bằng ở lại chỗ này, chết trận, Lưu Vũ còn có thể hậu táng." Thừng, chết ở chỗ này cũng rất tốt. Tuy rằng không phải trường xa cố hương, nhưng ít ra còn ở hán thổ trên. Các ngươi tuổi trẻ lực tráng, rất có khả năng, đi thôi đi thôi. Ta và các ngươi mẫu thân liền để yên. Người một nhà ôm đầu khóc giống. Lô túc ở một bên cũng yên lặng rơi lệ, hắn cũng không muốn rời đi. Nhưng là, bây giờ rời đi, thực sự không trưởng nghĩa, hắn cũng không nói ra được nói như vậy. Ai, lúc trước lại rụt rẽ chút là tốt rồi. Lần này, bỏ qua gia nghiệp tới nơi này mới mấy ngày, liền muốn chạy nạn nước ngoài. Tôn ra người khóc được rồi, lúc này thu thập binh mã của cải tiền lương thậm chí nhân khẩu. Trước tiên chuyển đến Sài Tàng, lại từ Sài Tàng xuôi Nam, đi Lịch Lăng, Hải Mê Man, Nam Sương, Tân Cam chờ huyện đến dự trương Nam Bộ, vượt qua tầm tầm núi lớn sau liền có thể đi vào Giao Châu. Tôn sách linh binh, mang theo huynh đệ tỷ bộ gia quyến, vừa đi một bên tu nạp bách tính. Đến nước ngoài, có nhân khẩu liền có thể nhanh chóng phát triển thế lực, không đến nỗi bị địa phương bản địa bắt nạt. Tôn kiên thì lại dẫn lưu thủ binh lính cộng hơn 3 vạn người tử thủ Bành Trạch huyện. Tôn sách đi rồi nửa th Chương 415, người giả rồi chương 415, người giả rồi lưu dụ đến Bành Trạch ngoài huyện, dựng trại đóng quân. Thám báo thì lại đến báo, vậy hạ, Tôn Sách xuất linh văn võ ở thuộc quan, ra quyến, mấy bạn Bạch Tính đi tới Xài Tang, từ Xài Tang một đường hướng nam, vừa đi một bên cổ động Bạch Tính di chuyển, đi theo binh sĩ có hơn hai bà người, lương thực, vàng bạc, tơ lụa chí ít 500 xe, có thật nhiều Bạch Tính cùng to nhỏ địa chủ đi theo mà đi. Lộ Túc cũng ở trong đó. Tôn Tiên cùng nó phu nhân cũng ba bạn không muốn rời đi binh lính lưu thủ Bành Trạch huyện, bao quát lượng lớn thủy quân. Thủy quân để lại lượng lớn thuyền cùng quân giới ở thủy trại bên trong, có bộ phận bị tiêu hủy, nhưng có chút bình yên vô sự. Hiện tại, dự trương Bắc Bộ mấy huyện đã là thành trống không, binh sĩ hoặc là tùy tùng Tôn Sách xôi Nam, hoặc là hội tụ với binh trại. Lưu dụ khẽ gật đầu. Tôn Kiên đây là muốn dùng tính mạng ngăn cản chính mình, là một gia lão tiểu tranh thủ nam trốn cơ hội, cũng là một nhân vật, có thể trực diện tử vong, đều không đúng nhân vật đơn giản. Trong lịch sử Tôn Kiên, phong băng thời gian không lâu lắm, nên chết cũng rất ức, nhưng cũng xác thực vì là đông quật khởi đặt cơ sở vững chắc, là cái học viện. Lưu Vũ cho Tôn Kiên đầy đủ tôn trọng. Không có chiêu hàng, trực tiếp công thành. Máy bắn đá ném dầu pháo đến trong thành, nơi cửa thành, trên tường thành, từ sớm đến tối một khắc liên tục. Đại hỏa liền thiêu 7 này. Cửa thành gạch đều đốt thành lưu ly hình. Cổng thành càng sớm hơn sớm đốt thành cho đùi, lộ ra cửa động bên trong tầng tầng lớp lớp càng đã gạch. Lưu dụ phất tay, đạo: "Công binh điều động, trải nối thẳng cổng thành tô nổi, mang theo chuyên nghiệp công cụ bắt đầu đào móc cửa động bên trong phong thành." Tổng kết trước kinh nghiệm, công binh doanh nắm giữ một bộ đầy đủ hoàn chỉnh đạo tượng kỹ xảo, chỉ công cụ liên phát minh vài bộ, khu khâu, khiu gạch, đào khanh, còn có phòng thủ sủng xuống chi lương. Từ Trung Nguyên 4 châu bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, đánh quá nhiều loại này đóng chặt công thành tử thủ trận chiến đấu. Lưu Dụ tự mình tham dự còn nói được, Lưu Dụ không có tham dự làm sao bây giờ. Lâm Lâm liền học theo trước ý nghĩ bên trong bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, cảm thấy đến đào tưởng thành cùng đao công thành chiêu này rất tiện dụng, liền tổng kết thí nghiệm, trải qua một lần lại một lần địa thử nghiệm, làm ra như thế một bộ công thành tân biện pháp. Ngược lại ngươi cao đến đâu lại dày tường thành, cũng là dùng mô phỏng đôi vỡ làm chất dính, độ cứng có hạn, ở các loại hợp kim công cụ trước mặt cùng nhuyễn mồn gần như. Cửa động bên trong đá, càng đơn giản có thể di động dàn giáo một đáp, rất nhanh sẽ có thể đào ra. Đánh trần mà, không cần thiết mặc thủ thành quy, muốn mở ra dòng suy nghĩ. Ngược lại Lâm Lâm đưa cái này lý niệm quán triệt đến đặc biệt triệt để, cả ngày cân nhắc đánh trận Tân Trò Gian, thỉnh thoảng liền có thể làm điểm tân động tính đi ra. Vì lẽ đó, lần này đào cửa động tốc độ so với ở Trần Lưu lúc nhanh hơn nhiều. Phía trước đào, phía dưới tiếp, phía sau ra bên ngoài vận chuyển. Có thể di động dàn giáo tương bước về phía trước đẩy mạnh. Không tới một cái canh giờ liền đào đến chỉ còn giữ lại một lớp mỏng manh. Công binh doanh nhấc lên một đài mang chặn bạn tông xe, lùi ra cửa động. Lâm Lâm hưng phần báo cáo, "Vậy hạ, đảo giống, có thể tấn công, đẩy tông xe vọt một cái liền có thể vào. Lúc này, đầu tường trên quân coi giữ còn nghi hỏi, đại hỏa tuy rằng dập tắt, có thể đốt 7 ngày gạch vẫn như cũ nóng bỏng, không chỗ đặt chân. Có binh sĩ muốn dội nước hạ nhiệt độ, một thùng nước dội xuống đi, nguyên bản vẫn tính kiên cố tường gạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, sợ đến mọi người không dám lại động, chỉ có thể đổi vàng hướng về Tôn Kiên báo cáo. Tôn Kiên ngay vậy, thở dài một tiếng, "Hôm nay chính là ta Tôn Kiên trước ngày. Năm chặt bạn già bàn tay, toa nước ngươi." Lô thị tựa ở Tôn Kiên trong lòng lực. Sách nhi bọn họ có thể thuận lợi xuôi nam, chúng ta chính là chết, cũng đáng. Tôn tiên lật đầu, ôm nô thị, hướng bộ khúc hạ lệnh, chuẩn bị hạ chiến, chiến đến cuối cùng một mình một tốt, không muốn đọa ta giang đông binh sĩ huy phong. Sau đó, rút ra cổ đĩnh đao chắt ở trên bàn, làm lạc lượng thụ cuối cùng ổn tồn. Lưu dụ thấy tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Phớt tay, thấn công. Lại phớt tay, hổ bí quân, tiến lên. Điển vi hương phấn nắm lấy song thiết kích mánh liệt hô kích, người Trấn động đến mức mặt đất khẽ run, thành hào nước cũng bởi vậy nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngôi cái hổ bị quân, thân cao chỉ ít 1m9, thể trọng 200 con trừng, trái phải thêm vào áo giáp, tấm khiên, vũ khí, tổng trùng vượt qua 300 cân. Dẫm chỉnh tệ như một bước tiến về phía trước đẩy mạnh, thật tường đồng sắt. Đẩy mạnh đến cửa động bên trong. Cùng hết một, 2, 3 mảnh đẩy tông xe. Tông xe sắc bén mũi đẩy đánh vào tàn dư gạch đá tầng trên. Rầm, đông đang lang, cuối cùng điểm giam giữ tầng ẩm ủ rơi xuống gạch đá ở tông xe chặt bạn trên, đinh vọng. Cùng lúc đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng tôn quân kéo cỏ. Xe bắn tên nọ tiến trong nháy mắt bao phủ mở rộng cổng thành động. Ken ken ken, toàn bắn ở chặn bạn trên, đinh đương thanh liền thành một vùng, so với hạt mưa còn dày đặc, nhưng hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu dày đến hai lớp trận bạn. Điền Vi hô quát một tiếng, sung, một đám cường tráng đại hán đẩy trầm trọng tông xe vọt vào thành, đón chính diện nọ trận bắt vào. Điển Vi thì lại vung vậy song kích giết hướng về trái chết, phó vi giết hướng phía bên phải. Còn lại binh sĩ cũng một cách tự nhiên mà chia làm ba bộ phận, một phần song thẳng, một phần hướng về trái, một phần hướng về phải. Sisi, chúng ta binh khí vào thị thành. Các loại âm thanh liên tiếp, tôn ra những ngày binh mã, lưu thủ trong thành, cũng có hẳn phải chết quyết tâm. Có thể quyết tâm quyết tử không cách nào bù đắp thực lực tuyệt đối trên lệnh. Hồ Bí doanh từng bước đẩy mạnh, giết đến Tôn Quân liên tục lùi về phía sau, thi thể chất đẩy cửa thành. Chờ cao thuận Hàm trận doanh bảo thành, chiến trường thế cục gia tộc Miên về một bên. Sau một cách giờ, Lý Điển chạy vội mà tới, bệ hạ, điển giáo cùng trưởng cao diện sạch quân coi giữ, hơn vạn, đã khống chế Tôn vợ chồng, mời ngài chỉ thị. Lưu Vũ phất tay, vào thành. Dụ ngựa vào thành ánh mắt đảo qua đầy đất thi thể cùng máu tươi, ánh mắt không hề còn sóng. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Ở trên thảo nguyên cái kia mấy năm, giết đến so với này tàn nhẫn hơn nhiều. Tung người xuống ngựa, đẩy cửa mà vào, liền thấy một thân tài cao to ông lão cùng một mặt dung quắc thức lao thái thái song song ngồi, ngồi vẫn là hắn đại lực mở rộng, tiểu Trung quốc sofa. Nếu mày hỏi, Tôn Kiên. Tôn Kiên nhỏ bé không thể nhận ra được đâu. Lưu Dụ cười cười, người già rồi. Tôn Kiên không nhịn được cau mày. Chính mình là già rồi, có thể nào có vừa thấy mặt đã nói cái này. Cùng ngươi rất quen sao? Lưu Vũ lại cảm khái nói, thiên hạ ngày nay, có thể vào ta pháp nhãn người, có điều một cái tát số lượng. Chỉ chỉ Tôn Kiên, ngươi là một trong số đó. Tôn Kiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Lưu Dụ, thật chứ? Lưu Vũ kéo qua một cái ghế, ngồi ở Tôn Kiên đối diện, ngoắc ngoắc tay, rương trà. Rồi hướng lý điện mọi người nói, các ngươi đi bên ngoài bảo vệ, đường đoạn Ngô phu nhân. Chờ thân vệ đưa lên nốt hắn tự mình trong trà, cho Tôn Kiên cùng Ngô thị các một ly. lao việc nhà như thế cười nói, ta thức người thuận, khẳng định có nghe thấy, so phương trận trận đó, ngươi, Tào thảo, bị đều ở ta phải giết trong danh sách. Chỉ tiết ta, ngươi cùng tào tháo chạy trốn quá nhanh. Lưu bị lại có cái minh đệ tốt bảo vệ một mạng. Ta lúc đó thực lực lại có yếu. Nếu ta mai phục hậu chiêu không phải hàn đương cùng tâm sự ngàn thanh người, mà là lựa vô triệu vân cùng với năm, 6.000 ngàn tinh kỵ, mấy người các ngươi có thể sống đến hiện tại. Chương 416, vô liêm sỉ chương 416, vô liêm sỉ tôn kiên nghe được lưu dụ lời nói, tâm tư theo bay trở về sóc phương. Năm đó phát sinh từng hình ảnh, ở trước mắt nẹ qua. Bao cắt đánh vào trên mặt cảm giác vẫn như cũ chân thực. Càng nhớ tới vừa tới Tịnh Châu lúc bị khô giáo không khí khảo đi ra miệng đầy vết bỏng rộp, đó là một cái cùng phía Nam cùng Trung Nguyên hoàn toàn khác nhau địa phương, từ lạc dương mang đi bánh bột lô, một tháng đều không núm mèo, trái lại làm thành tảng đá. Còn lại ký ức liền tất cả đều là sóc phương đám kia dũng mãnh không sợ chết lại hung mãnh dị thường kỵ bộ binh, lấy cực nhỏ binh lực giết đến 10 vạn Bắc phạt đại quân chật vật chạy trốn, liền này còn sớm thiết mai phục. Như mai phục người thực sự là lư bố Triệu Vân. Tôn Kiên thở dài, "Lưu Vũ, ngươi rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục." Lưu Vũ cười cười, "Có thể đánh trận rất nhiều người." Có thể thống trị người trong thiên hạ nhưng không nhiều, người ở bảnh trạch những năm này, thống trị đến liền rất tốt, hai người nhi tử cũng là chân học viện, đáng tiếc không có cơ hội triển hai. Tôn Tiên trầm mặc, hai nhi tử, một văn một võ, đều là hiếm thấy anh tài, đáng tiếc. Có điều, có thể rời khỏi cũng tốt. Đi tới Giao Châu chí nam, như cũng có thể dương ra quy cướp. Lưu Dụ lại nói, đương nhiên, hai người bọn họ đều chạy không thoát. Tôn Tiên bỗng nhiên đứng dậy, tâm tình kích động trừng mắt Lưu Dụ, có ý gì? Lưu Dụ không nhanh không nói, ta đã phái Cam Linh Thủy phận quân đi đường biển đi đến Giao Châu, hiện tại nên đã ở Giao Châu đô bộ. Con trai của ngươi môn không đi ra dự trương của đây, hắn trước hết chiếm giao châu. Sau đó, hắn gặp từ giao châu xuất binh lên phía bắc, ở dự trướng nước, Đài Lĩnh Sơn một vùng chờ bọn họ. Ngươi đoán, con trai của ngươi môn có thể thành công phá vòng đây sao? Tôn Tiên sắc mặt kỳ biến, chỉ vào Lưu dụ, ngón tay run lả cập, "Ngươi, ngươi, ngươi." Lưu dụ mỉm cười, "Ta vừa biết ngươi cả nhà học viện, có thể nào không làm chút nào phong bị?" Lại nói, "Còn có, đừng nghĩ tự sát, đi lạc dương dưỡng lao đi, cũng mở mang lạc dương tân diện mạo, cùng ngươi trong ký ức lạc dương so sánh cái nào càng tốt hơn. Ngươi thì ra giết hoặc là chống cự." ta liền giết người nhi tử Tôn Tử. Không giữ lại ai. Tôn Kiên vừa tức vừa vội vừa giận, "Không, vô liêm sỉ." Lưu Vũ cười nhẹ một tiếng, "Hiện tại Tôn Kiên có điều là cái già lọm khòm tiểu lão đầu, coi như còn có mấy phần vũ dũng, có thể làm sao?" Lưu dụ phất tay, "Được rồi, nói chuyện tiệm kết thúc, Lý Điển, đem bọn họ phu thê nắm lên đến, đi thông tế cử đưa đi Lạc Dương." Rồi hướng Tôn Kiên nói, "Cảm tạ ngươi à, sớm mò hết rồi dự trường quận cát huyện, thuận tiện ta tiếp thu, để ta dễ như ăn bánh địa bắt dự trường quận, không phải vậy, địa bàn lớn như vậy, từng cái từng cái mạnh mẽ tấn công, vân đúng là phiền phức." Dự trướng thực sự quá lớn, hơn nữa núi nhiều nước nhiều, hoàn cảnh cũng nhiều ác, chính là phổ thông hành quân đều là vấn đề khó. Càng đi năm đi, tình hình giao thông càng kém, kỵ binh cũng phải xuống ngựa đi bộ. Nhưng Tôn Kiên người một nhà như thế một làm, dự trương quân tâm dân tâm toàn tán đi, hướng dẫn độ khó cực lớn hạ thấp. Cho nên nói à, này chiến lược viết sách phi thường trọng yếu, kém một chút một điểm thì có khả năng gây thành không cách nào cứu ván sai lầm lớn. Tôn Kiên nghe vậy càng hối hận, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, đi thuyền lên phía bắc. Lưu Vũ thì lại tự mình dẫn binh sĩ dựa theo Tôn sách tuyến đường hành quân chậm Đi một đường, thu phục một đường. Đi ngang qua Hải Mê Man hồi lúc, cố ý tìm người hỏi thăm Hải Mê Man hầu mộ vị trí, mấy lần muốn đào ra, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Không phải thèm bên trong vàng, chính là muốn đem bên trong bao bọc một ít văn vật quý giá tư liệu sớm làm ra đến. Hải Mê Man hầu đến hiện tại cũng 200 năm, trải qua vương mãng xoán quyền chờ sự kiện lớn sau khi, rất nhiều quý giá địa tích, tư liệu chỉ có thể từ những này mộ bên trong tìm kiếm. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhìn xuống, để cho hầu nhân đi. Đường trà đạp thứ tốt, Tôn Sách huynh đệ mấy người một đường hướng nam, vừa mới bắt đầu đi được vẫn tính thuận lợi. Nhưng rất nhanh, đường xá càng ngày càng gian nan. Quân phong, mưa to, hầu thủy, con mối cùng với bệnh tật, để đi theo bách tính cấp tốc giảm quân số, binh sĩ cũng vẫn có đi đội. Hơn nữa càng đi năm đi, khí hậu càng phức tạp, trong một ngày thường thường cần trải qua vài loại thiết tượng. Đi tới Cán Huyện lúc, đi theo bách tính chỉ còn dư lại hơn 2 bà người, quân đội giảm quân số hơn 3000, Tôn Uyển cũng sinh bệnh, Tô Công, Tô Lang, Tôn Hân trở nhỏ tuổi đệ đệ muội muội càng khóc lóc không ngừng, mỗi ngày gào khóc phải đi về tìm Sách Phật phòng thất vọng, rồi lại không thể không an ủi thì mỗi, mỗi ngày bận tối tối mặt đến Tán huyện, lúc này hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi nửa tháng. Có thể vừa tới ngày thứ hai, liền có tháng báo từ đội theo phía sau, đại công tử truy mình đến. Tôn Sách kinh hãi, đến chỗ nào rồi? Tháng báo, đã qua lưu Lăng. Tôn Sách ngay vậy, thoáng thở một hơi. Từ Lư Lăng đến Tán huyện, trung gian có hơn 300 dặm, mà đường xá khó đi, lưu dụ đi tới nơi này muốn chí ít nửa tháng. Nhưng nghỉ ngơi nửa tháng kế hoạch nhất định phải điều chỉnh, truyền lệnh toàn quân, 7 ngày sau xuất phát, thất lễ người chém. Nửa tháng thời gian nghỉ ngơi biến thành 7 ngày, mọi người đầy bụng và khí, nhưng cũng không thể làm sao. Tôn Sách thì lại nhân cơ hội chiêu mộ binh tính cùng sĩ tốt, Vũ lập dọc theo đường đi Tôn thất. Từ Cán huyện đi về phía Nam đi 70, 80 dặm là Nam Dã huyện, quá Nam Dã huyện chính là Đài Lĩnh Sơn, xuyên biệt Đài Lĩnh Sơn liền có thể đi vào Giao Châu lãnh địa, cũng là an toàn. Lưu Dụ lại cùng Hung Tư Cát, cũng không thể dẫn chủ lực đội tới Giao Châu đi thôi. Tôn Sách thúc giục xuất phát, có thể để đệ nhỏ nhất Tôn Hân lại bị bệnh, chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Ngày thứ 9, tháng Bao đến báo, Lưu Dụ đã đến 80 dặm ở ngoài. Tôn Sách không dám lại kéo dài, mạnh mẽ xuất phát. Sau khi xuất phát, lại đang Cán huyện để lại 1000 binh sĩ để bọn họ cần phải tử thủ, kéo dài lưu dụ truy kích bước chân. Hành quân mấy ngày, đến Nam Giang huyện, lại nghỉ ngơi một đêm, chỉnh đốn đồ quân đu, vì là vượt qua Đài Linh Sơn làm chuẩn bị. Giờ đi Nam Giang huyện, từ từ tới gần Đài Lĩnh Sơn, càng chạy càng khó đi, trên đường thậm chí gặp phải rất nhiều dã nhân quấy rầy, cũng may tất cả đều hưu tình vô hiểm. Nhưng ở Mên ngông bên trong ngọn núi lớn buôn ba mấy ngày sau, Tôn Sách trận phát hiện dị thường, không đúng, đi vào dò đường thám báo đây. Một cái tóm chặt Lô Túc, báo bao lâu không trở về. Lô Túc đã sớm đi ngơ ngơ ngắc ngác, mở miệng trả lời, một ngày Tôn Sách sắc mặt khó coi, "Này không đúng, phía trước nhất định gặp nguy hiểm." Lỗ Túc thoáng thức tỉnh, "Vậy làm sao bây giờ?" Tôn Sách sắc mặt tái nhận, tâm trầm tựa như biển, tiếp tục phái thám báo dò đường. Lỗ Túc cẩn thận truy hỏi, "Như thám báo vẫn như cũ một đi không trở lại đây." Tôn Sách nắm chặt trường kiếm, "Ta tự mình dò đường." Lỗ Túc không dám nói nữa, cũng chỉ có thể như vậy, đi tới nơi này, cũng không thể quay đầu lại trở lại. Hỗ mộ truy binh ngay ở phía sau, cũng trở về không đi. Lỗ Túc thở dài, Tôn Sách nói làm liền làm. Đi qua Tôn quyền căn dặn một phen, dẫn 1000 bộ khúc về phía trước dọc đường. Đi hơn 20 dặm, Tôn Sách bỗng sởn cả tóc gáy. Phía trước trong chính đạo ương di nhiên đứng thẳng một sân trại, chính giữa đứng thẳng một cây cờ lớn, giương thư khổng lồ há tự, bên cạnh đứng thẳng một cây hơi nhỏ điểm quân kỳ, viết cái cam tự. Sao xuất hiện ở đây? Vẫn là đạo cấm trại. Chương 417, Tôn thượng hương chương 417, Tôn thượng hương Tôn Sách kiếp sợ lúc, Cam Ninh từ trong sơn trại thò đầu ra, cười ha, ha người tới, nhưng là Tôn bá phủ. Cam Ninh Cam hư bá, chờ đợi ở đây hồi lâu. phủ, có gì làm đến như vậy chi chậm? Ha, ha ha ha ha ha. Tôn Sách sắc mặt tái nhợt, nắm chặt trường thương lớn tiếng quát lên, "Cam ninh, tránh ra, thả ngươi một con đường sống, bằng không, Tôn Mộ trưởng tướng có thể không buông tha ngươi." Cam ninh cười đến ngựa tới ngựa lui, "Tôn Sách, chuyện đến nước này ngươi còn dám miệng phun cùng luôn." Mở mắt ra nhìn một cái, "Ta đây là cái gì? Dòng giá mười đải, một vòng bắn một lượt, ngươi trưởng thương có thể ngăn cản mấy cây nỏ tiễn? Còn tha ta, ngươi cầu ta tha mạng đi." "Bằng không, không riêng ngươi, người Minh Linh, còn có huynh tỷ muội của ngươi môn, một cái cũng đừng muốn số mệnh." Gọi hàng bên cạnh người đứng lên 10 cái nỏ bình, rung động nọ thân, biểu diễn cái kia khủng bố thân máy kết cấu. Lưu dụ trong tay đáng sợ nhất đại sắc khí. Tôn Sách lại một lần nữa cảm nhận được thấu xương hoảng sợ, mồ hôi lạnh lách cách lướt xuống. Này nỏ, không chỉ tầm bắn xa, uy lực mạnh, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn, chỉ cái nào đánh cái nào, phi thường khủng bố, từ khi Lưu dụ đánh thượng Đảng quân bắt đầu bộc lộ tài năng, sau lần đó tần lập chiến công. Tôn Sách vội vàng vứt tay, "Triệt, mau bỏ đi." Một hơi triệt đến 300 bộ ở ngoài, mới lòng vẫn còn sợ hãi điệu một hơi. Có thể nghe Cam Linh lúc gần lúc hiện tiếng cười lớn. Vừa hiện vẫn đến đỏ cả mặt. Chính mình sau khi trưởng thành, đánh khắp giang đông, khó gặp đối thủ, khi nào được quá bực này quất đủ. Hơn nữa, như Cam Linh thật sự bắn tên, chính mình sớm đã bị nó tiến xé nát, căn bản không rút về được. Vì lẽ đó, Cam Linh muốn bắt sống chính mình. Tôn Sách hoảng chấn định, nhanh chóng trở về, thấy Tôn quyền cùng Lộ Túc, đem tao ngộ nói một lần. Tôn quyền cùng lỗ Túc cũng kinh hại đến biến sắc, phải làm sao mới ở đây? Hơn nữa tại đây Minh Mông trong núi lớn, cũng không có đường khác có thể đi. Nơi này liền một cái sơn đạo, đi về giao châu. Trừ từ bỏ đồ con lũ, áo giáp của nữ trẻ em tiến vào trong núi lớn làm dã nhân. Lúc này, có thám báo từ phía sau đuổi theo, đại công tử, lưu dụ chuyển tin. Tôn Sách kêu Dên, chiêu hàng, thám báo gấp đầu, đem tin đưa đến Tôn Sách trong tay. Tôn Sách xem xong, sắc mặt càng có coi, hơn nữa là bắt hắn cha mẹ áp chế. Lỗ túc tiếp nhận tin, xem xong, thở dài, đại công tử, đầu làm đi, coi như không cân nhắc chúa công chủ mẫu, cũng đến suy nghĩ một chút mấy vị tiểu công tử. Tôn Sách quay đầu xem, mấy cái đệ đệ muội muội tha thiết mong chờ nhìn hắn. Tằng thở dài một tiếng, đi gặp Lưu Dụ, liền nói, "Ta, Tôn Sách hẳn rồi. Lưu Dụ cười híp mắt nhìn kỹ Tôn Sách một đại gia đình. Tôn Sách quả nhiên tướng mạo bất phàm, khí độ dũng mãnh, xứng đáng trong lịch sử cái kia bí danh. Nhưng hiện tại mà, Giang Đông Tiểu Bá Vương bí danh khẳng định không còn, dù sao hiện tại Tôn Sách cùng Bá Vương sự chênh lệch quá to lớn, toàn vị trí chênh lệch, chiến tích, võ nghệ, thân phận, danh tiếng vân vân. Tôn quyền hình tượng cùng trong lịch sử sát thực rất giống, tuy rằng còn không mọc ra một đám lớn tự do mép, nhưng tướng mạo bao quát con người quả thật có chút hổ tướng, cùng Tôn Sách không giống. Sau đó là tôn Thượng Hương. Lưu Vũ ánh mắt rơi vào Tôn Thượng Hương trên mặt Trên dưới tỉ mỉ chút lát, người không nói. Cuối cùng, Tướng Lộ Túc nói, "Lộ Tử Kính, ngươi có thể để ta dễ tìm, cũng may không có phụ lòng ta một fan cổ tâm, cuối cùng cũng coi như đem ngươi tìm trở về." Lộ Túc thấp phẩm trong lòng, không biết Lưu dụ lời này có ý gì. Lưu Vũ vung, vung tay, lời nói ở ở bên ngoài, "Tôn Sách, các ngươi toàn gian nếu đầu hàng, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, lấy tù binh thân đi lạc dương đi, số một cu ly doanh đi lính, nam nữ già trẻ đều không ngoại lệ, đương nhiên, nữ quyến ở những cái khắc doanh." Tôn Sách cắn răng, "Làm sao mới có thể buông tha chúng ta một nhà?" Lưu Vũ cười cười, "Cho phép các ngươi vào Culi Doanh, đã là bương tha các ngươi, bằng không cả nhà các ngươi đã vào rồi." Tôn Quyền nhưng lưu ý đến Lưu Dụ xem muội muội Tôn Thượng Hương lúc ánh mắt, đứng ra nói, "Ta tiểu muội gả cho ngươi, ngươi đưa ta một nhà tự do." Lưu Dụ nghe vậy, cười ha ha, "Tôn Quyền a Tôn Quyền, ngươi lời này nói tới thực tại buồn cười." Cười thôi, lắc đầu một cái, "Quên đi, cũng lười giải thích cho ngươi, loại người như ngươi, cần nhất ở Culi Doanh lẳng độc lẳng độc." Phất tay, áp xuống, mang nguyện, áp dường, đánh vào số một Lại chỉ chỉ Tôn Thượng Hương, nàng lưu lại, Bình sĩ áp tôn sách mọi người rời đi. Lưu Dụ nhìn về phía Cam Ninh, hương bá, giao châu làm sao? Cam Ninh đội bằng nói, vậy hạ, giao châu phú thứ, nhưng cũng gia khổ, khí hậu cực kỳ nóng và ẩm, so với Giang Đông bao Quát nơi này nóng và ẩm thật nhiều, con muỗi che ngập bầu trời, ở bên kia, mặc trên người không được quần áo. Dân phòng cũng cực nhếnh nhẹ, trong thành cũng còn tốt, ngoài thành dã nhân so với Sơn Việt người còn hung tàn. Dân tộc cùng trung nguyên cũng hoàn toàn khác nhau. Nói tóm lại, đó là một cái hoàn toàn khác nhau địa phương, ngoại trừ sản vật phong phú ở ngoài không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lưu Vũ nhíu mày, "Sì si ra đây." Sĩ gia chỉ chính là sĩ nhiếp một nhà. Cam Linh cười gằn, "Sĩ ra mà, thằng trột làm vua sứ mụ, có điều chủ yếu ở trong thành xương Vương Sương Bá, thông qua địa phương thổ dân thủ lĩnh cấp lấy tiền lương tài bảo." Lưu dụ nghe được này, trong lòng liền đã có tính toán. Xét xử trên nói, sĩ nhiếp một nhà thống trị Giao Châu nhiều năm, đem Giao Châu thống trị đến dường như thế ngoại đảo nguyên, đặc biệt phụ thứ, lại có giao hoa công lao vân vân. Kết quả phần lớn đều là hư, người một nhà hoa ở trong thành làm mưa làm gió. Chẳng trách trong lịch sử Giao Châu có bao nhiêu phản loạn. Sĩ nhiếp thật sự có cái địa lực thống trị, sao phản loạn liên tiếp xuất hiện? cũng bình thường, núi cao hoàng đế sa mạn. Dựa theo trước đường xá, từ Trường An truyền đạt thánh chỉ đến Giao Châu, lấy đi ba, bốn tháng thậm chí nửa năm, gặp gỡ điểm ác liệt khí hậu càng trực tiếp cắt đứt liên hệ. Triều đình đối với Giao Châu lực chưởng khống, thực sự bình thường. Vì lẽ đó, Sĩ si Nhiếp nói cái gì, Triều đình cũng chỉ có thể tin cái gì. Lưu Vũ hỏi lại, Sĩ si Nhiếp toàn ra đây. Cam Linh khả khả nói, này toàn ra người không chỉ không mở thành lên tiếp, còn dám to gan phản kích, thần đánh vào trong thành trực tiếp đem bọn họ chém, không giữ lại ai. Sĩ si Nhiếp một nhà trong lịch sử không nhân vật gì cảm, chém liên trận, không đắn kẻ. Lúc này sắp xếp Cam Ninh, ta cho ngươi 500 tân binh, ngươi mang theo bọn họ đi giao châu, ổn định giao châu thế cục, một năm sau về bành trạch Hồ tập hợp, chuẩn bị thảo phạt kinh châu. Cho tới giao châu thứ xử vị trí cùng với giao châu các quận huyện chủ quan vị trí, ngươi có thể từ ta thân vệ bên trong chọn ưu tú tố nhận lệnh. Đương nhiên, ngươi nếu như không muốn tham dự thảo phạt lưu biểu, chính mình ở lại giao châu làm thứ sử cũng được. Cam Ninh lúc này gật đầu, thân tất nhiên đúng giờ về bành trạch hội chuẩn bị chiến đấu. Lưu Vũ vô vô Cam Linh bay. Chờ Cam Linh rời đi, cũng bay đầu lại rời đi Nam huyện, tiếp tục thu phục dự trường cái khác thành đến đều đến rồi, nhớ một vòng cũng không đáng kể. Coi như dò xét chính mình lãnh địa. Nói đến, đế vương dò xét đó là hao tiền tổn của, nhưng cũng quả thật có thể củng cố dân tâm và thế cuộc. Dự trương chỗ này, trời cao hoàng đế xa, dò xét một vòng hiệu quả mạnh hơn mấy chục đạo thánh chỉ. Chỉ có Tôn Thượng Hương nhìn hắn ánh mắt rất là không quen. Chương 418, nhất luôn cũ đỉnh chương 418, nhất luôn cũ đỉnh Tôn Thượng Hương bị Lưu Vũ cường lưu lại, thời khắc tràn ngập đại phòng, trường kiếm không rời khỏi người, trên đùi còn giấu hai kiếm, ánh mắt sắc bất cứ lúc nào muốn đem Lưu Vũ đâm chết tư thế. Lưu Dụ dọc theo đường đi cũng mặc kệ gặp nàng. Cho đến trở về bành trấn huyện, có muốn hay không thường thường thấy người cha mẹ ca ca để đệ, đệ. Tôn Thượng Hương nghe vậy, chửi lẩm lên, giận tặng, đường hồng áp chế. Ta tuy là thân con gái, nhưng là Tôn gia huyết thống, thả chết chứ không chịu quất phục. Nắm cha mẹ nuôi nhất ta, ngươi nhìn nhầm. Muốn giết cứ giết, muốn quát liền quát. Ta nhận mệnh, nhưng tuyệt không khuất phục. Lưu Dụ vô tay, khá lắm tính nóng như lựa Tôn Thượng Hương, không thẹn là Tôn tiên con gái, Dụ Dũng. Tôn Thượng Hương hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn Lưu Dụ. Lưu Dụ hỏi lại, nếu ngươi cha mẹ huynh đệ toàn đồ hàng, mà ở trong trong chiều nhậm trước, còn muốn đem ngươi gả cho chấm vì La Phi, ngươi còn chờ làm sao?" Tôn Thượng Hương chỉ làm không nghe thấy. Lưu dụ nhưng nợ nụ cười, xem ra ngươi cũng biết hậu quả. Dừng một chút lại cười nói, "Cha mẹ của ngươi cùng các anh em tình huống, cùng đầu hàng cũng không kém bao nhiêu, và cu li doanh lãng động một quãng thời gian, chấm thị sẽ đem bọn họ thả ra, bọn họ đồng ý xuất sĩ, chấm cũng sẽ trước mới luận dùng, nếu không đồng ý, cũng có bọn họ một phần phú quý." Tôn Thượng Hương vẫn như cũ không nói lời nào. Lưu dụ nói tiếp, "Hiện tại, sẽ chờ ngươi gật đầu." Tôn Thượng Hương xoay người, tàn bạo mà nhìn chằm Lưu Vũ ngươi nói chuyện giữ lời." Lưu Vũ niết lên hai chân, ngương tựa ở trên ghế sofa, chấm chính là thiên tử, nhất non cười đỉnh. Tôn Thượng Hương lại trầm mặt nửa khắc đồng hồ, nắm lấy trường kiếm dơ tay ném tới binh khí trên giá, mở ra quần áo, rời ra váy dài, lấy xuống hai thanh đoản kiếm ném qua một bên, chân thành đi tới Lưu Dụ trước mặt, một phát bắt được Lưu Vũ bài, vẻ mặt hung ác nhưng khó nén mới lạ cùng ngượng ngùng, chấp thân đồng ý hầu hạ bệ hạ. Lưu Vũ cười híp mắt đưa tay. Không tệ là đại danh đỉnh đỉnh tiêu cơ Tôn Thượng Hương. Góc người này, tuyệt. Một đôi chân dài, lại trường lại trực, còn chật căng chắc chắn. Không gặp một chút xíu xéo lỗi. Tiêu nhỏ, vô cùng tế, hai má còn tuấn tú thủy linh, một đôi hạt mơ mắt đen lay lấy. Lưu dụ ở bành trạch viện dừng lại nửa tháng, hầu như không ra ngoài. Nửa tháng sau, Chu Thái Tưởng Khâm chạy tới, "Bệ hạ, thuyền rồng đã tới, liền ngưng ở bành trạch thủy trại, mời ngài điểm duyệt." Lưu dụ lúc này mới dẫn tôn thượng hương ra ngoài, đến bành trạch bên hồ, leo lên thuyền rồng. Thuyền rồng là một cái thuyền lớn, dài 5 mươi mét, rộng 10 mét, thiết một kết cấu chế tạo. Long cốt, nước mặt hoàng chờ đều là một kết cấu. Vọng tàu, thuyền, thuyền lại lấy ủy nột bản thiên tán ra cỗ một kết cấu có thể yếu, nhưng cũng có ưu thế, vậy thì là không sợ nước, bảo dưỡng được, có thể sử dụng thật nhiều năm, sẽ không dễ dàng mục nát. Vì lẽ đó nội hoạch lấy một kết cấu làm chủ, nông ra lấy ý nột làm chủ, chủ yếu là tăng cao năng lực phòng ngự, các hạng tính năng tương đối cân đối. Truyền thông mà, lại không phải chiến thuyền. Trên thuyền giường cột chạm trổ, cộng 3 tầng, liền hai chữ: xa Hoa. Lưu Dụ đứng ở lầu 3, biện lan can trên, cố tôn thượng hương tinh tế nhắn nhủ nhỏ, dõi mắt vọng, hồ nước xa vời, khói sóng mông lung, cảnh tượng phi phạm. Đây chính là Dương Quảng cùng Càn Long cảm sao? Làm cái huấn quân, thật thoải mái. Lưu Dụ vung tay lên, chân muốn du lãm bành trạch hồ. Thuyền lớn chậm rãi khởi động, lái vào bành trạch hồ nơi sâu xa. Phía sau là có vài chiến thuyền và mấy trăm điều thuyền nhỏ. Lưu Dụ cùng Tôn Thượng Hương câu cá, cá nướng, thưởng mặt trời mọc, quan ánh nắng chiều, thưởng thức mưa phùn bành trạch, tuyệt không thể tả. Cái này cũng là Lưu Dụ khởi sự tới nay ít có nhàn nhã ngày. Không nội loạn, cũng không ngoại địch. Bính Cường Mã Tráng, quốc làm dân giàu phú, khắp thiên hạ chỉ còn Kinh Châu Ích Châu còn không chiếm lĩnh, thuận tụ một chút sao? Chuyện đương nhiên ai dám nói nửa cái không tự không ngừng hiện tại hưởng thụ, hắn còn muốn hưởng thụ chỉ ít một năm. Một năm này, hắn cái gì đều không làm, liền sinh con. Chủ Tính chung sắp xếp, tiết kiệm thời gian. Trước đây bận rộn, mỗi ngày đánh trận, sợ người lạ mà không rảnh mang. Hiện tại không cái kêu lo lắng, một hơi tạo 10 cái 8 cái đi ra, sau đó xuất binh kinh châu Ích Châu, nhất thống thiên hạng, vừa bật bọn nhỏ 1 2 tuần lễ tuổi, liền có thể toàn tâm toàn ý địa về Lạc Dương mang trẻ con. Truyền doanh ở Lư Giang quận cảnh nội cả bờ. Lưu dụ lên mở, cứ làm riêng xe ngựa thẳng đến thư viện. Thư viện là chỗ tốt. Chỗ rửa lâm thủy, lưu mệt phi nhiều khí hậu hợp là người hơn nữa khoảng cách thông tế cử cũng không xa người đưa tin quan lại vãng lai like lạcc Dương thuận tiện không làm lỡ làm công tương lai trong vòng một năm hắn liền muốn ở nơi này chuyên tâm tạm người thư miện đã xây dựng thêm hoàn thành thành thị quy mô đương nhiên không bằng hiện tại tạiạ dương, nhưng cũng có một nửa lạc dương lớn như vậy là thư miện trước gấp 4 năm là lớn thỏa thỏa thành phố lớn lưu dụ công chủ của nhà mà là vào ở một cái đại viện sân rất lớn diện tích 4 bao nhiều là Kiều hiềnãoo đầu nhi kia biết được lưu dụ muốn trường trụ sau trong đêm phái người cải tạo đem mấy cái sơn hợp thành một cái tu tính Nhã trí, nước chạy cầu nhỏ hoa tươi đỉnh đài nhà thủy tạ không thiếu gì cả. Chỗ này khí hậu được, chính thích hợp làm vùng sông nước Lâm Viên. Cũng sẽ không xem rằng đông như vậy có thể chịu thấp. Và ở đi đến đó, yêu miên càng làm hai cái cháu gái đưa vào đi. Lưu dụ nhìn xung quanh, càng xem càng yêu thích. Có chút muốn tạo đồng tức này. Lưu dụ không từ chối, cùng đại tiểu kiều cầm đốt soi dạ đàm, đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng, đàm luận quốc gia, đàm luận dân sinh, đàm luận phong thổ, đàm luận dị vực hải ngoại, cho đến hừng mới ngủ say. Thái Diệm dẫn điều thuyền các nữ chạy tới. Từ trên xuống dưới cùng nhau bái kiến hoàng hậu đương lương. Lưu Vũ cùng Thái Diễm mấy năm không thấy, đặc biệt nhớ Nhung. Nhớ lúc đầu, cái kia ăn mặc màu xanh nhạt váy ngắn tiểu tài nữ đã có mẫu nghi thiên hạ khí độ, càng thêm cảm động. Lưu Vũ không còn cố kỵ nữa, cùng Thái Diễm trắng đêm không ngủ địa trao đổi quốc sự. Lưu Dụ xác định, chính mình rắc hạt giống rơi xuống dễ, cái, lúc này mới hơi hơi trì hoãn. Giai đoạn này thân thể có thể không chịu nổi chính mình này thân thể. Tự mình định ra thực đơn, lập ra hằng ngày làm việc và nghỉ ngơi, cũng vì 10 tháng sau các loại làm đủ chuẩn bị, chờ thời cơ chín muồi. Đương nhiên, điều truyền các nàng cũng không đông tha, bao quát chân thoát, chân đạo cập sinh đôi này, chân Vinh cùng với mới vừa thành niên chân lạc cũng không tránh được. Một đại gia đình, một cái trong huyện, phía sau cánh cửa đóng kín sinh sống. Văn Võ quan chức cũng biết Lưu dụ chính trực quan trọng thời khắc, tận lực không quấy rầy. Lam Thái giẫm cái bụng hết sức rõ ràng sau khi, Lưu dụ mới thả ra tin tức. Tin tức vừa ra, thiên hạ chúc mừng. Đặc biệt là La Dương, khắp nơi răng đèn kết hoa vui sướng, còn kéo các thương gia coi đây là cơ đánh khách. Tin tức truyền đến Kinh Châu. Lưu biểu nhưng thất vọng nhắm mắt lại, hai hàng lão lệ theo dàn mua lần ra lăn xuống lẩm bẩm nói, bố định lưu dụ không người nối nghiệp, vì vậy mà bạo phát nội loạn, kết quả. Mạnh ngợi, Lưu Biểu không chỉ không đợi được Lưu Dụ bên kia nội loạn, chính hắn bên này nội loạn đã sắp ép không được. Từ trên xuống dưới, cũng chờ hắn tắt thở đây. Hắn một tắt thở, Kinh Châu tất loạn. Hắn không muốn tắt thở, có thể chính mình chính thân thể rõ ràng. Sớm chỉ định người nối nghiệp, Lưu Tông có thái thị chỗ dựa, không cần chỉ định cũng là người nối nghiệp. Nhưng thái thị một nhà độc đại, những người khác có thể tùy nguyện. Lưu Kỷ càng không trông cậy nổi. Hơn nữa bất luận Lưu Tông vẫn là Lưu Kỷ, đều không có chân chính thuộc về mình Quan thần, võ tướng, quân đội thậm chí máy tính, tất cả các nhà trong tay nắm. Liền ngay cả chính hắn hiện tại cũng không có mấy cái chân chính cứ đoan, dựa cả vào nhiều năm vi danh trống. Ai nhặt ca đều là khôi lỗi. Đây là cái tử cục. Nếu không là ở ngoài có Lưu dụ cái này cương địch, Kinh Châu đã sớm loạn thành một nồi cháo. Lưu Biểu liền thán vài tiếng, trong lúc hoảng hốt trở lại con ngựa vào Kinh Châu thời gian. Chương 419, ngày tốt chương 419, ngày tốt kiến nguyên 16 năm. Lưu dụ hành cung bên trong. Lưu Vũ tự mình làm thái diễm đỡ đẻ. Được lợi từ tiền kỳ hài lòng hộ lý ở y thuật chờ đăng kỹ ra chỉ dưới, phi thường thuận lợi. Trẻ con khóc nhỉ non thanh khiếp sợ mà nguyện, khiếp sợ lương, khiếp sợ toàn quốc. Lưu Vũ cười ha ha, khá lắm, đầy đủ 8 cân hai lạng trùng. Dọn dẹp sạch sẽ, gói kỹ, đưa đến thái diễm trước mặt, nhìn thấy, mặt mày cùng ngươi rất giống, lớn rồi tất nhiên là cái bạn người mê, ha ha. Thái diễm kích động đến nước mắt đưa ra. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới thời khắc này. Lưu Dụ lần thứ nhất làm cha, cũng hài lòng đến cũng được, lúc này chiếu, tự khu trong doanh trại phóng thích một nhóm biểu hiện tốt nhất, số 1 doanh ngoại trừ cũng cho nhi tử đặt tên vì là Lưu Sóc, xem như là kỷ niệm cùng Sóc Vương duyên phận, cùng Thái Diễm Benblit, địa bản cũng là Sóc Vương. Tôn Thượng Hương cũng sinh, cũng là cái mập mạp tiểu tử, cùng thiên điêu truyền sinh cái cô nương, đặt tên Lưu Khê. Cách ba ngày, chân Lặng cũng sinh cái mập mạp tiểu tử, đặt tên Lưu Ngật. Lại cách một ngày, Đại Kiều sinh cái cô nương, Lưu Hy. Nửa tháng nữa, Tiểu Kiều mọc ra một đôi long phụ thai, phân biệt gọi Lưu Triệt, Lưu Hoãn. Trong vòng 1 tháng, tin vui truyền đi. Hoàn huyện triệt đệ xôn xao, từ trên xuống dưới, vô cùng vui mừng khôn Đặc biệt là làm lưu dụ ban bố chiếu lệnh toàn quốc trong phạm vi miễn nông thuế một năm sau, dân chúng hận không thể lưu dụ hàng năm đều sinh một làn sóng. Lần này, vậy cái, bốn nam ba nữ, lưu dụ cuộc sống này, trong nháy mắt viên mãn. Tin tức chuyển về Lạc Dương, Lão Thái ung cao hứng một nhảy cao ba thước, lúc này đến nhị tổ miếu thắp hương cầu xin. Ký Châu chân thị cũng thành hot nhất nơi đi, trước cửa ngừng đầy xe ngựa. Tiêu Huyền vui vẻ nhất, lập tức sinh ba. Cùng Tiêu thị quan hệ họ hàng dồn dập đến nhà chúc, các loại bấu bữu quan hệ, mới đều đến không hết. Tin tức truyền đến Kinh Châu. Lưu biểu ngựa mặt lên trời thở dài, liền đệ ba lần vấn dương. Vĩnh Viễn nhắm mắt lại. Đã sắp 90 tuổi, thái phúng run run rẩy rẩy địa đứng ra, nâng đỡ ở ngoài Tôn Lưu tông trở thành kinh châu mục, cũng triệu tập các gia tộc trưởng, Lưu Vũ có dở rởi, ít ngày nữa sắp đến công, kinh châu trên giới nhất định phải một lòng đoàn kết, bằng không, tất cả mọi người đều không thật hạ chẳng. Các tộc trưởng liên tiếp gật đầu, bảo đảm ủng hộ Lưu tông. Long trung, trên núi, một tòa nhà tranh bên trong, Lưu Bị đang cùng ra cát lượng ngồi đối diện chơi cờ. Lưu Bị thở dài một tiếng, Minh, thật sự không hề cơ hội. Tuổi trẻ ra cát lượng khẽ gật đầu, đối kháng Lưu Vũ, không có phần thắng chút nào. Lưu Bị vẫn như cũng không cam lòng, nhiều kiên trì mấy năm cũng không làm được. Gia Cắt Lượng gật đầu, Kinh Châu không được. Lưu Bị nghe ra lời thuyết minh, nơi nào có thể được? Hết Châu. Gia Cắt Lượng lại gật đầu, hiện nay chỉ có Ích Châu có thể dựa vào không cách nào vượt qua nơi hiểm yếu nhiều kiên trì mấy năm, trừ phi Lưu Dụ có thể làm ra bay qua mênh mông núi lớn chim sắt. Lưu Bị ngâm chiêu gật đầu, cái kia, ta nhờ bà Tào Tháo. Gia Cát Lượng cười nói, nếu như tay không nhờ bà, e sợ hiếm thấy trọng dụng. Lưu Bị con mắt hơi sáng, khẩn minh ta ý. Gia Cắt Lượng chỉ chỉ Kinh Châu, Kinh Châu giàu có coi đây là đầu nhợ dạng, đổi lấy đích châu nam bộ số quận đất chân. Lưu Bị đột nhiên nắm chặt nắm đấm, vì lẽ đó, muốn vào đích châu, trước tiên lấy binh châu. Gia Cát Lượng cười không nói. Lưu Bị nhưng trong lòng có mấy, đứng dậy cáo tử. Lưu Bị đi rồi, Gia Cát Quân Tử giữa đi ra, "Nghị ca, ngươi nếu không muốn xuất sĩ Lưu Bị, vì sao còn muốn chỉ điểm hắn?" Gia Cát Lượng thở dài, "Người này vẫn có thể xem là một kiêu hùng, đáng tiếc trong số mệnh đụng với Lưu Dụ, khó có thành tựu. Lại chính là, luôn cảm thấy cùng người này nên có một ít duy phần, hắn lại ba bái phòng, cũng là thuận miệng chỉ điểm một phen." Hiện tại, việc nơi này, chúng ta cũng nên đi rồi. Gia Cát Quân ngạc nhiên, đi đâu? Gia Cát Lượng chỉ chỉ phương Bắc, "Lạc Dương, ta từ lâu sắp xếp người nhà đi đến Lạc Dương đặt mua sản nghiệp, ngươi lại tẩu mấy ngày trước cũng đi tới." Gia Cát Quân đột nhiên trợn mắt lên, "Lạc Dương? Vậy cũng là kẻ địch sao?" Gia Cát Lượng hỏi ngược lại, "Kẻ địch?" Gia Cát Quân nhất thời đáp ứng. Gia Cát Lượng sâu xa nói, "Thế gian này, nào có cái gì kẻ địch? Kinh Châu mọi người nói lưu dụ lòng dạ độc các lòng tham không đáy, có thể ở trong mắt ta, hắn nhưng là cái cần chính yêu dân văn võ toàn không lên đê hắn hành động Sở so với lượng hắn sở hữu hoàng đế gộp lại đều càng xem cái đồ hắn. Chỉ hắn trục xuất hồ lộ việc, chính là đại hán hoàn toàn xứng đáng quốc tri của trụ. Chớ nói chi là hắn lập ra các loại chính sách, không có chỗ nào mà không phải là vì dân vì nước kế. Hắn quản trị, các cấp quan phủ hiện ra xưa nay chưa từng có cần chính, Thanh Liêm, Người xem kinh châu, những người hận hắn tận xương cũng đang học tập mô phòng theo hắn, ngươi liền biết hắn lợi hại. Hắn làm các loại, chắc chắn ghi danh sử sách, vĩnh cửu bất hủ, mà trong tương lai ngàn năm thậm chí trong vạn năm cũng không có người có thể vượt qua. Ta tự xưng là mới trải qua người, có thể với hắn so với, quả thực như ba tuổi non đồng, không đáng nhắc tới. Lại sâu xa nói, lần này đi là giường, một là địch cư, hai là tận mắt nhìn hắn một tay sáng lập thần đô Lạc Dương, đến cùng là cơ nào răng dốc. Ra các quân ổ một tiếng, chúng ta làm sao vượt qua? Ra các lượng thuần miên nói, bình thường quá khứ, lưu dụ chưa từng có để phòng chúng ta còn lưu biểu bên này quân đội, chúng ta đánh hoàng thị cờ hiệu qua phải. Theo thế cuộc diễn biến, kinh châu ở Hán thủy cùng Trường Giang trên kiểm tra càng ngày càng nghiêm mật, bất luận gia bảo đều phải nghiêm khắc kiểm tra. Đương nhiên, cái gọi là nghiêm mật chỉ là đối với người bình thường cùng tiểu địa chủ mà nói, đối với các gia tộc lớn, cái địa cũng không tính là sự tình. Tra hỏi liền có thể quá. Dù cho đến hiện tại, hàng năm như cũ có các gia tộc lớn vận chuyển lương thực đội tàu vãng lai với nam bắc, thậm chí có thể thông qua sông Hoài đi thông tế cử hoặc là đại vận Hà Bắc trên. Kinh châu cũng là lương thực có thể bán ra đi, sau đó trở về một thuyền lại một tiền kiến nguyên thông mạo, sắt sắt thép khí, hàng ngày vật, mã, mỡ, gỗ xứ, rượu thậm chí tơ lụa trở hàng xa xỉ. Không sai, hiện tại phương bắc làm được so với phía nam còn tính xạo, tính chất càng tinh bạn. Màu sắc càng tươi đẹp, công nghệ càng tính xảo, giá cả còn càng lợi ích thực tế, cho tới kinh châu sản này, điểm tơ sống đều ngay lập tức vận đến phương bắc. Vì lẽ đó, lấy ra Hoàng thị cơ hiệu, qua hải dễ như trở bàn tay. Gia cát lượng nói làm liền làm, cho ca ca gia cát cẩn để lại một phong tin liền rời đi. Gia cát cẩn tuy rằng không lọt mắt lưu biểu, có thể vẫn ở nơi này cũng không phải một chuyện, vì lẽ đó mấy năm trước cũng xuất sĩ, quan không lớn, nhưng tốt xấu xem như là hoàng thị người, năng lực cũng mạnh, vì lẽ đó tồn tại cảm còn không thấp. Gia cát cẩn xem thông tin, cũng không coi là chuyện to tát. Kinh Châu từ trên xuống dưới hận lưu dụ tận xương, ai có thể nhà ở Lạc Dương không điểm sự nghiệp. Đồng thời đã sớm ám đâm đâm địa hướng về Lạc Dương tặng người đưa tiền. Ở Lạc Dương, có tiền liền có thể sống được tương đương tiêu xài. Kinh Châu kiếm tiền Lạc Dương hoa, hoàn mỹ. Nhưng gia cát Cẩn rất nhanh sẽ không cười nổi, bởi vì hắn thu được một cái tình báo, Lưu Bị lĩnh binh lên phía bắc, thẳng đến Tương Dương mà tới. Gia cát Cẩn kinh hại đến biến sắc. Lưu Bị muốn làm gì, nhưng cũng không dám lung tung lộ ra, đội vàng đi tìm Hoàng thượng ngạn. Hoàng ngạn cũng hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần vẫn như cũ có tước, nghe gia cát cần lời nói, thở biến sắc mặt, ngươi tin tức, là thật. Chương 420, Lưu Bị làm chủ trương 420, Lưu Bị làm chủ ra các cẩn trọng trọng được đầu, Lưu Bị mấy lần đi đến xã đệ nhà tranh bên trong bái phỏng, mời xã đệ xuất sĩ, là lấy thuộc hạ đối với hắn có bao nhiêu quan tâm. Hôm nay, người nhà phi ngựa báo, nói Lưu dụ lĩnh một vạn binh mã cũng chưa vì, từ thịnh hai người rời đi Tân Tức huyện, hướng về Tương Dương mà tới. Không dám trì hoãn, đội vàng tới đây cho biết. Ra các cần tìm hoàng thượng ngạn, có hai tầng quan hệ. Một, đệ đệ hắn ra các lựa cưới hoàng thượng ngạn cháu gái, là người một nhà. Hai, Lưu Bị vào kinh châu lộc. Hoàng Thượng Ngạn lực chủ tiếp thu, cũng nhường ra Tân Tức Bốn huyện cho Lưu Bị đặt chân, cũng coi như là hoàng thị người. Vì lẽ đó, hắn tìm đến Hoàng Thượng Ngạn, muốn biết Hoàng Thượng Ngạn có hay không chi tình. Nhưng rất hiển nhiên, Hoàng Thượng Ngạn cũng không rõ. Vậy chuyện này liền rất không bình thường. Hoàng Thượng Ngạn sắc mặt biến luyến, một lát sau, viết một phong tin đưa cho Già Các Cẩn, người lập tức đi chặn lại Lưu Bị, đem này phong tin cho hắn, để hắn cho tà tin đáp lại. Lại nghiêm khắc căn dặn, càng nhanh càng tốt, mà không cho nói cho bất luận người nào. Già Các Cẩn không dám thất lễ, đội vã cỡi ngựa xuôi nam, đón Lưu Bị mà đi. Lao nhanh nửa ngày, Thái Lư bị cũng không phí lời, trực tiếp đem tin đưa tới. Lưu bị xem xong, tại chỗ tin đáp lại, "Phương được, giao cho gia các cận." Gia các Cẩn trở về, đem tin cho Hoàng Hương Ngạn. Hoàng thương Ngạn xem xong, khép mắt suy tư trong lát, lập tức phái người nhà xin mời ban thị, "Ma thị, Tập thị, Khóa thị chờ tộc trưởng về đến nhà bên trong nghị sự." Cũng nói ngay vào điểm chính, "Chư vị, Lưu Cảnh Thăng thân địa, nhị công tử kế vị, khó có thể phục chúng, chư vị nghĩ như thế nào?" Khoái Việt cau mày, "Hoàng công, việc này mọi người đều biết, có thể đại công tử so với nhị công tử càng thêm không thể tả." Hoàng Hương Ngạn hỏi ngược lại, Cái kia liền thay cái Tân Chúa công, làm sao? Lại sâu xa nói, y liệt năm đó chúng ta nên lưu biểu vào Kinh Châu như vậy, Kinh Châu là chúng ta Kinh Châu, mà không phải Lưu Biểu Kinh Châu, chúng ta có thể đem Lưu Biểu nâng lên đi, liền có thể đem những người khác nâng lên đi. Thay cái có thể ổn định thế cuộc Tân Chúa công, vượt qua Lưu Kỷ, Lưu Tông hai huynh đệ làm loạn Kinh Châu. Nếu là bình thường lúc, loạn một trận cũng là tôi, không ảnh hưởng chúng ta. Có thể hiện tại, Lưu Dụ bất cứ lúc nào có khả năng xuất binh, loạn không được một điểm. Thấy mọi người sắc mặt khác nhau, cười gằn, chẳng lẽ chư vị thật coi Lưu Biểu là thành chủ nhân của chính mình? Quái viên sắc mặt tâm trầm chậm, rên một tiếng, "Hoàng công, ngươi sợ là đã có ứng cử viên." Hoàng thượng ngạn gật đầu, vị kinh châu các tộc, không thể không lược làm lưu tính. Người này là ai, kỳ thực rất dễ đoán. Không phải bất luận người nào đều có thể làm thật cái này kinh châu mục, bởi vì hiện tại kinh châu mục muốn xuất lính đại gia đối kháng lưu dụ, còn muốn có thể phục chúng, xuất hần, năng lực, danh vọng cũng không thể kém. Như thế một địa điểm, kinh châu phù hợp những này yêu cầu người liền như vậy mấy cái. Lại có thêm hoàng thượng ngạn tầng này quan hệ, chỉ có thể là Lưu Bị. Lưu Bị là Hán thất dòng họ. Điểm ấy là bất luận người nào đều không thể so với ưu thế. Điểm ấy ưu thế, ở hồi trước khả năng phân lượng còn không nặng như vậy. Nhưng theo Lưu dụ Ba hương Viêm Hán, Đại Hán Giang Sơn xã tất càng ngày càng vững chắc, Lưu Bị cái này trước Tây Hán dòng họ địa vị lại mơ hồ tăng gọt rất nhiều. Cách đến lại xa, vậy cũng là dòng họ. Hơn nữa, Lưu Bị cùng Lưu dụ một mạch đồng tông, đều là trùng sơn Tĩnh Vương con cháu. Có tầng này quan hệ ở, ai dám thật sự coi khinh Lưu Bị. Vạn nhất Lưu dụ nói nhà ta người chỉ có ta có thể bắt nạt, các ngươi bắt nạt hắn chính là không cho ta trùng sơn Tĩnh Vương con cháu mặt mũi loại này nói, làm sao bây giờ? Quan Do Lưu Bị năng lực cũng sắc thực xuất chúng, tuy rằng chạy trốn chiếm đa số, có thể thống trị địa phương nhưng không kém, dân tâm dân vọng đều là cao cấp nhất. Thậm chí dân gian có lộn đại, nếu như không có lưu dụ, Lưu Bị cũng có thể bá hùng viêm hãn. Nói tóm lại, như muốn ở Kinh Châu tuyển cái có thể chống đỡ Lưu Vũ tần châu mục, chỉ có Lưu Bị. Hoàng Cơ ngạn lạnh nhạt nói, "Chư vị, hiện nay thế cuộc đã cực kỳ sáng tỏ, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Theo Lưu Tông, chỉ có thể chờ đợi chết. Theo Lưu Bị, còn có sức đánh một trận. Coi như cuối cùng hay là muốn chiến bại, có thể nhiều kiên trì mấy năm đều là tốt, đúng không?" Đạo lý là đạo lý này. Chết sớm muộn chết khẳng định không giống nhau, điều kiện cho phép ai không muốn sống thêm mấy năm. Hú hổ dưới chân bọn họ thủ địa, mọi nơi mọi lúc ở hướng về bọn họ cống hiến phong phú sản xuất, nhiều kiên trì một năm, liền có thể nhiều kiếm lời rất nhiều tiền. Nếu như trước ở thất bại trước mang theo những này tiền lời ra đầu, chẳng phải mỹ thay. Lúc này, Mã Lương lo lắng điện hỏi, "Vạn nhất, Lưu Bị cũng kiên trì không được mấy ngày đây?" Đường Quân Đông, Dương Mưu, Lưu Bị, Tôn Tiên ba phe nhân mã thêm một khối đều không kiên trì mấy ngày. Hoàng nói, kia, tình huống phức tạp." Dương Bưu nâng đỡ cái giả tri tử, bị Lưu Vũ Bạch Trần, trực tiếp mất quân tâm dân tâm, lại có Vương Doãn vì là nội ứng, vì lẽ đó thất bại thảm hại, Lưu Bị cùng tồn Kiên lại không thể đoàn kết. Có thể Kinh Châu không giống, Kinh Châu trên giới một lòng, đối kháng Lưu dụ chi tâm cực đoàn kết. Mấu chốt nhất chính là Kinh Châu giàu có, bách tính cùng sĩ si tốt ăn đủ no mặc đủ ấm, tâm hướng về Kinh Châu mà không phải Lưu dụ. Chỉ cần đổi đi không ổn định lưu thông, đổi Lưu Bị ổn định thế cục, ta quân có một trận chiến lực lượng. Mọi người từ người trầm mặc, hoang thương ngạn cũng không thúc giục. Hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói, chư vị có thể chậm rãi suy nghĩ. Nhưng Lưu Bị bị mã rất nhanh sẽ đến, đến lúc đó vẫn chưa thể thống nhất ý kiến là có thể từng người làm mạng. Quái biệt ngay vậy, Tướng Hoàng Thừa Ngạn chắp chắp tay, "Hoàng công này một tay, Cao Minh à, tại hạ bái phục chịu vua. Đây là ám phúng Hoàng Thừa Ngạn đa miêu trúc trí, đem tất cả mọi người đều tính toán đi bảo. Cho rằng Hoàng Thừa Ngạn dẫn Lưu Bị vào Kinh Châu chính là vì một ngày này làm chuẩn bị. Trên thực tế, Hoàng Thừa Ngạn trước chính là đơn thuần muốn cho chính mình tìm cái tay chân. Lưu Bị chiêu này, hắn cũng không nghĩ đến. Nhưng ở quái biệt mọi người trước mặt không thể nói như vậy, chỉ có thể yên lặng chịu đựng này không biết là tốt hay xấu hiểu lầm." Ngược lại việc đã đến nước này, chỉ có thể theo đi xuống. Hắn không đồng ý cũng không được. Lưu Bị đại quân lập tức tới ngay, chính là chạy Kinh Châu mục vị chỉ đến, đã không nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, có đồng ý hay không đều muốn làm đi Lưu Tông cùng Thái thị. Nói cách khác, hắn cũng không có cách nào. Lưu Bị đã không ở hắn nắm trong bàn tay, chỉ có thể ở trong lòng tự dài. Lưu Bị cũng không nói võ đức, Mã Lương cũng thuận theo gật đầu, Bang Đức công theo gật đầu, mấy gia tộc khác cũng thuận theo gật đầu. Những đại gia tộc này, vốn là lẫn nhau làm một thể, hiện tại cái này cái thế cục dưới cũng không thể kiềm được bọn họ không đồng ý hoàng trưởng ngạn đề cập với bọn họ trước chào hỏi, đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Lưu bị binh mã bọn tới Tương Dương, ở các gia tộc lớn tiếp ứng dưới, ung dung vào thành, khống chế Lưu Biểu ba cái nhi tử, hợp kích giết Thái Phúng Tần Tộc. Thái thị tất cả tài sản, cấp tốc bị các nhà chưa cắt, trong đó một phần 3 hiếu kính Lưu bị cái này mới lên cấp Châu Mục. Lưu bị tế thiên, chính thức tiền nhiệm. Đối ngoại tuyên xưng được Lưu Biểu ủy thác đại trưởng Châu Mục đối kháng Lưu Dụ, tất cả mà đối kháng Lưu Dụ làm trọng. Ai dám vi phạm đối kháng Lưu Dụ cái này Tống Phong trầm, trực tiếp hỏi tội. Dọn ra lưu giữ cái này mạnh mẽ ngoại địch, nguyên bản lòng người bảng hoàng kinh châu lập tức yên ổn. Lưu Bị thì lại dứt khoát hẳn hoi địa điều chỉnh các nơi binh mã. Kinh Nam hàng phòng thủ hầu như toàn thu hồi, đem các quận huyện toàn bộ ném cho các gia tộc lớn. Trợ binh phòng thủ giang hạ, nam quận 2 quận. Đồng thời bí mật đưa tin cho Tào Tháo, lo lắng chờ đợi Tào Tháo tin đáp lại. Chương 421, Tào Lưu được hẹn chương 421, Tào Lưu được hẹn Tào Tháo thu được Lưu Bị tin, nhìn ra cười ha, ha cái này Lưu Bị thực sự là có thể chạy, từ Lạc Dương chạy mật lăng, từ mật lăng chạy dự trường, lại từ dự trướng chạy giang hạ ở Giang Hạ ngủ đông mấy năm, dĩ nhiên đoạt Lưu Biểu Châu mục vị trí. Ha ha ha, hiện tại lại muốn mang theo toàn bộ Kinh Châu nhân khẩu tiền lương xin vào Ta Hít Châu, cầu lấy Hít Châu Nam Bộ ba quận đặt chân. Còn nói muốn cùng ta ở Hít Châu cộng đồng đối kháng lưu dụ. Phùng Hiếu, ngươi nói, ta muốn không nên đáp ứng. Quách Gia nhấp một miếng rượu, phun ra miệng lớn mùi rượu, đương nhiên phải đáp ứng. Chú công, ảnh Xâu tuy rằng giàu có, có thể ngài cũng nhìn thấy, người địa phương tính bài ngoại, những năm này ngài bị tức cũng không ít. Đã như vậy, sao không thẳng thắn đem Xâu nước triệt để quét đuổi? Tiến cử Lưu bị đồng thời tái dẫn tiến vào mấy trăm ngàn bách tính với Thành Đô Chu Vi. Một cái phong phú nhân khẩu, khiến Thành Đô càng phũ thứ, thứ hai lấy kinh châu bách tính phân hóa Hích Châu bách tính, từ căn cơ trên tan ra Hích Châu người tính bài ngoại chi tâm, ba thì lại mượn Lưu bị lực lượng cộng đồng chống lại Lưu dụ. Đặc biệt là điều thứ ba, chúa công, Lưu bị tuy rằng không phải đang chạy trốn chính là đang chạy trốn trên đường, nhưng giới trướng cũng có tướng tướng, thời khắc mấu chốt thật có thể hỗ trợ. Hơn nữa, hiện tại Lưu bị ngoại trừ Hích Châu đã không đường có thể trốn, Lưu dụ lại đến tới, chỉ có thể chiến, có thể thành trợ lực. Tao tháo gật đầu, ta cũng là muốn như vậy Liên Lích châu Nam Bộ. Quách Gia đánh gãy Tào Tháo lời nói, cho hắn nhất bọn chi địa, liền kiên vì là nước phụ thuộc. Tào Tháo ngạc nhiên, kiên vì là nước phụ thuộc. Quách ra gật đầu, yên vì là nước phụ thuộc ở vào các quận trong vòng đây, hắn muốn lâm trận chạy trốn cũng khó khăn, lưu dụ đánh tới lúc, hắn chỉ có thể cùng ta quân cùng dắt tay sóng vai nên địch, đây chính là lưu bị tác dụng to lớn nhất. Cho tới cái khác biên cảnh quận huyện, vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình càng an toàn. Với bạn kiên vì là nước phụ thuộc cảnh nội nhiều núi nhiều người man, có thể phát huy lưu bị thống trị địa phương tài hoa, để hắn để tâm thống trị. Hừ, Kinh Châu cũng có chút nhân tài. Có thể từ lưu bị bên người chốc già ở lại thành đô vì là chúa công sử dụng, chỉ cho lưu bị lưu một chút võ tướng liền có thể. Cao Tháo nghe vậy lại hỷ, phụng hiếu kế sách, rất được ta tâm a. Lúc này cho lưu bị tin đã lại, đồng ý lưu bị xét lược. Đương nhiên, cụ thể chi tiết còn muốn chậm rãi thương lượng. Lưu Dụ một chốc cũng sẽ không đánh tới. Lưu bị chỉnh hợp Kinh Châu nhân khẩu, thiền lương cũng cần thời gian. Lưu bị càng không thể một mình không phát liền gì chuyển Kinh Châu đến Lĩnh Châu, chí ít cũng đến cùng Lưu Vũ quá mấy triệu, đến mấy trượng, để Kinh Châu Bạch tính cùng hào tộc mở mang Lưu Vũ loại hại. Như vậy Những nhân tài này chịu cam tâm tình nguyện địa di chuyển. Lưu bị tu được Tào Tháo tin náp lại, đại hỷ, tiếp tục thư tín văn lai. Cũng lấy độn lương chuẩn bị chiến đấu làm tên, đem Lương Thảo quân dưới hướng về Tỷ Quy huyện phương hướng chữ Hạng. Tỷ Quy huyện hướng tây chính là Vũ huyện, quá Vũ huyện chính là Lĩnh Châu ba quận, hơn nữa có thể đi thuyền, ở quân coi giữ cho đi tình huống, có thể thẳng tới ba quận trị Giang Châu, ở Giang Châu còn có thể theo cái khác hệ thủy đến càng nhiều quận huyện. Đương nhiên, cũng có thể đi thượng dung một đường tiến vào Ích Châu. Tiến vào Ích Châu con đường vẫn có, nhưng mỗi điều tuyến trên đều có mấy đạo hiểm yếu địa phương, cẩn thận phòng thủ, liền có thể thủ được. Cái kia hiểm yếu địa phương, không phải bình thường hiểm yếu, mà là phi thường phi thường hiểm yếu, chân chính một người giữ quan vạn người phá loại kia hiểm yếu. Luân hiểm yếu, khắp thiên hạ không có mấy chỗ quan ải có thể so với Xâu này mấy chỗ càng hiểm yếu. Hơn nữa tiến vào Xâu đường nối, liền như vậy mấy cái. Ngoại trừ cái kia mấy cái, người nói nhiều cái đường xa hoặc là đường nhỏ, xin lỗi, thật không có. Xâu nơi hiểm yếu, là viên hầu chim đều không qua được. Lưu bị tuyển chính là đi thủy lộ, dù sao thủy lộ vận lực càng to lớn hơn, vận chuyển lương thực vóc người đều càng thuận tiện cấp tốc. Cố Liêu, Lưu Bị vẫn là muốn nhiều muốn một cái quận, kiên vì là nước phụ thuộc quá nhỏ. Tiên bị là quận là kiên vì là quận. Tiên bị là nước phụ thuộc là kiên vì là nước phụ thuộc. Nước phụ thuộc là nhà Hán vì động biên dị tộc mà thiết trí quận cấp hành chính đơn vị, cao nhất trưởng quan là nước phụ thuộc đô úy, cảnh nội nhiều dị tộc, mà diện tích bình thường lại nhỏ. Tiên bị là nước phụ thuộc chính là như thế cái của nhỏ. Lưu Bị tự nhiên không cam lòng, nhưng Tào Tháo thái độ lại hết sức cứng rắn. Liên kiên vì là nước phụ thuộc, không được coi như. Tào Tháo hiện tại binh cường mã thực lực so với ở Duyện Châu lúc còn cường mấy phần, Trương Tùng phạt chính mọi người gia nhập, bù đắp tất lúc, khí chí tài mọi người, tổn thất. Võ tướng bên trong, Trư nhập, Nghiêm Nhan, Lý Nghiêm mấy người cũng không tầm thường, nội ý, mạnh đặt mọi người ở Tào Tháo trong trận cũng xếp hàng đầu. Nói tóm lại, Tào Tháo hiện tại sức lực mỗi phần, có Lưu Bị tốt nhất, Hích Châu bản thân liền là tòa lớn nhất sức lực. Lưu Dụ cả ngày mặt mày hớn hở, hóa thân siêu cấp mai ba, đậu con cái của chính mình môn vui vừa. Hệ thống cổ đạo cụ bên trong đủ loại khác nhau đạo cụ liên tiếp địa ra bên ngoài nắm. Chính Minh Hoa, Chính Minh Sùng. Tuy rằng nhỏ đám trẻ con còn rất xa không đến gặp chơi đồ chơi tuổi mãi cho đến bọn nhỏ mãn cho tuổi. Lưu Dụ mới lưu luyến không muốn mà đi ra Ôn Dung Hương, triệu tập chúng tướng, thương nghị quân tình. Mở miệng câu thứ nhất, Kinh Châu làm sao? Câu thứ hai, Ích Châu thì lại làm sao? Diệp tượng cùng Dương Hoàng hai người vội ba báo cáo, rõ ràng mười mươi cẩn thận kể lại một năm qua phát sinh các loại, đặc biệt là Kinh Châu cùng Ích Châu binh lực căn bài, lương thảo vận tải trở tỉ mỉ tin báo. Lưu Dụ do hỏi đi tình, chủ yếu liền xem hai điểm, binh mã điều động, tiền lương vận tải. Này hai hạng số liệu, đủ để bại lộ kẻ địch chân thật nhất hướng đi. Một chút cũng không giả được. Hai hạng số liệu kết hợp, 100 chuẩn xác. Lưu Vũ cẩn thận lắng nghe, liên tiếp gật đầu, nghe được Lưu Bị nói đi, không nhịn được liên tục cười lạnh, lao giả này, lại muốn chạy. Diệp Tượng không rõ vì sao, hắn mới vừa lên làm Kinh Châu mục, chạy. Lưu Vũ gật đầu, Lưu Bị rất thông minh, xem thời cơ rất nhanh, biết không thủ được Kinh Châu, vì lẽ đó nhất định sẽ mưu tính đường lui. Hiện tại, hắn đường lui chỉ có Y Châu. Vì lẽ đó xác xuất cao đã cùng Tào Tháo đạt thành thỏa thuận. Kinh Châu cấp tộc khả năng còn chưa biết, như các tộc chi tỉnh, đã sớm bắt đầu dọn nhà, mà sẽ không tới bây giờ làm dừng quẫn không nhiều lắm động tĩnh. Diệp Tượng nghe vậy, cẩn thận cân nhắc chốc lát, bỗng nhiên buột miệng, "Vậy hả, đã như thế, chúng ta chỉ cần bện chặt chuyện này, Kinh Châu chẳng phải là tất nhiên nội loạn." Lưu dụ khen ngợi ra đầu, "Không sai, người lập tức đi Kinh Châu tán Lưu bị muốn hướng về Lịch Châu chạy trốn tin tức, ân, lại tùy ý thêm mắm giảm muối, ngược lại đem Lưu bị nói tới càng xấu càng tốt, đương nhiên, đáng tin hơn, không thể tán loại kia vừa nghe liền vô căn cứ đổ vỡ." Diệp Tượng cười nói, "Thần liền nói như vậy, ân, Lưu bị đã sớm cùng Táo Tháo cấu kết cùng nhau, lấy Kinh Châu bất tỉnh, Lương Thảo vì là đồ nhận dạng." Đội lấy ở Hích Châu đặt chân cơ hội, cứ Bạch Châu mục vị trí chính là vì đem Kinh Châu hiến cho Tào Tháo, mà không phải thật tâm chuẩn bị chiến đấu. Lưu dụ vỗ tay cười to, "Hảo, hảo hảo hảo, cái trò này lời giải thích đẹp đẽ, lo dịp rất nghiêm cẩn, chống lại con nhắc, liền làm như thế." Diêm tượng được rồi khen, mặt mày hớn hở, vội vã chạy đi sắp xếp việc này. Đương nhiên, Diêm tượng chỉ có thể truyền đạt. Cụ thể chứng thực, còn phải là Bộ Phong Ti. Bộ Phong thi thông qua chính mình con đường đem nhiệm vụ đặt xuống đến Kinh Châu thám báo mật thám trong tay, do những người kia chấp hành. Lư Giang cùng Kinh Châu, liền một con sông chi cách. Không tới ba ngày, này điều lời đồn dãi liền ở Giang Hạ quận truyền lưu ra. Hoàng tổ nhận được tin tức, vừa giận vừa sợ, phi ngựa thẳng đến Tương Dương đi tìm Hoàng Trường Ngạn. Chương 422, Song xuôi chương 422, Song xuôi Hoàng tổ là Hoàng Trường Ngạn đường đệ, cùng thuộc về Kinh Châu mà ra, ở Kinh Châu cũng là một nhân vật. Tìm tới Hoàng Trường Ngạn, trực tiếp hỏi, "Đại ca, Lưu bị nắm Kinh Châu làm tiếng thân chi giai gì chuyển ích châu sự, ngươi cũng biết tỉnh." Hoàng Trường Ngạn nghe được vấn đề này, trong nháy mắt hiểu ra tất cả, đột ngột thấy sợ cả tóc gái, một phát bắt được Hoàng tổ cánh tay, tự nơi nào nghe nói?" Hoàng tổ chỉ làm đại ca cũng chi tình không có sắc mặt tốt, hướng rắn nói, Giang Hạ Bạch tính toàn chi tỉnh. Hoàng Thượng ngạn hai mắt tối sầm lại, trời đất quay cùng địa cô góc ngồi ở địa, lẩm bẩm nói, song xuôi, hoàng tổ vội bằng ngâm, đại ca. Hoàng Thượng ngạn nhắm mắt lại, khí tức hỗn loạn, một, chuyện này, ta không biết chuyện. Hai, bất luận thật giả, lời đồn đãi này chuyển ra, kinh châu tất loạn. Ba, đi mau, dọn nhà, mang theo hoàng gia tử nữ ra quyến tử Giang Hạ hướng đông đi lưu Giang Định cư, càng nhanh càng tốt. Hoàng Tổ đột nhiên trợn mắt lên, đi lưu Giang. Nhờ bà lưu dụ. Hoàng ngạn lắc đầu, không không không, không phải nhờ bà lưu dụ là đi lưu giang định cư. Hoàng tổ trong óc tất cả đều là hồ gián, này, này có khác nhau. Hoàng thương ngạn cường chống đỡ lòng dạ giả nhi giải thích, đi định cư, không nhất định phải nương nhờ bảo, chúng ta muốn ở đâu ăn cư lạc nghiệp ngay ở cái nào ăn cư lạc nghiệp, nương nhờ vào chính là lưu dụ hiệu lực bán mạng, Này không giống nhau. Định cư coi như cái phổ thông phú ra ông, nương nhờ bảo nhưng là chạy phú quý quyền thế đi. Rõ ràng, hoàng tổ theo bản năng hỏi ngược lại, lưu dụ có thể để chúng ta đi trụ. Hoàng thương ngạn bị lời này ức đến não nhân đau, lưu dụ lúc nào đã nói từ chối tiếp thu những châu khác quận Bách tính di truyền. Không có chứ? Không có, chính là có thể được, các ngươi một chuyến truyền lương thực vận chuyển về Lạc Dương, ở Lạc Dương mua cửa hàng mua nhà, cũng không thấy Lưu dụ nói cái gì. Hoàng tổ nhất thời thẹn thùng, "Này, chuyện này." Hoàng cơ ngạn hừ một tiếng, "Ta biết các ngươi là không nỡ tích góp lại đến nhiều như vậy thổ địa, nô bộc cùng với còn ở trong tay quân thế, không muốn đi Lưu dụ trên địa bàn làm một người phổ thông phú ra ông. Nhưng là, thời đại thay đổi hoặc là bị động thải, hoặc là liền thuận theo thời đại mới đi." Hoàng tổ sắc mặt biến huyễn, không muốn thừa nhận, rồi lại không phải không thừa nhận. ngạn nói tiếp, Lưu Vũ đã sớm ban bố pháp lệnh, nửa giá thu về thế gia đại tộc trong tay thổ địa, cẩn thận ngẫm lại, cũng không thu hoạch được gì lẫn nhau so sánh, có thể thu hồi đi một nửa tiền vốn cũng là không sai. Những người tiền đầy đủ mấy đời người trải qua giàu có sinh hoạt, có thể nhiều năm như vậy, chân chính bắt được những người tiền có mấy cái, đào ít lại càng ít. Tại sao? Lưu Vũ bực nợ. Không phải chính là lòng tham quái phá, không muốn ăn thì tỏi, tha a kéo dài tới Lưu Dụ dơ lên đồ lao, hoặc là toàn ra cu ly doanh, hoặc là hốt hoảng chạy trốn tất cả quy Ngược lại, những người thất thời bán đất đây, rất sớm thu hoạch một muốt tiền bạc cầm những người tiền mua cửa hàng mua nhà, hiện tại đã là một loại khát phú gia ông, tuy rằng không có mấy trăm ngàn mẫu đồng ruộng cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn nô buộc, nhưng tháng ngày vẫn như cũ tiêu dao phú quý. Nói đến đây, hoàng thượng ngạn tầng tầng thở dài, lưu dụ chỉ muốn đem đồng ruộng trả lại mất tính, chỉ cần thỏa mãn hắn yêu cầu này, cái khác đều tốt nói, các người làm sao liền không hiểu đây? Hoàng tổ ngượng ngùng nói, cũng không phải không hiểu, chính là ai không còn điển, lại không xuất sĩ, chỉ có thể làm ăn, này thương nhân đê tiện. Hoàng thượng ngạn lắc đầu, cho nên nói, các ngươi vẫn là không hiểu được, đê thiện không đê tiện, là người khác nói toán người tay cầm ngàn thị trên mặt, cơ ngon áo đẹp uống rượu mua vui, ai dám nói ngươi đê tiện. Hơn nữa Lưu dụ nơi đó cũng không hạn chế thương nhân tự nữ đọc sách làm quan, từ đâu tới đê tiện. Hoàng tổ nháy mắt mấy cái, lúc này bắt đầu, ta rõ ràng, ta vậy thì sắp xếp bắn nhi đi Lư Giang, thân đem hàng gia sở hữu thổ địa khế đất cùng nhau đưa cho Lưu dụ biến thành người khách tỉnh, trước tiên dàn xếp lại, lại đồ hậu tiến. Hoàng Thương ngạn tâm tình tốt một chút, vậy thì đúng rồi, đi rồi, Lưu bị được này, ngươi đừng dính lữu. Hoàng tổ lúc này đường cũng trở về, đồng thời phái nhi tử hoàng hạ đi đến Lư Giang, cầu kiến Lưu Vũ. Lưu dụ nghe được thân vệ để báo hướng hướngêm tượng cười cười thấy hiệu quả chơi Hoàng xạ đi bảo trên dưới đánh giá gật đầu hoàng Công tử là một nhân tài A Hoàng xạ quy củ bị xuống ra đầu cũng trực tiếp móc ra sở hữu khế đất vậy hạng kinh Châu hoàng thị sở hữu khế nước đều ở chỗ này cầu bệ hạng nghiệp thu lưu dụ như mày người muốn cái gì Hoàng xã bắt đầu thảo dân không còn nước mong gì khác chỉ cầu một chỗ an cư lạc nghiệp Lưu dụ nợ đụ cười Hoàng gia có cao nhân à quyết đoán được không nói có điều ng vùng đất này thế đối với chấm vô dụng cácư tới chấm nơi này cũng không cần hướng về trong báo cáo muốn ăn cư là nghiệp Liên triều kiến nguyên luật làm, hoặc thuê loại ngủ lại, hoặc mua phòng ngủ lại, hoặc xuất sĩ ngủ lại, hoặc đi học bổ lại, tự mình lựa chọn, đi đối ứng nha môn giải quyết việc chung liền có thể. Hoàng xả mở miệng, chỉ đơn giản như vậy. Lưu Vũ khẽ gật đầu, chức quản trị luôn luôn như vậy. Hoàng xả vội vàng giật đầu, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Lưu dụ vung vung tay. Chờ hoàng xả rời đi, viết một phong quốc lệnh, truyền lệnh Chu thái cùng Cam Linh đội tàu đồng thời điều động, đồng thời từ trưởng giang cùng Hán Thủy áp sát Kinh Châu, làm dáng tấn công, cho Kinh Châu thế gia đại tộc môn tạo áp lực, để bọn họ nhanh lên một chút chạy trốn. Lưu Bị muốn hướng về Lĩnh Châu chạy trốn tin tức truyền ra, toàn bộ Kinh Châu đều rối loạn, nhưng tối loạn vẫn là tương đương, to nhỏ gia tộc dẫn ngựa văn con la địa trong đêm rời đi, hoặc là đi thổ dùng, hoặc là đi chuột răng, bao lớn bao nhỏ, phần không thể đem trong nhà bán ghế một khối mang đi. Các gia tộc lớn cái nhỏ tiền, có thể đối mặt Lưu Bị binh mã, cũng biết không thể cứu vãn. Muốn định nhiều kiên trì mấy năm lại mò một làn sóng, đem Kinh Châu mở éco. Có thể hiện tại, chỉ có thể đi trước là hơn. Phần lớn lựa chọn đi Ích Châu. Ích Châu là thảo thảo thông trị, có thể mua ruộng mua nô bột, nếu có thể nhiều kiên trì chút năm Nói không chắc còn có thể khôi phục trước kia gia tộc Bình Quang. Đi tới lưu dụ cái kia, đi cùng nô buộc đi không, chỉ có thể mở cửa tiệm làm ăn, vất vả. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người tuyển chọn đi lưu dụ trên địa bàn làm cái an phận thủ thường phú gia ông. Còn có một phần nhỏ người tuyển chọn ở lại Kinh Châu, làm tốt giao ra sở hữu thổ địa chuẩn bị, chờ lưu dụ đến đến rồi, lại giải tán nô buộc, ở lại Kinh Châu làm phú gia ông. Thậm chí có người đem gia tộc một phân thành ba, một phần đi lưu giữ cái kia, một phần đi tảo tảo cái kia, một phần lưu thủ Kinh Châu, làm nhiều tay chuẩn bị. Mỗi người có mọi loại lựa chọn. Lưu bị đối mặt các nhà chất vấn, cũng thản nhiên thừa nhận chính mình lưu tính. Các nhà vừa tức vừa đội, nhưng cũng không thể không đối mặt hiện thực. Hiện thực chính là bọn họ coi như đi tới Ích Châu, cũng phải quay trùng quanh Lưu bị tới làm sự tình, người ngoại địa đi tới Ích Châu, không ôn đoàn hỗ trợ, cái kia không được bị bắt nạt chết. Xâu tính bài ngoại, nhưng là nổi danh. Vì lẽ đó, chỉ có thể bóp mũi lại phối hợp lưu dụ vận chuyển lương thảo quân giới. Làm Chu Thái cùng Cam Linh đội tàu đồng thời quy mô lớn điều động lúc, không hề chiến ý Kinh Châu quân coi giữ giải tán lập tức, một mạch đi hướng tây một bên chạy, chỉ lo chạy trốn trộm. Tuy rằng Lý Thông bọn chúng đều là rất chiến tướng xuất sắc, có thể đối mặt như vậy thế cuộc, cũng hết đường xoay sở, chỉ có thể chỉ huy đội tàu vùng Ben sông mà lên, chạy đến Vũ huyện chờ đợi quân lệnh. Kinh Châu thế cuộc, trong một đêm đổ nát, Lưu bị thở dài một tiếng, vốt nhẹ trong tay Kinh Châu mục đại ấn, thở dài liên tục. Chẳng lẽ mình thật không cái kia phú quý mệnh? Ở Đan Dương, Đan Dương Vương đương không đủ tháng, không còn. Ở Kinh Châu, Kinh Châu mục làm cũng không đủ tháng, lại không còn. Ổn định nhất tháng này, là ở Mạt làm huyện lệnh cái kia đoàn tháng này, một mực phòng quan phong tước người còn là một ngụy thiên tử, cũng chỉ cùng người nói Lưu bị đầy bục lòng chua sót, nhưng lại không biết nên với ai nói. Tần Tần thở dài, hạ lệnh, "Đi châu. Nước phụ thuộc đô bí liền nước phụ thuộc đô bí đi, có thể kiên trì đến tọ trung đi ngủ cũng được. Chỉ là đời này đều không thể quay về chắc quận. Nhớ năm đó, ở chắc quận bán dạy rơm làm hiệp khách tháng ngày, tùy rằng nhỏ khổ, nhưng cũng hào hiệp. Hiện tại, Lưu bị lại không nhịn được hồi tưởng ở Sóc Phương một trận chiến. Như lúc đó huynh đệ ba người cùng nhau hàng rồi lưu dụ, hiện tại thì như thế nào? Lưu bị liền thán vài tiếng, phó binh bảo vệ bách tính hướng về Xâu dị chuyển. Hiện tại, hắn có thể làm liền những thứ này mang nhiều nhất mấy tính, lương hảo, quân dưới, bính sĩ đi Kinh Châu. Không nói những cái khác, Lưu Bị năng lực động viên vẫn là cường. Kinh Châu thật sự có rất nhiều bách tính ăn hắn bộ kia, chuyển nhà, hướng Tây tiến vào Ích Châu. Lưu Dụ tiến vào trạng thái chiến đấu, vẫn quan tâm Kinh Châu đứng đi, điều binh kể tướng, thủ thế chờ đợi. Biết được Lưu Bị cũng đã rời đi tương dương sau, hạ lệnh, tiến quân tương dương. Ra lệnh một tiếng, thủy lộ cũng phát, từ Lư Giang, những nam quân chia thành ba đường qua sông tiến vào Kinh Châu địa giới. Dọc theo đường đi thông suốt, quân viện bên trong không hề chống lại, ứng dụng tiếp quản một tòa lại một tòa thành trì cho điến tiến vào Tương Dương. Nhìn thấy Tương Dương, Lưu dụ liên tiếp gật đầu, không sai, Lưu Biểu đem Tương Dương kinh doanh đến cũng không tệ lắm, chí ít thành chỉ này có lạc dương một phần năm quy mô. Lại do xét Lưu Biểu chế tạo tương phản hàng phòng thủ, càng khen không dứt miệng, nếu ta quân từ nơi này mạnh mẽ tấn công Kinh Châu, vẫn đúng là muốn năm chút bị đắng, cái phòng tiến này rất nghiêm mật, có thiên nhiên như thế, nhân công kiến trúc cũng không thể soi mói, không dễ đánh. Lúc này, một thất mã mã nhanh như chấp địa chạy tới, Triệu Vân bay người xuống ngựa, phụ phụ bị xuống, thần, Triệu Vân, khâu kiến bệ hạ. Lưu Vũ to kéo Triệu Vân, ôm chặt lấy, mạnh mẽ vỗ hai lần. Lại cẩn thận tỉ mỉ, càng xem càng yêu thích. Hiện tại Triệu Vân, so với tuổi trẻ thời điểm còn sói, càng già càng có mùi vị, có chút sói đại thụ cảm giác. Khí chất càng trầm ổn, rút đi trên mặt ngây ngô cùng dũng mãnh khí, chỉ còn giữ lại trầm tĩnh cùng thật trọng. Không thể là từng làm quan to một phương nhiều năm người. Tiếp theo là Hà Đương, Từ Hoàng. Đại quyết chiến sắp tới, lưu dụ đem có thể điều đến đều điều đến rồi. Tham báo đến báo, vậy hạ, Lưu Bị nhân mã toàn bộ tiến vào Hít Châu, ta quân đã chiếm lĩnh Kinh Châu toàn cảnh. Lưu Vũ thỏa mãn gật đầu, được, để Tào Tháo cùng Lưu Bị biết cái gì gọi là đóng cửa đánh chó. Ha ha ha. Hào khí bộ phát nói, chuyển xuống quân lệnh, toàn quân hướng về Lĩnh Châu biên cảnh áp sát. Lại để bút viết một phong chiếu thư, đưa cho Tào Tháo, mang theo hắn tin đáp lại trở về. Chương 423, đáng thương chương 423, đáng thương Tào Tháo thu được quân tình cùng với Lưu Vũ đưa tới tin. Xem xong, để ở một bên, nhìn về phía bên người Văn Võ đại thần, trầm giọng nói, các người đón xem, Lưu Dụ ở trong thư nói cái gì. Pháp chính lúc này truy hỏi, nhưng là chưa hạng. Khối huyện, Mã Lương mọi người dồn dập đầu. Ngoài trừ chiêu hàng, còn có thể có cái gì? Tào Tháo nhìn về phía Quách ra. Quách ra lại muộn một rượu, không để ý tới Tào Tháo. Tào Tháo bất đắc dĩ, hướng mọi người nói, "Lưu Dụ xin mời ta cùng hắn quyết một trận tự chiến, địa điểm ta định, thời gian ta định, còn lại không giới hạn, chiến đấu kết thúc, hắn gặp tha ta bất tử, chỉ nốt vào cô ly danh." Pháp chính ngay vậy, sắc mặt bị biến, không thể, tuyệt đối không thể. Những người khác cũng lập tức đột tới, "Đúng, không thể." Lưu Dụ nghiêm hiểm giả dối, không thể tin, tuyệt đối không thể tin. "Chúa công, chớ đừng làm nảy dự định." Chúa công, chúng ta chiếm cứ Ích Châu nơi hiểm yếu, văn võ đông đảo, cầm binh tiếp cận 20 bạn, sao phải sợ Lưu dụ? Không thể cho Lưu Vũ cơ hội. Ích Châu nhiều núi nhiều nước, lợi cho phòng thủ, chúng ta tùy tiện đánh đều có thể tha mười mấy 20 năm, tội gì cùng hắn làm cái gì quyết một trận tử chiến? Cái trước cùng Lưu dụ quyết một trận tử chiến chính là viên bảnzer. Cao Tháo lời nói, thu nhận mảnh liệt phản đối, trăm miệng một lời, bất luận hệ nào nhân mã, cũng như này, bao quát hạ hầu nguyên mọi người những này tộc nhân. Cao Tháo ánh mắt thăm thẳm. Hắn cảm thấy tôi, ứng Lưu Vũ xin mời, quyết một trận tử chiến, phân cái thắng bại rất tốt dùng lưu dụ lời nói nói chính là rất lãng mạn chân anh hùng làm như thế vậy coi nhẹ sinh tử Thào hùng tăng Vân mà không phải bẻ lũ xu nịnh cả đời nhưng là nhìn dưới tay những người này phản ứng chỉ có thể dập tắt tâm tư này những người này nghĩ như thế nào hắn biết không phải là muốn nhiều là mấy năm sĩ tộc hào tộc nhiều mọi chút nhiều hưởng thụ chút hiện tại không thường thụ chờ lưu dụ nhất thống thiên hạ bọn họ liền không thường thụ những người này chính là một đám sâu mọn chỉ muốn lại đến trước khi chết ăn none uống đến no, no lưu dụ dưới nặng tay đối phó danh ra vào tộc rất đúng chi tiết, chính mình không cái kia quyết đoán. Cao Tháo thấy rõ, nhưng không được không cười nói, "Chư vị, ta đương nhiên sẽ không đồng ý như vậy, mong đừng mời, tranh bá thiên hạ lại không phải mời khách ăn cơm, có thể nào như vậy tùy ý?" Lại hướng về mọi người bảo đảm, "Không chỉ sẽ không như vậy tùy ý, còn có thể tích cực phòng thủ, không chỉ muốn mỗi thành tất tranh, còn muốn mỗi một nơi khen núi, mỗi một con sông đạo tất tranh, đem lưu dụ tha ở Hích châu, như vị tướng quân nào không cẩn thận bắn chết hắn, chúng ta còn có thể phản công lạc dương." Mọi người lúc này mới yên tâm, gật đầu liên tục, "Đúng đúng đúng, chính là như vậy." Chúa công anh minh Có chúa công chấn thủ Ích Châu, thiên hạ không lo rồi. Chuyện đến nước này, còn ở lại Ích Châu, có một cái toán một cái, đối với Lưu dụ đề ý đó là thật sự kéo đầy, không có sáng tỏ thâm cựu đại hận, nhưng chính là không thích Lưu dụ phổ biến các loại chính sách cùng hành động. Vừa nghe Tào Tháo lời nói, nhất thời yên tâm, quét ra lại muộn một mồi rượu, chấm thấp địa cười lạnh một tiếng. Tào Tháo thì lại lúc này cho Lưu dụ tin đáp lại, tranh bá thiên hạ, mỗi người rượi vào thủ đoạn, nguyên công ta thủ, hà tất lắm mồm. Xin ở trời, không cần nhiều lời, nếu không nguyện nhiều tạo tương vong, nhưng là này tôi binh, ngươi nắm chính quyền, ta thủ Ích Châu không can thiệp chuyện của nhau, nếu không, cứ việc phóng ngựa lại đây. Ý tứ chính là muốn đánh liền đánh, chớ nói nhảm. Nếu không muốn đánh, liền như thế sống chung hòa bình. Lưu dụ Thu được Tào Tháo tin, cười ha ha, Tào Tháo người này tuy có anh hùng khí, nhưng bó tay bó chân không được trên hai, buồn cười, đáng thương, ha ha ha ha ha. Triệu Vân cười nói, thiên hạ này anh hùng thật không bị rảnh bộ người, duy bậy hạ bậy. Lưu dụ nghiêng đầu tài nhìn Triệu Vân. Triệu Vân cũng mỉm cười đối diện, sau đó hiểu ý cười to. Cười Triệu Vân trải qua nhiều năm như vậy lắm động, cũng học được điều đó. Cười đã nhiều năm như vậy Quân thần hai người như cũ tâm hữu linh tê mà không hề ngăn cách. Quân thần trong lúc đó như vậy, chẳng phải là một cái chuyện may mắn. Cười thôi, phất tay, tấn công đích châu. Trúng tướng ầm ầm quy xuống, đơn chỉ. Lưu Vũ ra lệnh một tiếng, toàn quân điều động. Thân vệ doanh, hai bà người, Trương Liêu, Lý Điện, Trần Vũ mọi người làm thống lĩnh. Hổ Bị doanh, một bà người, điển Vi thống lĩnh. Hạm trận doanh, một bà người, cao Thuận thống lĩnh. Đặng Cấu doanh, một bà người, lữ bộ thống lĩnh. Lệ Phong doanh, một bà người, quan vũ thống lĩnh. Cẩm Phàm doanh, một bà người, can binh thống lĩnh. Trấn Hải doanh Một vài người, Chu Thái, Thưởng Khâm tướng lĩnh, Bán Thế Doanh, một vài người, Lý Lan thống lĩnh, Sa Nguyên Doanh, một vài người, Hoàng Trung thống lĩnh, Triết Trung Doanh, một vài người, Triệu Vân thống lĩnh, Phá Lô Doanh, một vài người, Từ Hoàng thống lĩnh, chủ lực tổng cộng 12 bạn người. Còn có công binh doanh, dân binh, dân phu nhiều vô số kể. 12 bạn người quân chia thành hai đường. Một đường đi đường bộ, từ Tương Dương đến Hà Trùng, ven đường thế núi phi thường hiện trở. Một đường đi trưởng giang, từ Vũ Miện bùng ben sông Mã tiến tới vào Ba quận. Hai con đường cũng không tốt đi. Tuy lộ không cần phải nói, đi ngược dòng nước bản thân liền rất gian nan, lại có bao nhiêu hẻm núi địa phương, tào tháo chỉ cần ở chật hẹp đường sông hai bờ sông bố trí cùng tiến thủ, máy bắn đá, xe bắn tên, dầu hỏa tết lửa, có bao nhiêu thuyền liền có thể tiêu bao nhiêu thuyền? Truyền bọc thép đều chịu không được. Hỏa đủ lớn, sắt thép cũng có thể đốt thành sắt lỏng. Thế núi đầy đủ cao, tùy tiện vứt một tảng đá liền có thể đánh chỉ một cái thuyền lớn. Như vậy địa thế, ở Giang Đông cũng không có. Giang Đông Trường Giang, đường sông rộng, đều nhờ thuyền thủ thắng. Nhưng Lĩnh Châu Trường Giang, nhưng là lục quân cùng thủy quân tranh tài. Quân coi giữ ở trên bằng Có thể ở trên cao nhìn xuống thỏa thích công kích, mà thủy quân ở trên sông chỉ có thể bị động chịu đòn, có thể hay không chịu nổi xem hết mạng cứng cứng. Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm dẫn thủy quân đi trưởng Giang thủy đạo, tấn công ba quận, thuyền hầu như tất cả đều là thuyền quét, chính là quyết định chú ý gánh tàu quân hai bờ sông đánh mạnh xuống tới. Lưu dụ thì lại dẫn 10 vạn đại quân ra Kinh Châu, đi tụ tập dùng, tiến vào Ích Châu Bắc Bộ phúc địa, tiến vào Hán Trung quận địa giới, phòng lăng huyện cũng còn tốt, nghe tiếng mà Dung Thủ, nhưng chỉ giữ một cái liền bị Lưu đại quân 10 vạn đại quân, tất cả đều là tinh nguyện cùng nhau tiến lên, nho nhỏ thượng dung thành thật sự bị nhấn chìm, trên đường thành dưới trong ngoài tất cả đều là binh sĩ, không nhìn thấy mặt tượng màu sắc. Lưu Vũ quan sát từ đằng xa, chỉ cảm thấy khí thế bằng bạc. Này như mẹ cảnh khô khí thế, trước đây thật chưa từng thấy. Hắn cũng là lần thứ nhất chỉ huy đại quy mô như vậy quân đội. Ân, cũng là dưới trướng hắn sở hữu bộ đội tinh nhuệ. Ngoại trừ thủ vệ Lạc Dương Vũ Lâm doanh cùng với kinh hành. Thứ binh ở Lương Châu thực sự không thể phân thân, cũng tới không được. Còn lại tinh nguyện, hơn nữa là sức chiến đấu mạnh nhất, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất tinh nhuệ, tất cả nơi này Bắt thượng dung, đến tiếp sau công binh hành, dân binh, dân phu đổi tới, tại chỗ bắt đầu cải tạo thượng dung, tấn công, chiếm lĩnh cùng cải tạo thống trị gần như cùng lúc đó tiến hành. Đại quân ở bên, ai dám cư phục? Thượng dung dễ bản, nhưng con đường sau đó liền không dễ đi, tất cả đều là hẻo lánh đồi nhỏ, có thật nhiều treo cao vách núi một bên, chỉ có thể một người miễn cưỡng thông hành, hơi bất cẩn một chút liền sẽ rơi xuống vực sâu, hài cốt không còn, hiểm trí lại hiểm. Tây thành huyện vị trí càng trọng yếu hơn, gắt gao trấn giữ đi về hướng chúng địa lối đi duy nhất. Từ Lưu Yên bắt đầu xây dựng Tây Thành huyện, Lưu Trương cũng bỏ thêm đem sức lực, tảo thao tiến vào đích châu sau khi, càng sắp xếp tâm phúc đại tướng Mãn Sủng đóng giữ Tây Thành huyện. Mãn Sủng văn võ song toàn, đóng giữ Tây Thành huyện sau, lượng lớn thuê dân chúng địa phương kiến tạo thiết kế phòng ngự, đại đại nho nhỏ ổ bảo, sơn trại bờn quanh Tây Thành huyện, chúng tinh cùng nguyệt bình đường. Lưu Dụ xa xa phóng tầm mắt tới, cũng cảm thấy vướng tay chân. Chương 424 từ, chương 420 là Lưu Dụ cảm giác thứ nhất. Thật là một con nhím. Tây thể, chu vi ổ là nhọn. Có điều mà Con nhím chính là con nhím, một sành xuống, coi như Lâm Nhi là thiết cũng phải báo hỏng. Chính là muốn phiền xuất điểm, muốn từng cây từng cây nổ những người gai nhọn, nếu không sẽ uy hiếp hậu cần. Lúc này bắt chuyện chúng tướng, đến phân công nhiệm vụ, trước tiên rút âm, một cái công lọi, nhớ kỹ. Dựa theo vị trí phân phối, chúng tướng như hội xuống núi, đánh về phía đại đại nho nhỏ cứ điểm. Không tới một ngày, dồn dập trở về báo cáo, toàn bộ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nay trận doanh cũng không có không hoàn thành đạo lý. Bên này những người này, cái nào không so với mãn sủng yêu. Lưu dụ lại phất tay, công thành. 10 vạn đại quân Minh nông quần quật đánh về phía không còn đầm tây thành huyện. Mãn Sủng ở trên tường thành nhìn tình cảnh này, tuyệt vọng điệu nhắm mắt lại, cả người nhảy xuống thành lâu. Điền Vi chân to giẫm Mãn Sủng thi thể vọt tới cửa thành. Mãn Sủng khổ tâm kinh doanh tây thành, lại như cái bong bóng xà phòng, một đâm liền phá. Lưu dụ Sư quân đẩy mạnh, thẳng đến Hán Trung trì Nam Trịnh. Dọc theo đường đi gặp phải quân huyện, tất cả đều là một gõ mà xuống. Hán Trung thái thú Ngô Ý thế, nghĩ đến Tào Tháo căm Nam Trịnh, lui giữ Quan. Dọc theo con đường này quân Hải, mới là Lĩnh Châu Bắc hộ, Bạch Thủy Quan, Gia Minh Quan, Kiều Các Tự động. Ngô Ý có lòng tin bảo vệ, quá mức liền từng bước lùi về sau. Ngô Ý ở Bạch Thủy Quan thủ vững nửa tháng, ở Lưu Dụ công phá Bạch Thủy Quan lùi lại đến ra Minh Quan. Ở Gia Minh Quan lại tự thủ hai mươi mấy ngày, tiêu hao hơn 2 vạn sĩ tốt lùi lại đến Kiếm Các. Kiếm Các mới thật sự là nguy hiểm nhất quan hải. Hơn nữa Ngô Ý một bên lùi lại, một bên giỡn bỏ kiếm các con đường, bao quát đỉnh ván gỗ loại hình, lại ven đường bãi chí xe bán tên. Một đài xe bắn tên liền có thể bảo vệ một 200 người thèm chừng 10 đại xe bắn tên quay về đường hẹp quen co, chính là Lưu Dụ nhìn cũng phát sợ. Lô Ý biết được Lưu Vũ chậm chạp không có động tĩnh, cười ha ha, nên ta ngô ý lập này lại công. Sau đó, Thám Bao đến báo, "Sư quân, Giang Du mất rồi, quân địch đã từ mặt phía bắt chiếm linh tử đồng, chính hướng ta quân mùa tập." Lô Ý nụ cười ngừng trẻ, "Giang Du?" Thám Bao kinh họn nói, "Vâng, Giang Du, Lương Châu Đô đốc tử Vinh tự mình dẫn tinh nhuệ kỵ bộ binh đánh lén Giang Du." Lô Ý đầu bù một tiếng, loạn trò loạn trò, ngã ngồi ở trên ghế, song xôi. "Giang Du mất rồi, thuộc trung môn mở ra. Hơn nữa, Từ Vinh không có thẳng đến thành đô, mà là đánh lén tử động, tiếp ứng Lưu Vũ Giải thích không phải lâm thời này lòng tham mà là sớm có sắp xếp lưu dụ căn bản không vội vã lưu dụ đã sớm tính toán kỹ tất cả tháng bao tới trước từ vinh sau đến từ phía sau lưng đâm bảo đi tại chỗ chém giết Ngô ý vinh đệ hai người bắt kiếm cắt công binh doanh một lần nữa lót đường lưu dụ một binh không mất đất thông qua kiếm cắt tiến bảooích Châu thấy từ vinh cho đại đại một cái ôm ấp người già rồi thật ra rồi từ vinh trọm dâu đã nửa trắng nghe được lưu dụ lời này lão lệ tu hành thần còn có thể bị vậy hạ lại chinh chiến 10 năm lưu dụ vô vua tử bênh bay đánh xong tào tháo liền công đi đánh, chúng ta đều phải về Lạc Dương dưỡng lao, lại có thêm trưởng, vậy cũng là người trẻ tuổi đi đánh. Hắn bồi dưỡng những người trẻ tuổi kia đã trưởng thành, đồng thời trở thành nam cốt, đặc biệt là hắn ở tỉnh Châu sớm nhất bồi dưỡng cái kia một nhóm. Hoàng tử đương nhiên là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Từ vinh những ngày tuổi tác lớn đại, lại có thêm mấy năm sát thực nên bề lưu. Đương nhiên, không muốn cho các lao tướng ra chiến trường cũng không phải không được, các lao tướng kinh nghiệm phong phú, đánh trận cũng không thua người trẻ tuổi. Nhưng luôn có cho người trẻ tuổi rèn luyện cơ hội, bằng không xem trong lịch sử thủ quốc như vậy rơi vào không người nối nghiệp mà cảnh chẳng phải lúng túng. Từ đó, Lưu dụ dưới trướng hầu như sở hữu có tên có họ võ tướng đều đến. Tùy tung Lưu dụ, chuẩn bị phát động đối với Tào Tháo đại quyết chiến. Tào Tháo thu được Giang Du thất thủ tin tức, đầu vụt một tiếng, hầu như nổ tung, giao đi đến chát như thế địa đau, nắm tay liều mạng đánh. Tào ngang một phát bắt được phụ thân nằm đấm. Có thể Tào Tháo vẫn là liều mạng xuất đầu, giấy dụ hướng về trên tầng 3. Cũng không biết đụng phải mấy lần, dống nhiên mất đi. Tào ngang không dám thất lễ, đội vàng xin mời lại phu. Nhưng bận miu nửa ngày, không có bất kỳ hiệu quả nào. Lần này là thật sự mất Tào ngang mau mau thông tỏa tin tức, tìm quét ra thương nghị đối sách. Quách Gia niết miệng nở nụ cười, đối sách. Ngựa đầu lại quán một cái, lại công tử, đều đến mức độ này, nào có cái gì đối sách. Từ Vinh đánh lén Giang Du, giải thích Lưu Dụ đã sớm nghĩ kỹ phá thủ kế sách. Làm sao dễ dụ đều là lãng phí tốn sức. Trốn đều không địa phương trốn. Hướng nam, ta dám cam đoan, Lưu Dụ đã tử giao Châu xuất binh. Hướng tây, cùng ngươi cường cấp địa bàn. Đừng quên Từ binh. Từ Vinh tử rời đi Tĩnh Châu, liền vẫn ở Lương Châu làm đại đô đốc, trưởng quân chính quyền to, nhưng ngươi cho rằng hắn chỉ là kinh doanh Lương Châu. Không, hắn vẫn ở hướng dẫn người Khương cùng vùng phía Tây cao Nguyên, người Khương sớm đã bị hắn thu phục, nếu không thì cũng sẽ không vô thanh vô tức địa vòng tới Giang Du. Đại công tử, nhận mệnh đi, chúng ta thua. Thua dối tinh rối mù, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Hừ, trừ phi đại công tử bỏ qua tất cả, ngụy trang thành bình dân bạch tính học lưu trương như vậy trốn vào Thanh Thành Sơn bên trong làm giả nhân. Nói xong, lại quán một cái, cười ha ha ngồi xuống đất mà oạ ngủ say như chết. Tào ngang nghe vậy, nhất thời tay chân luống cuống. Quay đầu nhìn hôn mê bất tỉnh phụ thân, nhìn lại một chút say ngất ngây trong đất vách Khẽ cảnh giác, Triệu Tập Văn Võ đến trong phụ nghị sự, nghe được Tào ngang lời nói, nhất thời vỡ tổ. Nhanh như vậy, làm sao có khả năng? Từ Bình, Giang Du, chẳng trách Lưu Dụ chỉ có không có Triệu Tử Vinh đến Giang Du, nguyên tưởng rằng là lương châu thế cuộc bất ổn, không nghĩ đến là dấu giếm sát chiêu. Xong xuôi nha, vậy phải làm sao bây giờ? Một đám người thông minh, vừa nghe Tử Vinh từ hướng Tây Bắc lật đổ Giang Du, lập tức ý thức được Lưu Dụ vòng vây đã thành hình. Hiện tại, kế cát từ đồng toàn bộ thất lạc, Lưu Dụ Kỵ Bình có thể ở Thành Đô trên vùng Đại Bình Nguyên đấu đá lung tung, bọn họ bại cục đã định, trốn đều không cách nào trốn, nhất thời triệt để hoang loạn. Đặc biệt là mới vừa từ Kinh Châu chạy trốn tới Thành Đô địa phương hào tộc, liên điểm định cư đều không tìm kỹ đây, lưu dụ lại nguy cấp. Pháp chính khẽ cắn rằng, hiện nay không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ở Thành Đô tập trung binh lực cùng lưu dụ quyết một trận thắng vừa, thậm chí có thể coi đây là điều kiện đàm phán, lưu dụ cũng không muốn ở X Châu Nam Bộ mênh mông bên trong ngọn núi lớn cùng ta quân dây dừa quá lâu. Nhớ không lầm lời nói, khai chiến trước lưu dụ đề cập tới chuyện này, nhưng bọn họ lúc đó toàn bộ từ chối, thái độ vô cùng cứng ngạnh. Hiện tại, mọi người cúi đầu, trầm không nói Này đã là bọn họ hiện tại có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chí ít có thể tranh thủ tranh thủ so với tử vong hơi hơi tốt một chút cái cục. Dù cho tiến vào khu ly danh đây, cũng so với toàn bộ chặt đầu cường, nhưng là lưu dụ gặp đáp ứng. Pháp chính lại lần nữa hướng Tào ngang hành lễ, "Đại công tử, thần đồng ý đảm nhiệm sứ giả, chỉ là cần như thế sự vật. Chương 425, thể diện không thể diện chương 425, thể diện không thể diện Tào ngang theo bản năng hỏi ngược lại, "Chuyện gì vật? Sẽ không là ta cùng vụ thân ta đầu lâu chứ?" Pháp chính lắc đầu, "Không, đại công tử hai cái muội muội Tào Tiết, Tào Hiển." cao ngang theo bản năng muốn cự tuyệt. Pháp chính giành nói, "Đại công tử, đây là duy nhất có thể thuyết phục lưu dụ biện pháp." Đại công tử, lưu dụ chính là đồ hào sắc, nhìn chung nó cuộc đời, phàm là cho hắn tiến vào hiến mỹ nữ người, cũng phải hậu đái, tuy rằng chỉ là bé nhỏ không đáng kể hậu đái, nhưng đối với chúng ta mà nói đã đầy đủ. Hà bác chân thị, từ Châu Mi thị, Lư Giang tiểu thị, Giang Đông tôn thị đều như vậy. Đặc biệt là Giang Đông tôn thị, cùng đại công tử một nhà tình hình xe xích không nhiều, toàn nhân tôn thượng hương mà có thể may mắn còn sống sót. Đại công tử đem hai cái muội muội đưa đến lưu dụ trong tay, lưu dụ bao nhiêu phải cho điểm tình cảm. Hơn nữa đại công tử hai cái muội muội thanh xuân chính mộng, quốc sát thiên hương, thông tuệ hơn người, thân phận lại là thủ, tuyệt đối có thể đánh động lưu dụ. Ngược lại chúng ta cũng chỉ cần một cái đàm phán cơ hội, đúng không? Tao ngang sắc mặt khó coi đến cực điểm. Dùng hai cái em gái ruột đổi một cái cùng lưu dụ đàm phán cơ hội. Nếu là lấy được về, hắn gặp không chút do dự mà từ chối. Có thể hiện tại, đối mặt từng đôi khẩn thiết ánh mắt, rốt cuộc đầu. Pháp chính lại nói, đại công tử cũng không cần mì thường. Theo Lưu Dụ so với ở lại chỗ này càng tốt hơn, chí ít có thể sống sót, nếu có thể sinh cái nhất nam và nữ, Tào thị cũng coi như có co sau, coi như chúng ta toàn bộ chôn thây thành đô cũng không tính quá tiếc nuối, không phải sao?" Tào ngăng khẽ gật đầu. "Tìm hai cái muội muội dạng giải được này." Tào Tiết, Tào Hiển ôm đầu không giống. Khóc thôi, gật đầu đáp ứng. "Lạc Việt là nghiễm hàn của chị, khoảng cách thành đô miễn cưỡng trong tầm." Lưu Dụ bắt Lạc Việt và ở trong đó. Vừa ăn xong bữa trưa, Trương Liêu liền song tới, vậy Tào Tháo sứ giả pháp chính pháp hiếu trực cổ kiến. Lưu Dụ cười nhẹ một tiếng, "Pháp hiếu trực" đột nhiên đến đàm phán, ân, nên dẫn theo lễ bựt, các người đồn xem, hắn dẫn theo cái gì? Ta đoán là mỹ nữ, khả năng còn không chỉ một cái. Những người khác nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Việc quan hệ chúa công tử Đức, nói lung tung muốn trả giá thật lớn. Diêm tượng tiếp nhận nói cha, bọn họ hiện tại cũng chỉ có chiêu này, có điều, vậy hạ không cần để ý tới, đại quân đẩy mạnh liền có thể, ngược lại bọn họ đã ở vòng đây, không đường có thể trốn. Lưu dụ gật đầu, lại lắc đầu, nếu có thể một lần đem bọn họ tiêu diệt, vẫn là rất tốt, không phải vậy, bọn họ chạy trốn tới nam bộ rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng là phiền phức. Lại cười nói, hơn nữa, châm khởi binh đến nay, còn kém ít Châu liền có thể nhất thống thiên hạ, chấm muốn vì chuyện này ngọa cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chấm hy vọng chấm cái cuối cùng kẻ địch lấy hoàn mỹ mà lừng lấy kết cục cáo biệt tranh bá thiên hạ. Bằng không, quá mức vô vị không phải. Lưu Dụ là thuộc phấn, nhưng đối với Tào Tháo, Tôn quyền thậm chí biết hiệu, Lưu Biểu cũng có thưởng thức, đặc biệt là Tào Tháo. Chuyện đến nước này, cũng muốn cho Tào Tháo cá thể diện. Ân, còn có Lưu Bị. Trờ Pháp chính vào cửa, Lưu Vũ trên dưới đánh giá cái này thuộc phấn đều cho rằng chết quá sớm sĩ, nhàn nhạt hỏi, Pháp yếu trưởng, ngươi mang theo bẩn gì? Pháp Chính ôm quyền con người, nhà ta chúa công nhị nữ nhi tạo tiết cùng tam nữ nhi tạo hiến, này thì bộ chính trực thanh xuân lại có hoa dung nguyệt mạo, càng kiêm thông minh danh trí, có thể thành bệ hạ làm ấm dường. Lưu dụ nghe vậy, lộ ra nụ cười sắt lạnh, ngươi sợ cầu chuyện gì? Pháp Chính chăm chú trả lời, cầu bệ hạ khai ân, cho thành đô trên giới một cái cùng bệ hạ đàm phán cơ hội. Lưu Vũ khẽ gật đầu, rất tốt, không có sợ công phu sư tùy mạo, điều đình cầu này rất có chương mực, chấm, đúng, nói một chút đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Pháp Chính chắc tay, muốn sống. Lưu dù chấm cũng lười với các ngươi cái đám này trong rổ bà bà cá trẫu chim lồng phí lời. Muốn sống, có thể, đem Lưu bị cũng thét lên thành đô, cùng chấm nghiêm túc cẩn thận đánh một trận. Đấu tướng, một chọi một, sinh tử do thiên. Các gia 10 một tướng, 6 tháng vị là thắng. Các ngươi thắng, chấm lui ra Vích Châu, hứa Xâu 30 năm hòa bình. Các ngươi thua, Sở hưu Văn võ ra khỏi thành vị xuống đất xin hàng. Pháp chính ngay vậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc kệ thắng bại, kết cục đều có thể tiếp thu. Thắng rồi, Xâu hòa bình 30 năm. Thất bại, cũng có điều đầu hàng mà thôi nhưng vẫn là nghiêm túc nói, nào đó phải về thành đô thương nghị. Lưu Vũ gật đầu, chấm chờ ngươi ba ngày, sau 3 ngày không gặp ngươi tin đáp lại, tức khắc phát binh. Pháp chính không dám thất lễ, phi ngựa về thành đô, đem sự tình nói cho mọi người. Ta ngang vừa nghe, đại hỉ, có thể. Hiện nay Lý Châu, dũng tướng Như Mây, Thửa Chọc Hang, Mã Mạch Hợi, Bàng Lệ Minh, Mã Hữu, Mã Thiết, Mã Đại, Nghiêm Nhan, Trương Nhậm, Văn Sính, Lý Thông, ta Diệu Tài tại thúc phụ, đứng rồi, còn có Lưu Bị dưới trướng Trương Phi, Từ Thịnh. Tập hợp 11 cái tướng, lại ung có điều. Hơn nữa chỉ cần thắng 6 chàng liền có thể thắng lợi, tỷ lệ thắng rất cao. Chỉ là cần thiết phải chú ý bài binh bảy trận, phòng ngừa rơi vào thượng hạ mã đối với hạ đẳng mã cạm bẫy bên trong, điểm ấy muốn cùng Lưu Dụ đàm luận rõ ràng. Mọi người đều tận đại hỷ. có thể lấy như vậy thể diện phương thức quyết ra thắng bại, có thể nào không thích? Bất luận thắng bại, cuộc chiến đấu này đều sẽ ghi vào sử sách. Bởi vì, trong lịch sử vẫn không có lớn như vậy quy mô, đại sức ảnh hưởng đấu tướng, vẫn là lấy đấu tướng quyết ra cuối cùng thắng bại. Coi như thua rồi, Đàng Hoàng Quân thủ lữa hẹn đầu hàng, cũng có thể làm cái nguyện thua cuộc danh tiếng. Đến người đời sau trong miệng cũng là một việc ca tụ. Tốt Hơn chạy trốn tới rừng sâu núi thẳm bên trong như dã nhân bình thường né qua trốn đi. Như bây giờ, liền hai chữ, thể diện. Lúc này truyền lệnh Lưu bị dẫn Trương Phi cùng Từ Thịnh đến thành đô. Pháp chính trở về làm huyện. Thấy Lưu Dụ, "Vậy hạ, nhà ta chúa công đồng ý, chỉ là, này quy tắc. Lưu Vũ cười nói, "Quy tắc dễ bản. hoặc là bút thâm, thuần xem thiên mệnh, hoặc là liền thay phiên sau tuyển." Thường, đến lúc đó trước tiên trình hai bên xuất trận võ tướng danh sách, sau khi bắt đầu không được thay đổi. Thiên mệnh ở Lưu Vũ a, đây còn phải nói Thay phiên sau tuyển tốt nhất, sau tuyển có thể căn cứ thực lực của đối thủ sắp xếp đối thủ, tỷ lệ thắng càng cao hơn, phía bên mình Mã Siêu, Hứa Trừ, Chương Phi đều là thiên hạ vô song hào thủ, ba người này sau ra bằng chắc thắng 3 cùng. Bang Đức, Nghiêm Nhan, Hạ Hầu Uyên, Chương Nhậm, từ thịnh mấy người này có thể thắng 3 trận là được. Không nhất định là võ nghệ cao nhất mới có thể thu được thắng, mà là chọn đối thủ. Nếu như lưu dụ ra cái vô danh tiểu tốt, cái kêu phe mình ra cái mã hưu liền có thể bắt được một hồi thắng lợi. Mạnh nhất Chương Phi Hứa Trừ Mã Siêu trước tiên ra sau ra đều có cơ hội thắng lợi. Điều này cần lâm trận nhu tính. Nhưng trọng điểm vẫn là sao ra số lần tổng cộng 11 cục ván đầu tiên lưu dụ nhất định phải sau ra đã như thế lưu dụ có 6 lần sau ra cơ hội mà phe mình chỉ có 5 lần 5 lần sau ra cơ hội nhất định phải bắt được 6 phen thắng lợi vì lẽ đó nhất định phải ở 6 ch trước tiên ra cơ hội bên trong cấp xuống một ván thắng lợi ý thức được điểm này pháp chính trong đầu xoay chuyển nhanh chóng thứ trừ trước khi ma si trước hết ra như vậy mới có cơ hội cấp xuống một hồi thắng lợi sau ra nhất định phải thắng trước tiên ra thì lại cố gắn thắngg lúc này bắt đầu Bậy hạ quả nhân công bằng hợp lý vậy thì thay phiên sau ra, một người một cơ hội bên ta trước sau ra, làm sao chương 426 có thể coi là anh hùng chương 426 có thể coi là anh hùng lưu dụ hướng pháp chính cười nói pháp Hiế trực không cần tính toán quá tận Chấm nhường ngươi bán đầu tiền sau tuuyền đưa cái này tiểu ưu thế đưa cho các người đạt đến một trình độ nào đó chứ đây chính là việc quan hệ đích châu quyền sở hữu đại sự nói để liên đề vẫn là nói không cho là thất bại tự tin vẫn là tự lại lưu dụ cười cười Các người những người thông minh này liền điểm ấy không được, yêu thích suy nghĩ lung tung. Vung vung tay, trở về đi, chấm dứt nhanh binh lâm thành đô ngoài thành. Chính thức quyết đấu, 15 ngày sau đó. Ngày hôm nay là tiến Nguyên 18 năm ngày mùng ngày 3 tháng 6, sau 15 ngày chính là tháng 6 năm 18. Tháng 6 năm 18 buổi sáng, thành đô cửa thành phía bắc ở ngoài thấy, Đồng dạng mảnh đất trống, hai bên các mang không vượt quá 100 người thâm dự, chóng gặp đích thân đến, Tào ngang cùng lưu bị cũng nhất định phải trình diện. Pháp chính hoàn hồn, không người thi lễ, bệ hạ làm việc lãng phong nguyệt, chính kính phục. Chờ pháp chính rời đi, Lưu dụ triệu tập chúng tướng, bắt đầu kiểm kê tham chiến nhân số. Lữ Bố, Triệu Vân, Hoàng Trung, Quan Vũ, Điển Bị, Trương Liều, Chu Thái, Cam Ninh, lúc này mới tám cái. Hoàng tự toán một cái. Từ Hoàng cùng Cao Tuấn ai trên, Lý Điển Trần Vũ. Võ nghệ suýt chút nữa ý tứ, không tới nhất lưu. Ân, chính mình toán một cái, vừa bạn mười một cái. Nói không chắc không tới phiên chính mình ra tay liền có thể sáu chàng thắng lợi đây. Lữ Bố, Triệu Vân, Hoàng Trung, Quan Vũ, Điển Bị, chính mình vừa bạn sáu chàng. Cái gì trước tiên ra sau ra, trực tiếp toàn thắng chính là Triệu tập mọi người, đơn giản muốn nói, chúng tướng ầm ầm, chiến loạt muốn ra trận, Bội Hạng, ta cái thứ nhất ra. Bội Hạng, ta ta ta. Bội Hạng, Bội Hạng, lưu dụ dưới hai tay ép, đều đi, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, ai ra ai không ra lâm thời điều chỉnh, thực sự không được bốc thăm. Lúc này xuất lĩnh đại quân minh ngông quần quần đi đến thành đô. Tại bên ngoài thành đô mời dặm nơi dựng trại đóng quân. Sau đó, Triệu Kiến Tào tháo hai cái con gái, cẩn thận tỉ mỉ, sát thực nẻ đẽ. Phong thái hiểu điệu, ánh mắt trong suốt còn mang theo vẻ cơ linh nhi, không có cái thời đại này phần lớn nữ tử thường thấy chất phác mất cảm giác. Ân, này hai trong lịch sử đều gả cho Hàn Nhân Đế, tiếng tăm còn đều không nhỏ. Đặc biệt là Tào Tiết, còn là một hộ phu của ma, Tào Phi xoán tạm thời tiến vào hoàng cung yêu cầu ngọc tỷ, này em gái quay về ca ca một trận phấn mạnh. Lưu Dụ làm nổi lên Tào Tiết cảm, cười hì hì, Tào Tháo theo ta đấu được đời, nữ nhi của hắn bỏ ta trong tay. Tào Tiết nhắm mắt không nói. Lưu Dụ đưa tay, chớ bắt lại thành đô nhất thống thiên hạ lại sơ long ngươi 2 tỷ bội. Tào hiến trợt quỳ xuống, khóc không ra tiếng, nghe nói bệnh hạ y thuật thần, cầu bệnh Lưu Vũ hơi có trầm tư, ta ngược lại thật ra có thể thử xem. Nhưng người ca ca còn có nhà người đám kia gia thần e sợ. Tào Hiến tiếp tục giật đầu, thiếp thân đi cầu bọn họ. Lưu Vũ xua tay, "Vậy ngươi đi đi." Tào Hiến sửu suất, "Bệ hạ, thật, thật sự." Lưu Vũ xoa bóp Tào Hiến tụy nộn tụy nộn khuôn mặt nhỏ, chấm thân là hoàng đế đại hán, khiến cực tứ phương, long ngự thiên hạ, sao bắt nạt các ngươi hai cái tiểu nữ nhân, huống hồ ngươi này một fan hiếu tâm, chấm vài mấy cái hộ vệ cho ngươi." Tào Hiến liên tục giật đầu. Tào Hiến dẫn hai chiếc xe ngựa trở về, dẫn ngựa chính là cái bọc người hùng trắng như tháp sắt há tử. Lưu Vũ nhìn lướt qua, "Phữa hứa trong khang." Phữa không nói một lời. Lưu Vũ cười cười, qua mấy ngày, có người bị đánh thời điểm. Tao hiến nhỏ giọng giới thiệu, "Bệ hạ, đó là Hứa Chọc hàng, gia phụ thân vệ thống lĩnh, trong xe ngựa có tiếp thân Mộ Thần, còn có tiếp thân tiểu bộ Tảo Hoa." Tảo Hoa còn nhỏ, mới vừa mới tuổi. Lưu Dụ nhìn lướt qua, nhấc vào đi. Gặp mặt dung trắng sáng Tảo Tháo, chà chà hai tiếng. Trước tiên bắt mạch, lại liên kim. Một trận nhanh chát sau khi, Tào Tháo chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Vũ trong mấy mắt, theo bản năng quỳ lại, thần Tảo Tháo, bái kiến bệ hạ. Tảo Tháo như thế thuận theo. Tảo Tháo rồi lại mê mê hoặc chừng địa khóc không ra tiếng, "Bệ hạ, thần thấy thẹn đối với ngài, thấy thẹn đối với đại hán, không thường nghĩ, dưới cựu tuyển trước tiên thấy cũng là ngài. Bệ hạ, thần cũng muốn làm đại hán trung thần đến, làm sao? Xin mời bệ hạ trách phạt. Khá lắm, đây là coi chính mình là lưu hồng. Lời nói, chính mình cùng Lưu Sủng Dung mạo rất giống sao? Tiện hạ cùng Lưu Hiệp thậm chí Hà Thái hậu có thể đều chưa từng nói, vẫn là ngủ mơ hồ. Cao Tiết Tào Hiến liền đội vàng kéo phụ thân, "Cha, này, đây là kiến nguyên hoàng đế bệ hạ, cũng là bệ hạ đem ngài cứu tỉnh." Tào Tháo sửu suốt, ta không chết. Tào Tiết gật đầu, "Không có." Tào Tháo Đây là nơi nào? Lưu Dụ cười gằn, tao mệnh đức, không nghĩ đến đi, là chốn cứu người, đây là thành đô ngoài thành, chốn hình dinh. Cao Tháo liền làm mấy cái hít sâu, tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn chăm chú Lưu Dụ, một lát sau khẽ gật đầu, quả nhiên, làm hoàng đế người chính là khác với tất cả mọi người, người diện mạo rõ ràng cùng tiên đế không giống, đáng giận độ khí chất nhưng giống nhau như lúc, trong lúc hoàng hốt dĩ nhiên cho rằng thấy tiên đế. Lưu Dụ lại cười gằn, tiên đế thời điểm chết, so với hiện tại trông còn trẻ vài tuổi đây. Tào tháo hơi biến sắc mặt, ta không có tham dự lưu hại tiên đế. Lưu Dụ cười náo một tiếng, thử, không đáng kể lượt lại ngươi bị trong trong tay. Cao Tháo sắc mặt lại biến, ngươi ý muốn như thế nào? Lưu dụ thuận miệng nói, xin ngươi thưởng thức một hồi độc nhất vô nhị mà đủ để ghi vào sử sách quyết đấu. Cao Hạo, a, tao tiếp đội vãn giải thích. Cao Tháo nghe xong, ở lại, sững sờ chốc lát, bỗng nhiên bật tiếng cười to, cười đến ngựa tới ngựa lui, liền đập bắt đuổi, rượu. Rượu a, Lưu Vũ Cứu, ngươi thật là một diệu nhân." Như vậy kết cục, tất nhiên ghi vào sử sách cùng dòng truyền bạn niên thậm chí càng lâu. Trận quyết đấu này, nhất định sẽ trở thành hầu thế nói chuyện say xưa kéo dài không suy ca tụ. Ta Tào Mạnh Đức có thể lấy phương thức như thế kết thúc đời này, lại không tiếc rồi. Kết cục như vậy, lại thể diện có điều. Lưu dụ, đã tạm ngươi tất thành. Vừa nhìn về phía con gái nhỏ Táo Hoa, kéo đến bên người, thiếp thiếp khuôn mặt, đẩy lên Lưu dụ bên người, ta này ba con gái đều giao cho ngươi. Hỏi lại, Lưu dụ, ngươi nói, ta Tào Mạnh Đức có tính hay không anh hùng? Lưu dụ lắc đầu, công lao kém quá nhiều, không tính. Tào Tháo thở dài, hào cái đây, tổng đủ đến chứ. Lưu Vũ gật đầu, có thể coi là nhất thời hảo kiện. Lại lạnh nhạt nói, có điều, nếu như không có chấm ngươi hay là có thể thành tựu một sự nghiệp lấy lửng, đến lúc đó có thể thành tiêu hùng." Tao Tháo cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều chạy xuống đến. Cười đắc không còn khí lực, hướng hứa trữ vung vung tay, "Ngươi trở về đi thôi, chuẩn bị tháng 6 năm 18 đại quyết chiến, ta liền ở đây." Hứa trữ im lặng không lên tiếng, xoay người rời đi. Tao Tháo xoa một chút khỏe mắt bệnh nước mắt, phản phất rẽn xuống gánh nặng ngàn cân, vừa ngồi ở Lưu Dụ đối diện, người biếng duỗi người, ngoắc ngón tay, làm điểm ăn, nói bụ. "Lưu Dụ, thả xuống cái khát thân phận, ta nhưng là người nhạc phụ, sượt ngươi điểm ăn uống, không quá đáng chứ. Lưu Vũ thấy như vậy trạng thái Tào Tháo, cũng nợ nụ cười. Đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Võ Đế, rút đi trên người vầng sáng cùng gông xiềng sau khi, là lần này răng dấp, cũng rất tốt. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một vấn đề, ta nghe người ta nói, ngươi có trong mộng giết người quân thuộc. Chương 427, quyết đấu bắt đầu chương 427, quyết đấu bắt đầu Tào Tháo nghe được Lưu Dụ đặt câu hỏi, lại một lần nữa cười ha ha. Cười đến bỏ tới trên ghế sofa chụp nện cái đệm. Cười thôi, cũng không giải thích, trái lại sờ sờ bề mặt cái đệm, đây là cái gì? Lưu Vũ cười cười, ngủ cao su lót. Chỉ chỉ phương bắc. Trên thảo nguyên có một loại ảo, cắt chi có thể luyện dao, chất dính mềm mại nhắmủi, luyện sau thành hình, có thể thành đệm, nệm cùng với cái khác cái đệm, tác dụng rất lớn. Tao tháo trà cha khen, ngươi quả nhiên có môn đạo, quay đầu lại đưa ta hai bộ. Vừa nói, một bên ở lưu dụ hành hành trung chuyển du, thấy cái gì cũng tò mò, vừa mới bắt đầu nhìn ra say xương nó lạnh. Sau đó, vẻ mặt từ từ khiếp sợ, trầm mặc. Hắn ý thức được chính mình cùng lưu dụ sự chênh lệnh. Từ vũ khí áo giáp đến bộ đồ ăn cái bàn thậm chí quét dắt dùng cây chổi, toàn vị trí là hộp. Cuối cùng, thở dài một tiếng, thua không bàn. Không ban a, lại liên tiếp gật đầu, tâm phục khẩu phục. Sau đó, lại bãi nổi lên cha vợ điệu nhã. Lưu Dụ mặt sầm lại, chỉ có thể đem tạo Tiết Tảo Yến 2 tỷ bội tiền đến, hung hăng nói, "Vốn định trở về Lạc Dương lại trừ trị ngươi hai, hư hư, kết quả các người cái kia vô căn cứ cha để ta rất bất đứ. Chờ ta thu thập, 2 tỷ bội chân thành dưới mái, xin mời bệ hạ thương tiếp. Ở lao tảo cái kia bị tức toàn trả thù đến tiểu Tảo tỷ bội trên người. Mãi cho đến tháng 6 năm 18. Lưu Dụ tinh thần thoải mái địa rời đi hành trình, dẫn chính mình tướng cùng với Tảo Thảo đến nước Định Tao Tào Ngang cũng dẫn Văn Võ chạy tới, nhìn thấy Tào Tháo, cùng nhau giơ bãi, Tào Tháo vung bu tay, đường bãi bị bãi, coi như ta đã chết rồi, đường độc ca, ta chính là cái kháng giả, bắt đầu quyết đấu, nhanh bắt đầu. Một đĩa chân, cười toe toét mà ngồi xuống, thúc dục nhanh lên một chút bắt đầu. Lúc này, Pháp Chính lại lần nữa đi tới Lưu dụ trước mặt, hành lễ, "Bệ hạ, còn có một chút, quyết đấu phương thức cần sớm nói rõ ràng." Lưu Vũ cười cười, "Có thể à, vậy trước tiên ra người định quyết đấu phương thức, ơn, chỉ kỵ chiến bộ chiến hai loại lựa chọn, cái khác không thể tuyển." Pháp Chính gật đầu, "Như vậy lại công bằng có điều." Lưu Vũ giơ tay, bắt đầu đi. Trước khi trời tối, Trương muốn xin mời Trẫm binh linh ở trong thành án lầu, không muốn lãng phí thời gian. Pháp chính gật đầu, xin mời bệ hạ đưa ra võ tướng danh sách. Lưu Vũ đưa ra danh sách: Chính mình, Lữ Bố, Triệu Vân, Điển Bị, Hoàng Trung, Hoàng Tự, Quan Vũ, Trương Liều, Cam Ninh, Cao Thuận, Chu Thái. Pháp chính cũng đưa ra tạo doanh xuất trận võ tướng: Hứa Chử, Marius, Hạ Hầu Duyên, Chu Vi, Bàng Đức, Nghiêm Nhan, Trương Nhậm, Từ Thịnh, Ma Hưu, Ma Thiết, Ma Đại. Pháp chính lại đang hai khối trên bảng hiệu viết xuống 22 người tên. Liễu Dụ nhìn lướt qua, cười cười, "Tào tháo, chán nản à, này đội hình có chút keo kiệt, bảy Liễu tám tập hợp còn đem Mã Hưu Mã Thiết Mã Đại Ba huynh đệ chuyển tới. Này ba huynh đệ thực lực, ân, tao doanh bên trong có thể để này ba huynh đệ xuất trận, giải thích vẫn có chút tử lực, nhưng nghĩ đến cũng cường không tới chỗ nào đi." Lưu Dụ quay đầu lại, nhìn lướt qua, quyết định đem cơ hội này cho mình coi trọng nhất Trừng Liễu. Trừng Liễu chừng 10 tuổi liền theo chính mình, nhẫn nhục chịu khó, chỗ nào cần liền đi đâu, là một khối cần cũ trong chỉ gạch. Võ Nghệ Mã cũng cũng nói, "Chính mình tự mình giáo dục nhiều năm, lại có bảo mã cùng bảo đao ở tay, tuổi tất cả chính đáng năm, không sợ đối diện bất luận người nào, coi như thất bại cũng không đáng kể. Lúc này lập đầu, Văn Viễn, trên, buông tay Tây Bảnh. Trương Liêu đại hỉ, vàng như nghệ sắc quân mặt trên, nụ cười làm sao đều không che lấp được. Dũng người vọt vào thao trường, hướng về phía đối diện quát lên, nhạn môn Trương Liêu, xin chiến. Đối diện thương nghị một lát sau, phái ra một tướng, Trương Nhậm, xin mời chỉ giáo. Trương Liêu cũng không phí lời, cái bụng ngựa tử liền xung tới. Nhân mã hợp nhất, giơ tay chính là một đao. Trương Nhậm đỡ ngăn trở, thân hình nhưng lay động đến mấy lần. Suýt chút nữa ngã xuống quải mã, không khí của hiện trường trong nháy mắt thay đổi. Trương Liêu cũng như thế cường, "Này bó nghệ, này, này, sức mạnh rất mạnh, không thể là Lưu dụ tự mình bồi dưỡng tâm phúc đại tướng." Tất cả mọi người đều coi khinh hắn. Trương Liêu quay đầu ngựa lại, lại nhằm phía Trương Nhậm, múa đao liên phách, lại là không hề đẹp đẽ một đao. Trương Nhậm không tránh thoát, vẫn như cũ chỉ có thể gắng đón đỡ nữa. liệt đánh trúng, Trương Nhậm hai tay đau nhức, cũng lại không tầm được trường đường, chỉ có thể cùng không quay đầu lại địa ngựa trở về kỵ trận. Văn khá lắm. Hào pháp Tào doanh bên trong thì lại từng trận thở dài, tốt như vậy sau ra cơ hội liền như thế lãng phí. Pháp chính tâm cũng chìm xuống dưới, nhưng chỉ có thể hướng Trương Phi nháy mắt. Trương Phi chậm rãi giục ngựa mà ra, hướng Lưu Vũ chắp chắp tay, tiếng trầm nói, "Chắc quận Trương giữ được, tham kiến bệ hạ." Lưu Vũ tùy ý gật đầu, quay đầu lại xem chúng tướng. Chúng tướng mỗi người luôn vấn, liền ngay cả quan Vũ cũng nắm chặt trôi đao xin chuyến. Quay một vòng, tướng Hoàng Trung nói, "Hắn thằng, cùng hắn sức tài, thể người, mưu pháp tinh xảo, cẩn thận một chút." Hoàng Trung đại hỉ, xoay người lên ngựa, cũng chậm rãi ngựa đến Trương Phi phía trước bên phải. Đứng lại, giơ lên trường đao hướng chéo lên giá trụ. Trương Phi cũng giơ lên Sả Mâu. Một tiếng kêu khẽ qua đi, trường đao cùng Sả Mâu đồng thời phát lực chém xuống. Đương nhiên, Mâu cùng trường đao lập tức quấn quýt lấy nhau, tiếng va chạm dày đặc như giọt mưa, hầu như không thấy rõ động tác, vừa nhanh lại mãnh. Va chạm bắn ra sao hỏa lấp lẽ không ngừng. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu nhìn chằm chằm giữa trường tĩnh đấu hai người. Cưới ngựa đối chiến, có ba loại tư thái. Một loại chính là hai người vì ngựa đối lập đứng yên tư thái đấu. Một loại là đối lập xung phong, sai mã mà qua trong nháy mắt lẫn nhau ra chiêu hệ thống theo lượt đấu pháp. Còn có một loại tương đối hiếm thấy, chính là hai người cùng hướng về song song bay nhanh, bay nhanh bên trong nghiêng người hô đấu. Nhưng bất luận loại nào, đối với cưới ngựa, kiêu lực, lực cánh tay, võ nghệ yêu cầu đều rất cao. Có người hỏi, cưới ngựa, ta trước tiên công vật cưới của ngươi, ngươi định làm sao? Hai người cưới ngựa hô đấu, ngươi công kích đối phương bật cưới, đối phương trực tiếp công người, kết quả là là người giết chết đối phương bật cưỡi, đối phương giết chết ngươi. Tình liệt đứng phó, trong chốc lát quá hơn trăm chiều, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thật kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, cho đến hoàng trung thay đổi chiến thuật, nâng đao ra sức chế bảo, vừa nhanh lại mãnh. Trương Phi rất mâu đó đỡ. Trương Phi cũng giơ lên xả mâu trùng trọng phía dưới. Hoàng trung cầm đao đó đỡ. Lưu dụ hướng một bên Tào Tháo giải thích, đây là hai người ý thức được võ nghệ không phân cao thấp, đấu nữa muốn rất lâu mới có thể phân ra thắng bại, vì lẽ đó dùng loại này đơn giản thô bạo chiến thuật nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Mười mấy chiều qua đi, tuổi tác càng to lớn hơn hoàng trung vẫn như cố khí định tạm Trương khí tức nhưng có chút hỗn loạn, mỗi chịu một hồi Hai tay đều muốn run dậy mấy lần, mạnh mẽ thịt gân cũng mắt trẩn có thể thấy địa có giận, lốt hai phải càng chạy ra một vòi máu tươi. Lưu bị nhìn ra trong lòng như có lửa đốt, cũng không dám mở miệng kêu rừng. Hoàng trung nhưng là cái phụ hậu người, thu đau, lạnh lùng nói, ngươi thất bại. Chương 428, đại kết cục, chương 428, đại kết cục, Trương Phi rất là không cam lòng, nhưng ở dưới con mắt mọi người, cũng không dám đổi lại, chỉ có thể hận hận trở về. Tào doanh lại là một mảnh than thở. Mạnh nhất 3 người một trong Trương Phi cũng thất bại. Đã liên tiếp thất bại hai trận, còn có cơ hội không? Lưu dụ thì lại hơi vô tay, hoàn nên hoàng trùng chiến thắng trở về. Tiếp theo hướng Quan Vũ lớn đầu, "Võ trường, này một hồi, người đến." Quan Vũ gật đầu, tha đao đi bộ mà ra. "Ta doanh tất cả xôn xao. Quan Vũ thực lực rất mạnh, Trương Phi nói Quan Vũ mạnh hơn hắn. "Thực lực này, ta doanh bên trong không người nào có thể địch, Mã Siêu cùng Hứa Chử cũng không dám bảo đảm không thua." Pháp chính khẽ cắn răng, "Vậy thì trở xuống mã đối đầu mã, Mã Hưu, ngươi đi." Mã Hưu ha hả mồm, vẻ mặt đầy đắng, "Chính mình đánh Quan Vũ, huynh đệ mình ba cái chói một khối cũng không đủ Quan Vũ đánh chứ." Lúc này, vàng nước mở miệng, Ta đi cho, ta đối với bộ chiến lược có nghiên cứu, hơn nữa nhìn cái kia mặt đỏ không ưa mắt, cùng hắn tranh tài một phen. Pháp chính suy nghĩ một chút, cũng được, ngược lại trận này khẳng định không hi vọng. Được rồi, là toàn trường đều không cái gì hi vọng, chỉ hi vọng đừng thua quá thảm, đừng tạo chọc đầu, đối diện mạnh nhất lưu dụ, lư bố, Triệu Vân, điện vi còn không ra tay đây. Bang Đức nhấc theo một cây trường thương đứng ở Quan Vũ trước mặt, ngắc ngắc nó tay, mặt đỏ, đến, đọ sức tranh tài. Rung cổ tay, rút ra bảy, tám đóa to bằng miệng chén hoa. Sắc bén mũi thương ẩn dấu ở thương hoa bên trong, trong nháy mắt bao phủ Quan Vũ, phong mang dấu diếm. Quan Vũ hừ lạnh, luôn đao chém xuống, ánh sáng màu xanh lóe lên, trường bao dán vào bảng nước áo giáp ngược trở xuống. Thứ lăng, giáp lưới nước ra. Bang đốc đội vàng nguông tay lùi lại, nhìn ngực nước ra giáp trụ, khó khăn nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Này, như thế cường, thật là đáng sợ một đao. Căn bản không nhìn thấy làm sao bổ xuống, nếu không là dưới tay hắn lưu tình, nứt ra không phải giáp lưới, mà là chính mình thân thể. Bang đốc tối đầu về trận, thoát áo giáp, đầy người mồ hôi lạnh, phản phất tử trong nước đá mò đi ra. Tào Duy mọi người cũng từng người e ngại, liền ngay cả Vũ Vũ Chương Phi cũng đột nhiên trận mắt lên. Hai, quan vũ thực lực so với trước đây càng mạnh hơn. Lẽ nào là Lưu Vũ Công lao? Lưu bị nắm chặt Trương Phi bàn tay, tầng tầng bố vỗ, tất cả đều không nói bên trong. Pháp chính tờ giải. Này còn làm sao so với? Nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nhìn về phía Hạ Hầu Uyên, Diệu Tài tướng quân. Hạ Hầu Uyên nhấc thương xoay người lên ngựa, trước tiên hướng Tào Tháo chắp chắc tay, lại hướng Lưu Vũ chắc tay, cuối cùng quát lên, "Trần Lưu Vên, ai dám đánh một trận?" Lưu Vũ lộ ra nụ cười, hướng hoàng tử nói, "Ngươi đi." Mở mang hạ hầu rượu tại thư pháp, đừng cho cha người mất mặt hà. Hoàng tự hưng phấn xoay người lên ngựa, tuy rằng cũng hơn 20 tuổi, có thể ở một đám lao ra hỏa trước mặt chính là cái đứa bé. Hạ Hầu Uyên giận dữ, "Lưu dụ, người khinh người quá đáng." Lưu dụ cười to, thắng lại thả ra lời hung ác, "Nếu như thua, đó cũng không là bình thường mất mặt." Hoàng tự dục ngựa lao nhanh, nhằm phía Hạ Hầu Uyên, mã tốc quét tới, nhấc lên lúc múa đau mạnh phách, hoành đao chù thiết, đón thêm trở tay về quét. Cũng chính là rời thân mà qua trong nháy mắt xuất liên tục tam đao. Đây là khá cao minh đạo pháp, có thể ra hai đao coi như cao thủ dam nào, bọn người chưa chắc có được một. Cũng là hoàng trung, quan vũ cái này cấp bậc cao thủ mới có thể khiến đi ra. Hạ Hầu Uyên hoàng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quay đầu ngửa lại, mạnh mẽ tấn công đâm mạnh Hoàng tự. Hoàng tự chọ đao, bước lên hạ Hầu Uyên trường thương sau trở tay lại quất ngang. Hiệp thứ ba, trước mặt liên tục bổ hai đau hậu chiêu cổ tay một phen, mũi đau miễn cưỡng đánh gãy hạ Hầu Uyên nai lưng trên dây lụa. Gãy vỡ dây lụa chậm rãi rơi xuống đất. Hạ Hầu Uyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng mặt mày hở, liên tục hướng bốn phía chặt tay. Hoàng trung cười đến không ngậm mồm vào được. Lưu Vũ cũng liên tiếp gật đầu. Hiện tại hoàng tự, võ nghệ đã tiếp cập tra, hơn nữa chính trực thanh niên thời kỳ, phản ứng càng nhanh hơn, còn có trưởng thành không gian. Thắng liên tiếp cuối cùng, Lưu Vũ quay đầu lại, hướng Điển Vi nói, ngươi cũng biểu diễn biểu diễn xong kích lợi hại. Điển Vi nhấc theo song kích xuất trận, quát lên, ai dám lên chiến? Tào doanh không người dám lên chiến. Điển Vi vừa nhìn liền nhanh đến rối tinh rối mù. Hỗ hồ Điển Vi chiến tích cũng tương đối đáng sợ, mỗi ngày đánh trận đánh ngắc liệt, nhưng không đánh lại không được, còn nhất định phải giành thắng lợi. Bằng không, thật muốn bị tạo đầu. Pháp chính hướng hứa trừ chắp chắp tay, thống lĩnh, phiền phất ngươi vừa chủ năng đao xuất trận, đánh về phía Điền Vy, bạnh mẽ chém xuống. Điển Vi hữu kích chống đỡ, cả kích đơn mạnh. Phứa chủ lùi về sau, thu đao, tụ lực lại phách. Hai người thân hình tương tự, trang kiện như Tê Giác. Chiêu thức phong cách cũng hầu như tương đồng, cảm giác mạnh mẽ 10 phần, không hề đẹp đẽ. Một chiêu tiếp một chiêu, ứng nối ứng, song tới, va chạm, hô kích. Chín không tới 30 chiêu, phứa chủ trường đao trong tay bẻ gãy. Điền Vi thấy thế, vút đi song kích, vung gậy song quyền nào tới, vung quyền liền đánh. Ầm ầm, hai cái bắp thịt tráng đánh nhau đồng thời, nắm đấm, đầu gối, chân giọ, đầu triệt tán giết cùng đánh nhau bên trong, cửa trữ dần dần rơi xuống hạ phòng, bị Điện Vi nắm lấy gai lưng giơ lên thật cao. Điện Vi hổ gầm một tiếng, đột nhiên quay hướng về Tào Doanh. Ao ào ào, cửa trữ đánh phiên rất nhiều cái bàn, nửa ngày không thể đứng dậy. Tào Doanh mọi người lại lần nữa chờ mặc. Lưu Dụ dưới trướng nhưng cùng tê lên thân hay. Mã Siêu cũng không nhịn được nữa, dù ngựa mà ra, trường thương nhắm thẳng vào Lưu Dụ, "Ngươi đế, có dám đánh với ta một trận?" Lưu Dụ cười cười, hướng Tào nói, "Ngươi có thể cùng Mã Siêu đi một hồi, cũng là thần kỳ." Xoay người lên ngựa, cười nói, "Ta lâu không ra tay." Xem ra đại gia đã quên đi rồi viết phiếu kỵ lợi hại. Mã Siêu, hôm nay liền để ngươi mở mang ta lợi hại. Chuẩn bị ký cảng. Chờ Mã Siêu chuẩn bị ký cảng, dùng ngựa xung phong. Ngựa xích thố Đông Nhiên lao ra, trong nháy mắt liền đến Mã Siêu trước mặt, đứng thẳng người lên. Lưu Vũ cũng giơ lên cao thanh long yển ngự đao, Đông Nhiên chém xuống. Mã Siêu hoảng hốt, vội vàng hành thương đón đỡ. Lưu Vũ cởi gần, biến phách vì là đập, thân đao tầng tầng vỗ vào Mã Siêu trường trên. Kích liệt tiếng ba trạm bên trong. Mã Siêu thân bất do kỳ địa bên ngược, đang ở giữa không trùng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thầm tầm ngã tại tàu doanh bên trong. Lưu Dụ thu đao, nặng nề nhìn xuống tàu doanh mọi người, còn có ai? Mọi người cùng xoạt xoạt túi đầu, không dám cùng Lưu Dụ đối diện. Lưu Dụ trong doanh trại nhưng bạo phát một trận kịch liệt hoan hô. Bệ hạ Vũ Dũng, huyết phiếu kỳ uy phong càng sâu. Bệ hạ Bản Tuế, Tào Tháo cũng liên tiếp bật đầu, cường, thật mạnh, so với năm đó càng mạnh hơn, đủ gọi đệ nhất thiên hạ. Tào Tiết, Tào Hiến, Tào Hoa tỷ ba cái nhìn Lưu Dụ bóng người, mặt mày liên tiệm Lưu Vũ ở nhìn xuống Tào Ngang, Tào Ngang, còn chờ cái gì? Tào Ngang xem Tào thảo, Tào thảo quay đầu, không cùng Nhi tử đối diện. Tào Ngang chỉ có thể thở dài, ta quân thất bại, nguyên hoàng. Lúc này quỳ xuống, cũng nên kiến nguyên hoàng đế bệ hạ đại giả quang lâm đỗ đô. Pháp chính thở dài, cũng quỳ xuống. Những người khác thấy thế, cũng lục túng quỳ xuống. Lưu bị do dự một chút tương tự quỳ theo dưới, còn dùng sức Nhi lôi kéo Trương Phi đồng thời quỳ xuống, khẩu hô bạt tuyết. Thanh nô cũng ra, binh sĩ, tính, to nhỏ quan lại cũng theo dưới, sơn hô bạt tuyết. Bạt tiếng liên tiếp rung động khắp nơi. Lưu dụ, với kiến nguyên 18 năm tháng 6 năm 18 chiếm Linh Thành Đô. Đánh bại cái cuối cùng quân Triệt Táo Ngang. Kiến Nguyên Hoàng đế với Thành Đô bên trong đại bãi nổi lầu yến, trong thành ngoài thành, cây hương đắp núi. Theo kế, tiêu hào đốt tay 3 ba cân, dê bỏ gà thịt thỏ 16 ba cân, món ăn loại nhiều vô số kể. Thứ nay về sau, đất thụ thực cây nổi lầu ý nhiên thành phong. Ngoài thành ba giằm nơi, đấu tướng đại trở thành thành đô người thứ nhất thắng, thật vũ dũng tụ tập lúc đó thường trên tranh luận 22 người ai mạnh ai yếu, có bao nhiêu vỡ đầu chảy máu gần giường gãy người toàn thư từ đó xong rồi, cảm tạ xem.